Trước đương i siêu giả. săn phạm p h Lui b a nhiên c o Thạch t h giống u có t hắn như thế qua loa còn thành công chỉ có thể nói là phương l u y trong bóng tối chiếu cố một thanh đại nhân vậy liền coi là là thành công âm lãnh mà bá đạo lực lượng tại thể nội vận chuyển để kia linh hồn lại một lần nữa có sinh cảm giác không khỏi một mặt vui mừng ở giữa cẩn thận từng ly từng tí hướng về thạch thượng xuyên hỏi thạch thượng xuyên một mặt lạnh lùng nhìn hắn một cái không sai thành công nhưng là ngươi phải nhớ kỹ đây là ta cho ngươi ta cũng đồng dạng có thể cả gốc lẫn l ạ i thu hồi lại tốt hiện tại đi tìm cái khác linh hồn nếu có giống như ngươi có ý thức linh hồn lập tức cho ta biết nếu đến ngọn ngọn thạch thượng xuyên tự nhiên là sẽ không cam lòng đã thu như thế một cái thuộc hạ mà vừa mới đạt được siêu phàm lực lượng cái kia linh hồn e ngại thạch t ư ợ n g xuyên đồng thời cũng muốn tại rất là lần trước, trước mặt tận khả năng biểu hiện mình thế là tại thạch t ư ợ n g xuyên mệnh lệnh dưới hắn cũng gia nhập tìm kiếm linh hồn có lẽ là bởi vì là những binh lính này linh hồn đúng là mạnh hơn người bình thường một phen tìm kiếm xuống tới thạch thượng xuyên vừa tìm được mấy cái cùng trước đó kia linh hồn đồng dạng sau khi chết có hoàn chỉnh hình người trạng thái linh hồn đối với những linh hồn này thạch thượng xuyên bắt chước làm theo trực tiếp dùng tử vong cùng lực lượng đến uy hiếp bất quá cho dù là người phu tang cũng không phải mỗi người đều như là cầu đồng dạng cuối cùng tính được thạch thượng xuyên bất quá là thu bốn cái thuộc hạ mà thôi mà vừa lúc này gấp rút tiếng cọi cảnh sát đã đem bệnh viện cho triệt để bao v â phu tang triều đình bên kia tại mất đi cùng đặc chiến đội liên hệ về sau ngay lập tức tổ chức đại lượng binh lực. bởi vì là đường s á nguyên n g nhân thạch thượng xuyên vừa mới thu thập xong linh hồn những n à y phù tăng t r i ề u đỉnh chi viện mới khoan thai tới chậm cũng so đại môn là cái này trong huyện cảnh sát lớn nhất quan một thân lớn nhất mã y phục mặc tại hắn thân bên trên cũng có vẻ hơi b u ồ n cười chính là như vậy một người đại mập mạng giờ phút này lại là tại một đám s á t thực thực đánh người phù tăng đ ủi xuống dưới một mặt ngưng trọng nhìn xem kia một mảnh đèn kịp bệnh viện một l ạ i mọi người nhất định phải cẩn thận chúng ta đối mặt rất có thể là cấp s siêu phàm quái vật ghi nhớ chúng ta mục tiêu chỉ là thu thập tình báo cùng nghĩ cách cứu viện những người khác tuyệt đối không nên cùng quái vật kia sinh ra xung đột Cũng sắc、so、môn thần sắc ngưng trọng dặn so đại do bệnh ê viên lên liên n người chúng nhân viên cảnh sát, hắn biết do năng lực chính mình ở nơi đó, rõ ràng hơn làm thế nào mới có thể không để cho mình gánh lên bất luận cái gì liên quan. gì biết mới cái lực có cho thế thể sát, bất b do làm ở đó, để rõ viện tầng cao nhất siêu phàm lực lượng mang theo thạch thượng xuyên có thể rõ ràng nghe được cũng so đại môn đang nói cái gì chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng mập mạp chết bầm này ngược lại là có tí khuôn vặt Tốt, ta trải thích ta Thạch thượng bốn chúng cũng chúng cái không hợp phàm nên nơi này xuyên lưng, qua sau siêu rời đi, đã lâu. ở nhưng là c h u y ể n tay liền bị chấn áp không nói loại kia mất đi lực lượng cảm giác cảm giác mới là rất khiến người sợ hãi bởi vì đây tại thạch thượng xuyên trước mặt bọn hắn không thể không biểu hiện thành một bức t r u n g khuyển bộ dáng q u ỷ h ồ n trạm trạm thái dưới mấy người đều không thể bị phạm nhân chỗ trông thấy thạch thượng xuyên vung tay lên bị hắn gọi quỷ thần lực lượng lập tức nhấc lên một trận âm phong âm phong hướng phía người kia bảy liền trà sát đi qua mà thạch thượng xuyên bọn hắn năm người cũng đáp lấy âm phong nhẹ nhàng từ bên cạnh bọn họ thổi qua cũng s、so、a đại môn bị âm phong thổi qua lập tức liền dùng mình một cái bất quá hắn cũng không có hướng phương diện khác liên tưởng, chỉ là làm từng mà phen này tìm kiếm xuống tới kết quả a tự nhiên là không thu hoạch được gì bởi vì là tất cả kẻ đầu tiêu đã sớm đã rời đi nơi này nhưng là cho dù là như vậy phù tăng binh si t h ẳ n g trạng vẫn là ngay lập tức tức giận phù tăng triều đình phù tăng nước trong hội đại lượng ảnh trụ bị hiện ra tại nước hội nghị viên trước mặt mỗi người mặt bên trên đều viết đầy phẫn nộ t r â m trọng trong phòng họp thiên chiếu đặc chiến đội một vị tinh anh toàn bộ vũ trang ngay cả mặt đều không có lộ ra t h a n h âm hắn bình ổn mà có trương pháp trần thuật nói từ hiện trường đến xem hẳn là có người tại thiên chiếu đặc chiến đội cùng quái vật kịch chiến thời điểm đột nhiên xuất thủ giải quyết quái vật chỉ có thừa dịp ta các đồng bạn suy yếu mà buông l ò n g t r ạ n g t r ạ n g t h á i giới đem tất cả mọi người đều giết chết thông qua hiện trường vết tích chúng ta không khó đạt được đây là một nhân loại thủ đoạn mà kia để súng ống đều nhất đ a o lưỡng đoạn vết đ a o cùng rõ ràng hồ quang điện vết tích thì là khả năng chứng minh hung thủ là một cái có được siêu phẩm lực lượng võ sĩ đặc chiến đội viên phân tích không có người trở về hoài nghi bởi vì là tại phu tàng những n à y đặc chiến đội viên là trong tinh anh tinh anh bọn hắn nắm giữ lấy bất luận cái gì lính đặc chúng nên nắm giữ kỹ năng bọn hắn chuyên nghiệp phân tích tuyệt đối có thể tin tưởng tại tình huống như vậy dưới theo đặc chiến đội viên công bố kết luận toàn bộ trong phòng họp người đều phẫn nộ mắng lên đáng chết rõ ràng có được siêu phàm lực lượng lại lựa chọn cùng triều đình đối đầu cha hắn là ai nhất định phải cha rõ ràng bên hông hắn kiếm là cái gì kiếm cha được chưa tập hợp chúng ta thiên chiếu đặc chiến đội nhất định phải đem người này tìm cho ta đến mặt khác hôm nay sự tình liền tạm thời không cần thông chi lương giới đại nhân đi đối với cái này không biết tên siêu phàm võ sĩ nước lại trên dưới là phẫn nộ đương nhiên phẫn nộ đồng thời bọn hắn cũng rất tò mò cái này siêu phàm võ sĩ là thế nào thu hoạch được siêu phàm lực lượng phải biết cái này thời kỳ không có thiên tài địa b ả o muốn bước vào siêu p h à m cơ bản bên trên là chuyện không có khả năng nếu như có thể bắt được hắn đồng thời thấy do hắn bí mật phù tăng đem lại chính thức có được mình siêu p h à m lực lượng đám người này từng cái tính toán nhỏ nhặt đánh đều có thể vang dội thạch thượng xuyên đi hướng phương l u y cũng không phải là rất quan tâm bởi vì vì hắn biết mình đã đem thạch thượng xuyên bức bên trên một đầu t u y ệ t lộ cái đồ chơi này liền cùng bức bên trên lương sơn giống như tại phù tăng cảnh nội thạch thượng xuyên hoặc là thành thành thật thật cầu hoặc là chính là tại nhân vật phản diện con đường bên trên càng chạy càng xa mà lúc trước phương huy lựa chọn thạch thượng xuyên làm vì chính mình quân cờ không phải liền là bởi vì là thạch thượng xuyên người này lòng lang giả thú để hắn cậu là không thể nào cậu đời này cũng chỉ có dựa vào kiếm chuyện mới có thể duy trì được sinh hoạt b ộ dáng bởi vì là đối với thạch thượng xuyên rời đi phương l u i tạm thời liền không đi chú ý hắn biết thạch thượng xuyên cần một chút thời gian đến nghĩ rõ ràng về sau đường từ hoa hạ đến châu âu một lần không gian lớn na z i kém chút đem phương l u i rút thành người khô thực sự là quá xa tinh chuẩn định vị thêm lên siêu viễn cự ly truyền thống chỗ tiêu hao thần lực tuyệt đối là không thể tưởng tượng một con số giờ phút này phương huy chính lơ lửng tại ti tư mạch gia tộc trên không trước mắt mà nói cựu thái nhóm mặc dù xu hướng tăng khả quan nhưng là cái này t r ư ờ n g lại là có chút chậm bây giờ ta đã bước vào cấp năm có được sáng tạo sinh mệnh năng lực nếu là không thể cung cấp cho ta linh hồn thế giới hiện thực phát triển luôn cảm thấy thiếu chút gì cho nên a để các ngươi nhanh chóng phát triển mới là ta hiện tại muốn làm sự t ì n h phương l uy miệng mang theo một vòng ý cười cấp năm hắn tại vị trí này có thể rõ ràng nghe được áo thác ti tư mạch cầu n g u y ệ n âm thanh vĩ đại tiên huyết c h i vương tương lai huyết tộc tiên tổ cường đại đức cổ lạc ba tức đại nhân nguyện ngài sớm ngày có thể tỉnh lại thanh âm đến từ ti tư mạch gia tộc trong trang viên k i ê một tòa trong núi tài lực hùng hậu ti tư mạch gia tộc bởi vì là áo thác đầu nhập huyết tộc ôm ấp nguyên nhân trực tiếp đem kia đại sơn cho móc giống cái này không chỉ có riêng là lấy lòng áo thác đơn giản như vậy càng là vì ti tư mạch gia tộc tương lai thuế biến tính toán bất quá rất đáng tiếc nam tước cũng không có phát triển hậu duệ năng lực hoặc là nói áo thác cái này nam tước không có năng lực như vậy bởi vì này toàn bộ ti tư mạch gia tộc chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại cái kia còn đang ngủ say đức của lạc đại nhân đây mới là tín đồ nên có bộ rằng à đáng tiếc thế giới hiện thực liền ngự như thế một cái đáng tin cậy tín đồ phương ly lắc đầu cười khẽ quanh thân hư không vặt mèo nháy mắt liền xuất hiện tại bị móc sạch trong lòng núi những cái kia công nghệ cao bảo an thiết bị tại phương luy cái này trưởng khống quy tắc thần trước mặt một chút tác dụng đều không có toàn bộ trong lòng núi có thể nói là cực điểm xa hoa hơn nữa còn là loại kia có nội hàm xa hoa thời trung cổ thiết kế thêm lên một chút cổ lão vật phụ trợ làm cho cả trong lòng núi lập tức liền trở nên tràn ngập văn hóa nội tình không thể không nói phương tây quý tộc chính là thích loại đồ chơi này càng cổ lão bọn hắn càng thích lòng núi trung ương nhất là một cái như là đế quốc cổ xưa hoàng cung g i a phòng to lớn tiên huyết vương tọa cao cao tại thượng cầu thang trí thượng đáng tiếc phía trên không có mờ hay mà tại tiên huyết vương tọa phía dưới một cái bị các loại gặp nạn t i ê n sứ thần phục các ma các loại phù điêu cùng pho tượng phụ trợ huyết trì không che giấu chút nào tồn tại ở nơi đó tại phía trên ao máu một mai cổ phát chết i nhận đang phát ra yêu dị huyết quang tham lam hấp thu trong huyết trì huyết dịch bất quá thực tế bên trên vậy nơi nào là hấp thu huyết dịch à thực tế bên trên bất quá là phương luy một chút tiểu thủ đoạn để nó thoạt nhìn như là tại hấp thu huyết dịch đồng dạng mà thôi huyết trì một bên mặc dù vẫn như cũ cao tuổi nhưng là là n da như là hài nhi áo thác như là rất không thể bắt bẻ người hầu t ê n tinh đứng ở nơi đó nhìn xem trong huyết trì huyết dịch không ngừng bị chiếc nhẫn hấp thu áo thác trên mặt có rõ ràng vẻ lo lắng đối với áo thác đến nói đức cổ l ạ p b á tức chính là hắn lớn nhất ỉ vào có dạng này ỉ vào tại ti tư mạch gia tộc mới lại toàn lực ủng hộ mình cái này huyết tộc nam tước liên c u n g tự mình biết huyết tộc bây giờ hiện trạng đồng dạng ti tư mạch gia tộc cũng có thể rất dễ dàng biết được đức cổ l ạ p b á tức là duy nhất huyết tộc c h u y ệ n này mà đi theo duy nhất huyết tộc tương lai đem lại thu hoạch được chỗ t ố c gì ti tư mạch gia tộc trên dưới đều rất rõ ràng ra ngoài dạng này nguyên nhân áo thác tại ti tư mạch gia tộc nội bộ mới gần như thành thái thượng hoàng nhân vật bình th Thế ngay h ư n là đức tại áo thác trầm tư thời điểm đức cổ lạc bá tức thanh âm cuối cùng từ trong giới chỉ t h u y ể n đến thanh âm hắn bên trong có thức tỉnh vui sướng cũng có được đức cổ lạc đặc thù kiêu ngạo loại kia xem ai đều là phế vật kiêu ngạo b á tước đại nhân ngài rốt cuộc tình phù phù một chút áo thác liền quỳ chiếc nhẫn tri chi thượng phương l i dùng mình thần lực khống chế những cái k i a huyết dịch để huyết dịch trong thoáng chốc hóa thành một cái vĩ đại thân ảnh nhìn thấy áo thác nam tức vẫn như cũng là một cái phế vật bản bá tức rất không cao hứng ta hậu duệ không phải là loại phế vật này huyết hồng sắc hư ảnh nhìn xem quỳ dạp trên đất áo thác h r o mày áo thác trong lòng căng thẳng vội vàng giải thích nói đức cổ lạp đại nhân không phải ta không đủ cố gắng sự thật bên trên lấy t i tư mạch gia tộc lực lượng ta muốn bao nhiêu xử nữ huyết dịch đều có nhưng l ạ như là ta uống nhiều như vậy huyết dịch bản thân lực lượng cũng tăng lên rất chậm lực lượng tăng lên chậm nhưng như c ũ tại tăng lên cái này quy công cho huyết tộc dược tề huyền diệu huyết tộc dược tề bản chất là tiểu dạy khai phát ra một loại kỳ quái huyết mạch dược tề nó có thể để người sử dụng tại thành công dung hợp dược tề về sau thu hoạch được con rơi năng lực đối với huyết mạch dược tề lấy tài liệu ngầm huyết bức đến nói thiên địa linh khí có thể để bọn chúng trưởng thành nhưng là còn lâu mới có được h ú t huyết đến trưởng thành mau lẹ nói một cách khác thế giới hiện thực huyết tộc huyết mạch đối với trong máu chất chứa linh khí tiêu hóa hấp thu so với phun da nuốt vào thiên địa linh khí nhanh hơn nhưng là, nhưng là thế giới này còn không có nhiều như vậy siêu phàm xử nữ huyết dịch cùng móc chân đại hán huyết dịch căn bản không có gì khác biệt sở dĩ chậm chạp gia tăng lực lượng chủ yếu vẫn là bởi vì là đại lượng sử dụng huyết dịch để huyết tộc huyết mạch từ đầu tới cuối duy trì đ ỉ n h phong trạng trạng thái sau đó tự phát hấp thu nguyệt quang lực lượng mà thôi đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng đức cổ l ạ p bá tước cho áo thác vạch một con đường sáng thần lực phía dưới đức cổ l ạ p hư ảnh bộ phát ra âm chấm huyết quang thanh â m huy nghiêm nói ngu xuẩn ngươi sẽ không đi đi săn những cái kia siêu p h à m giả sao thế giới này hẳn là còn có cái khác siêu phảm giả tồn tại a đi đi săn bọn hắn để cho mình trở nên càng cương đại những cái kia siêu phảm giả áo thác nghe xong sắc khóc chương ba trăm linh sáu áo thác tử tước đối mặt khổ cấp các áo thác đức cổ l ạ p bá tước thân bên trên bỗng nhiên có khí tức cường đại dâng lên loại kia để hắn huyết mạch cũng vì đó thần phục lực lượng kinh khủng ép tới áo thác nháy mắt liền quỳ xuống người tên phế vật này huyết tộc xỉ nhục đức cổ lạc đại nhân tức giận áo thác ý thức được điều này trong lòng sợ hai hắn chỉ có thể đem đầu t h ô n thật sâu trên mặt đất bên trên không có cách từ huyết mạch đi lên giảng đức cổ lạp là mình l a o tổ tông mình đợi này đều lại thụ hắn trưởng khống cái này cũng không dám cái kia cũng không dám ngươi nói ta lúc nào mới có thể chân chính khôi phục đức cổ lạp ánh mắt băng lãnh nhìn xem áo thác đối mặt đức cổ lạp giết người ánh mắt áo thác trong lòng một vạn cái suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng hắn cắn răng nói đức cổ lạp đại nhân xin ngài yên tâm lại để cho ta tích xúc một đoạn thời gian lực lượng ta liền đi đi săn những cái kia siêu phàm tồn tại áo thác rất sợ đức cổ lạp đại nhân sinh khí nhưng là hắn càng sợ chết、hơn. đối với hắn mà nói những cái này siêu phàm hắn là thật một cái đều không thể t r e o vào ựa kỳ trì bên này người sói đã trải qua thành là quân đội một phần thì tư mạch gia tộc cường đại hơn nữa cũng không có khả năng cùng ựa k ỷ trì trở mặt pháp nơi đó thanh quang nhất mạch ở nơi đó bám dễ sinh sồi mà toại trấn pháp là một vị ngay cả đức cổ lạc cũng không dám đắc tội long kỵ sĩ hoa hạ nơi đó từ trước đến nay thần bí đoán chừng còn không đợi hắn nhập cảnh hoa hạ liền có thể cho hắn tra cái út sấp duy nhất có cơ hội đại khái là, là phù tăng nhưng là phù tăng cái tia âm dương sư hỷ nộ vô thưởng đồng dạng là không thể trêu vào nhân vật nếu thật là khe cắn môi tối thiểu nhất cũng phải chờ hắn tấn thăng đến từ tức cảnh giới này mới có thể nhìn xem áo thác k i a m ộ t bộ trong lòng run sợ bộ dáng đức cổ lạp đang trầm mặc sau một hồi lâu đột nhiên mở miệng nói ra áo thác nam tước đây là ta cuối cùng ngươi một lần tín nhiệm ngươi ta đem ban cho ngươi lực lượng mà ngươi nhất định phải bắt đầu lên chân chính khôi phục ta kế hoạch nếu không ta tin tưởng ti tư mạch gia tộc cái khác nam t ư ớ c sẽ rất vui lòng t h ầ y thế ngươi cúc đi để cái khác ti tư mạch gia tộc người tới gặp ta áo thác nghe vậy đống nhiên g ầ m đầu một mặt kinh hãi nhìn xem đức cổ lạp rằng thật đức cổ lạp lời nói đ e dọa hắn nghe được đức cổ l ạ p đại nhân ý tứ lần này nếu là lại bất tranh khí hắn đem lại triệt để từ bỏ chính mình cái này khiến một mực đem đức cổ l ạ p đại nhân xem vì chính mình kim thủ chỉ áo thác làm sao có thể tiếp nhận nhất là câu kia để ti tư mạch gia tộc những người khác tới gặp hắn rất rõ ràng chính là muốn bồi dưỡng mới huyết tộc là vứt bỏ tự mình làm chuẩn bị a nhưng là đức cổ l ạ p đại nhân mệnh lệnh lại không thể không nghe cắn răng áo thác gian nan nói đức cổ l ạ p đại nhân xin ngài hơi các loại ta cái này đi ăn bài c ú đi huyết tộc sỉ n h ụ đức cổ lạc vẫn như cũ giận mắng mà áo thác trong lòng thì là chỉ còn lại xuống sợ hãi đối mặt dạng này nhục mạ bình thường quan hệ thậm chí cả thượng hạ cấp quan hệ đều có thể trở mặt thành thù nhưng là phóng tới đức cổ l ạ p cùng áo thác nơi này không giống áo thác rõ ràng biết không đức cổ l ạ p đại nhân mình chẳng phải là cái gì hắn cũng rõ ràng biết huyết tộc huyết mạch giảng buộc là ai cũng đánh vỡ không được nếu không phải thế giới này đã không có cái khác huyết tộc có huyết mạch đắc chế đức cổ l ạ p bá tức cũng chú định vĩnh viễn là cái bá tước mà thôi nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g đức cổ lạc bá tức rất là đương thời tôn quý nhất huyết tộc hết thể huyết tộc huyết mạch đầu mườn hắn có hy vọng thành là huyết tộc thủy tổ mà chỉ có tận tâm phụ t ạ hắn mình mới thành là huyết tộc thân vương tại tình huống như vậy dưới cho dù là đức cổ lạp nhục mạ mình áo thác cũng vẫn là s á m xị n xuống dưới làm việc áo thác mặt trầm vào nước ra đảo giống lòng núi về sau ngay lập tức liền gọi tới mình người hầu đức cổ lạp đại nhân tức tỉnh hắn muốn đem huyết tộc vinh quang tiếp tục ban cho thi tư mạch gia tộc đi liên hệ thi tư mạch gia tộc hạch tâm thành viên đi lão bộc trung thực thi hành lão g i a mệnh lệnh nếu như l à việc khác loại này trong đại gia tộc tất nhiên là không lại một lòng nhưng là việc quan hệ đến đức cổ lạp ba tước trong gia tộc không người nào dám thất lễ nhất là những gia tộc kia lão nhân cho dù là cổ phiếu ngã ngừng loại sự tình này cùng đức cổ l ạ p đại nhân so ra cái rắm cũng không bằng dù sao đức cổ l ạ p đại nhân nơi đó thế nhưng là có vĩnh sinh bất tử dụ hoặc vẹn vẹn một cách giờ cho dù là không tại ti tư mạch trong trang viên ti tư mạch người cũng ngay lập tức đến ti tư mạch trang viên âm âm máy bay trực thăng không ngừng xuất nhập để ngoại giới sùng bái huyết tộc ngu xuẩn nhóm từng cái đều trở nên hưng phấn nhao nhao thảo luận ti tư mạch gia tộc bên trong có phải là muốn phát sinh cái đại sự gì mà ti tư mạch gia tộc không che giấu chút nào khẩn cấp hành động cũng là đưa tới gia tộc khác thậm chí cả t kỳ chỉ cảnh giác trong lúc nhất thời ti tư mạch gia tộc điện thoại đều sắp bị đá t ộ t ư mạch gia tộc hạch tâm các lao nhân giờ phút này tất cả đều như là triều thánh tụ tập đang đào rông trong lòng núi bọn hắn điện thoại tất cả đều giao cho mình vãn bối hoặc là người hầu xử lý một đám mặc vừa v ặ n tây trang lao nhân tại áo thác dẫn đầu phía dưới rất mo tới đến kia vị đức cổ lạc đại nhân tu kiến huyết tộc trong đại điện giữa không trung phương uy nhìn xem kia một đám lao già hậm hẹm không cao hứng n ế t miệng đều là một đám lao già hậm hẹm nói xong anh tuấn x o á y khí huyết tộc đâu bất quá phương uy cũng vẹn vẹn nói một chút mà thôi bởi vì vì hắn biết đối với tư mạch gia tộc để nói chuyển hóa thành huyết t còn, còn c h một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặc dù đều là xuất thân cao quý quý tộc nhưng là tại tình huống như vậy dưới bọn hắn cũng không thể không thả xuống đủ loại kiêu n ạ o hoặc áo thác bộ dáng trực tiếp quỳ xuống tại trường sinh dụ hoặc trước mặt quỳ liền quỳ một đám lao đầu từ lao thai thái râm râm liền quý đi xuống một màn này tuyệt đối mang cảm giác dâm dầm sơn hát con rơi đen nghị từ trong sơn động bay qua bình tĩnh huyết chỉ sôi trào lên huyết vụ lơ lửng tại giữa không trung mơ hồ trong đó h u y ế n hóa thành cả người lớp một ư ơ i hai thước kinh khủng tồn tại nồng đậm tiên huyết ngưng tụ thân thể của hắn cùng cánh cao ngạo khí chất phản phất nguồn gốc từ với hắn bẩm sinh linh hồn thi tư mạch gia tộc người sao các ngươi có bằng lòng hay không tắm r ử a tại huyết tộc vinh quang trí dưới uy nghiêm thanh â m vang lên để tất cả thi tư mạch gia tộc người vô ý thức run l ờ y bẫy bất quá bọn hắn cũng biết đây là một cái biểu hiện mình cơ hội bởi vì mỹ này đối phương l ư vấn đề Bọn h、um、một n g đám này g bình thường cao cao tại thượng quý tộc tại trường sinh bất tử dụ học dưới ngay cả tối thiểu nhất tiết tháo cũng không cần nhưng là phương huy thấy rất thoải mái a thế là hắn tiếp tục nói áo thác tên phế vật này đến bây giờ không chỉ có không có để ta khôi phục nguyên khí ngược lại là để ta tiêu hao lớn hơn cho nên ta hiểu được một cái đạo lý ta hiểu được vì cái gì đã từng huyết tộc muốn thực hành thị tộc chế độ đức cổ lạp chưa hề nói chính đề nhưng là hắn nói tới lại là làm cho tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên thị tộc chế độ ti tư mạch gia tộc đức cổ lạp đại nhân thật chẳng lẽ nghĩ ban cho ti tư mạch gia tộc thành là trường sinh bất tử huyết tộc gia tộc cơ hội sao ta cũng không dám nghĩ ta cũng không dám hỏi tất cả mọi người yên tĩnh nghe đức cổ lạp đại nhân nói nhỏ mặc dù ta sức mạnh còn sót lại không nhiều lắm nhưng là ta tự hỏi cũng đầy đủ tại ban cho ba người huyết tộc lực lượng về phần áo thác tên phế vật này ta đem sẽ cho hắn một lần cuối cùng cơ hội bành bành tiếng nói mới rơi phế vật chờ ngươi đem sự tình lắm tốt rồi nói sau dâm dâm trong thanh âm huyết trì lại một lần nữa sôi trào lên đại lượng huyết dịch bị tia chiếc nhẫn nhanh chóng hấp thu cuối cùng hóa thành một giọt gần như có thể khiến người ta linh hồn đều đắm chìm trong t đó huyết dịch há mồm phế vật đức cổ lạp mở miệng một tiếng phế vật ê ợ, nhưng là vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới áo thác lại là trong lòng ấm áp nhìn xem tia đỏ thám huyết dịch áo thác thầm nghị trong lòng đức cổ lạp đại nhân trong lòng vẫn là có ta ta nhất định phải bắt được cái này cơ hội để đức cổ lạp đại nhân đối ta lau mắt mà nhìn tại tất cả mọi người ghen tị trong ánh mắt giọt máu kia rót vào áo thác miệng bên trong áo thác từ ngực một chút liền đem nó n u ố t xuống tiếp lấy ánh mắt hắn liền bỗng nhiên chừng một cái thân thể không bị khống chế run dày lên hắn tại giọt máu kia bên trong cảm nhận được bàng bạc lực lượng đó là một loại có thể làm cho mình thân thể hưng phân đến lực lượng hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia có lực lượng cường đại đang bay nhanh dung nhập vào mình huyết mạch bên trong để cho mình phát sinh một loại nào đó Lấy thần lực thần hôn hợp một g i ọ tiếng máu, đ nguồn bực tiếng nổ bên trong tất cả mọi người dọa đến liên tiếp lui về phía sau chỉ thấy áo thác răng nanh không bị khống chế đưa ra ngoài cùng lúc đó nồng đậm hắc cám chi khí chống rông xuất hiện vây quanh hắn không ngừng xoay tròn hắc cám trong sức mạnh áo thác phần lưng tựa hồ có thứ gì đang nổi lên sau một lát x o ạ t một tiếng tiếng vang bên trong cùng với áo thác đại lượng tiên huyết phiêu tán rơi rụng sau lưng của hắn bỗng liệt ra hai cái cửa tử mà tại chiếc kia tử bên trong một đôi sơn hắc cánh rơi cứ như vậy trống rông dài đi ra hô hô mạnh hữu lực cánh kích động áo thác gập gành trôi lơ lửng một màn này để những lao đầu khác đều ghen tị khóc cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại áo thác một mặt hưng phấn cũng không lo được nghiên cứu làm sao thu hồi cánh cứ như vậy tại một thân quần áo rách nát dưới lại một lần nữa quỳ gối đất bên trên cảm giác ba t ư c đại nhân nhân tử áo thác nhất định sẽ không lại để ngài thất vọng tiên huyết viên hóa đức cổ l hy vọng ngươi có thể nói được làm được áo thác tử tước một câu tử tước để áo thác lập tức hưng phấn hồng quang đầy mặt bất quá rất hiển nhiên đức cổ lạp đã trải qua không muốn để ý đến hắn chỉ thấy đức cổ lạp nhìn về phía những người khác tại bọn hắn chờ mong trong ánh mắt đức cổ lạp uy nghiêm hỏi ta còn có thể ban cho ba người hết u y tộc hết mạch các ngươi ai nguyện ý tiếp nhận dạng này hết u y mạch thay ta hiệu chung đám người nháy mắt xôi t r à o đối mặt cái này cơ hội không người nào nguyện ý bỏ lỡ bất quá cũng may bọn hắn đến cùng đều là có mặt mũi quý tộc một phen mở miệm dao phong về sau rất nhanh liền đạt thành nhận thức chung sau đó hai nam một nữ. ba cái lao giả từ trong đám người đi ra quỳ dạp h i ế n đất mời b á tước đại nhân ban cho chúng ta tân sinh vinh quang đức cổ lạp nhẹ gật đầu như vậy ta liền ban cho các ngươi vinh quang hy vọng các ngươi tại thu hoạch được lực lượng về sau có thể mau chóng thu hoạch được siêu phàm huyết dịch đến để ta khôi phục nói đức cổ lạp há mổm huyết chỉ cũng đi theo x ô i trào lên thư không bên trong ba cặp từ huyết mạch dược thể ngưng tụ mà thành răng nhanh chống rông xuất hiện đâm thật sâu vào ba cái lao giả trong cổ mắt trần có thể thấy ba cái lao giả đ i n c u ồ n có cắp huyết mạch dược t h cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa cũng may phương ly u cái này duy nhất chân thần trong bóng tối bảo đảm điều khiển hộ tống không một chút thời gian mấy người tại một mặt tái nhợt bên trong từ dưới đất bỏ dậy bọn hắn thường một cái đều đưa bén nhọn răng nành xem ai đều có một loại nhìn sự vật đồng dạng ánh mắt bọn hắn thực sự là quá đói nhưng là bọn hắn cũng biết đức cổ l ạ p đại nhân trước mắt bọn hắn phải bảo đảm tối thiểu nhất lễ thiết thế là cố nén loại kia cảm giác đói bụng bọn hắn lại một lần nữa quỳ dạp trên đất tại sơ vùng ba cái huyết tộc về sau đức cổ lạc hư ảnh đã trải qua bắt đầu mơ hồ trong thanh em càng là lộ ra một tia mọi mệnh mau các ngươi hẳn là rõ ràng nếu như bỏ lỡ cái này thời kỳ bắt đầu cơ hội sẽ là bao lớn tiếng mới ở đây tất cả mọi người âm thầm gật đầu xuất thân từ đỉnh tiêm quý tộc gia tộc bọn hắn tự nhiên là biết đạo linh khí khôi phục đại biểu cái gì nhất là bọn hắn làm là duy nhất huyết tộc gia tộc giờ phút này nếu là tranh thủ tương lai đem lại thu hoạch được cái dạng gì địa vị bởi vì đây cho dù là không cần đức cổ làm nói bọn hắn cũng sẽ liều mạng suy nghĩ biện pháp để đức cổ làm khôi phục bởi vì bọn hắn rất rõ ràng mình huyết mạch có thể trưởng thành đến cái gì độ cao hoàn toàn quyết định bởi tại bá tước đại nhân có thể đạt tới cái gì độ cao Thuốc tan nên ngủ say. đúng rồi tử tước đã trải qua có thể có được một cái sơ hùng danh lệch nói xong k i a chiếc nhẫn như là đã mất đi toàn bộ t h ầ n dị từ ngực một tiếng liền rơi vào đến huyết trì bên trong ở đây bốn cái huyết tộc đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn xem k i a rơi vào trong huyết trì chiếc nhẫn bọn hắn biết ai nắm giữ chiếc nhẫn kia liền mang ý nghĩa ai cách đức cổ lạc đại nhân tiến thêm một bước mà ở đây người bình thường thì là tất cả đều nhìn về phía áo thác trong đầu của bọn họ chỉ quanh quần một câu tử tước có được sơ hùng tư cách chương ba trăm linh bảy mục tiêu phụ tang áo thác cháu ta a không đúng là áo thác tử tước ngài nhìn t r o sơ đủng tư cách nắm giữ tại áo thác trong tay cho dù là những người này đều biết áo thác đang đánh lấy tính toán gì như trước vẫn là định mà nó nói áo thác tử tức nói đúng mọi người ở đây áo thác mặc dù trẻ hơn một chút nhưng là hắn là tử tước duy nhất tử tước áo thác hài lòng nhẹ gật đầu như vậy đức cổ lạc b á tức linh hồn ký túc chiếc nhẫn lẽ ra ta đến đảm bảo các ngươi có ý kiến sao không có ý kiến không có ý kiến t ừ tước đại nhân định đoạt ba cái kia vừa mới thành là huyết tộc tồn tại đã trải qua đ ó i đến chóng đầu hoa mắt nhưng là bọn hắn cũng biết bây giờ áo thác còn không có tại đức cổ lạc b á tức nơi đó thất sủng mình không cần thiết cùng hắn không qua được lại càng không cần phải nói đơn thuần lực lượng bên trên nói chạm trạng thái ba người cũng tất nhiên không phải áo thác đối thủ áo thác miệm treo lên kiêu ngạo tiêu dung tiếp theo liền thấy hắn hai chân đạp một cái cả người như là một đạo tia chớp màu đen liền lao ra ngo thật nhanh áo thác tốc độ gây nên một chàng thốt lên cùng ngãn thị còn không chờ bọn họ tiêu hóa áo thác lực lượng cường đại c ỡ nào bành được một tiếng áo thác hai cánh chấn động liền từ trong huyết trì bay ra ngón tay hắn bên trên mang theo bất ngờ chính là viên kia nghỉ cổ lạ bá tức ngủ say c h ấ ế nhẫn cánh kích động gây nên hô hô âm thanh cùng trong huyết vụ áo thác cao ngạo nhìn xem ba cái kia tân sinh huyết tộc đều là một cái gia tộc các người n ó i lời nói liền tranh thủ thời gian ăn đi nói áo thác cũng mặc kệ bọn hắn ba cái hấp huyết quỷ quay đầu nhìn về những lao nhân kia nhìn lại như vậy ai nguyện ý làm ta hậu d ư ớ đâu cơ hội chỉ có một cái thật đúng là khó xử、đâu. áo thác khoe môi nết lên tiêu ngạo tiểu dung loại này chúa tể cuộc sống khác chết cảm giác thực sự là quá sớm rồi mà đối mặt lơ lửng tại bên trên bầu trời áo thác tại lực lượng dụ hoặc dưới một nhóm người này tự nhiên lại là một phen tranh thủ cùng biểu trạng thái cuối cùng áo thác lựa chọn một cái đã từng liền cùng mình cái này một c h i quan hệ tương đối gần lao nhân lựa chọn sơ ủng sơ ủng việc này bởi vì là phương l u y đối tiểu hùng cung yêu cầu còn tại đó bởi vì này huyết mạch dược tề phía dưới sơ ủng hoặc là nói huyết mạch chuyển di đối với huyết tộc đến nói gần như là một loại bản năng chỉ bất quá sơ ủng đại giới rất lớn dù là áo thác đã tr sơ ủng về sau hắn vẫn là sắc mặt trắng bệnh bước chân đã c võ. bất qua áo thác từ đầu đến cuối nhớ kỹ mình vì cái gì thu hoạch được từ tức lực lượng hắn cố nén loại kia cảm giác suy yếu k h o á t tay áo để cái khác người bình thường đẩy xuống vắng vẻ đại điện bên trong chỉ còn lại xuống năm cái hấp huyết quỷ tham lam uống vào huyết chỉ bên trong sử nữ tiên huyết từ ngực từ ngực thanh â m phía dưới làm cho cả trong cung điện đều lộ ra một mảnh tà dị thật lâu qua đi hơi khôi phục một chút áo thác ánh mắt ngưng lại nhìn xem cái khác hấp huyết quỷ nói đức cổ lạp đại nhân yêu cầu chắc h ẳ n các ngươi đã biết tại a ế、so、dạng này lực lượng dưới trong lòng bọn họ thậm chí đều không có thật xin lỗi đức cổ lạc ý nghĩ bởi vì bọn hắn biết vận mệnh bọn họ cũng đã cùng đức cổ lạc khóa lại ở cùng một chỗ bởi vì đây đối mặt táo thác yêu cầu bọn hắn cơ hồ là biết gì trả lời đó đức cổ l ạ p đại nhân cần siêu phàm sinh vật huyết dịch trước mắt đã biết siêu phàm kỳ thật cũng không nhiều phù tăng an bội lương giới pháp an đ ứ c liệt đây đều là chúng ta không thể trêu vào tồn tại mà hoa hạ bên kia chúng ta nghĩ lặng yên không một tiếng động tiến vào hoa hạ cảnh nội căn bản không có khả năng cho nên tính như vậy xuống tới đã biết mục tiêu cũng liền hai cái t h á n h quang trang viên t h á n h nữ còn có phù tăng vu nữ cùng thần quan mà từ trước mắt tình báo đến xem thân thể càng thêm siêu phàm hiển nhiên là t h á n h quang trang viên thanh nữ mấy cái khôi phục lực lượng cùng một chút thanh xuân láo giả cung kính đối áo thác nói mặc dù áo thác là bọn hắn thế hệ con cháu nhưng là loại huyết mạch kêu bên trên vi áp lại là để bọn hắn đem áo thác coi như càng thêm tôn quý tồn tại áo thác hiếm mắt lắc đầu không được thánh quang trang viên cách đức ý chí quá gần mấu chốt nhất là chúng ta không thể cho đức cổ l ạ p đại nhân tìm phiền thoái các ngươi phải biết thánh quang trang viên phía sau thế nhưng là một cái tên là lê minh giáo hội thế lực đây chính là đức cổ l ạ p đại nhân đều kiềm kỵ phương cho nên chúng ta mục tiêu hẳn là phù tang dừng một chút áo thác đột nhiên không khỏi hỏi một câu các ngươi ai biết thánh quang trang viên nguyễn quang thảo thế nào một vị lão giả nghĩ nghĩ thăm dò tính hồi đáp nghe nói vật kia xu hướng tăng khả quan. không thể lấy bình thường thực vật đến kết luận chỉ cần tại nguyệt quang phía dưới nó sinh trưởng tốc độ rất nhanh thậm chí nghe nói phù t a n g t r i ề u đình còn tại người nghiên cứu tạo nguyệt quang biện pháp áo thác nghe vậy cười lạnh một tiếng nhân tạo nguyệt quang đám này t h ằ n g lùn thật sự là ngu xuẩn á từ tước đại nhân ngài ý là áo thác phản ứng để mấy người không hiểu áo thác nhẫn mại tâm tư giải thích nói hiện tại là cái gì thời kỳ thiên địa linh khí khôi phục thời kỳ linh khí nguồn gốc từ tại chỗ nào nguồn gốc từ tại đỉnh đầu chúng ta vũ trụ minh mông là tinh không? không phải nguyệt quang càng không phải là nhân tạo nguyệt quang mặc dù chúng ta lực lượng không thể rời đi mặt trăng nhưng là các ngươi cũng phải ghi nhớ tuyệt đối không nên làm loại chuyện ngu này huyết tộc gánh không nổi người này một bộ gia trưởng bộ d á n g dạy dỗ một phen về sau áo thác sờ lên cằm lẩm bẩm nghe nói an bội lương giới người kia h ỉ nộ vô thường đồng thời cũng là một cái rất tự phụ người một khi nguyện quang thảo bồi dưỡng hắn tất nhiên không lại của mình mình quý nói một cách khác hắn huy xuống vu nữ nhất định có thể đạt được an bội lương giới ban ân、Bệnh. nói đến đây áo thác răng nanh bỗng nhiên đưa ra ngoài một mặt băng lánh bên trong áo thác ra lệnh các ngươi đi an bài cuối tuần chúng ta tập thể tiến về phụ tang ghi nhớ nhất định muốn an bài tốt đường lui ta cũng không muốn bị an bội lương giới truy sát vâng áo thác tử tước mặc dù đối áo thác kia thể mệnh lệnh ngựa khí rất bất mãn nhưng là mấy người vẫn là gật đầu đáp ứng không có cách hình thức bước nhân a không nói đến hắn lực lượng cường đại hơn mình chỉ là áo thác bây giờ còn không có tại đức cổ lạc đại nhân nơi đó thất sủng bọn hắn liền không thể đắc tội áo thác những quý tộc này gia tộc gia lão gia hỏa t ừ n g cái rất tinh minh đối với bọn hắn đến nói tôn nghiêm cùng mặt mũi cái gì đều không trọng yếu thật lợi ích mới là trọng yếu nhất đưa mắt nhìn mấy cái hoàn toàn mới hấp huyết quỷ rời đi áo thác mặt bền trên lộ ra mê say thần sắc. Đây thật sự là càng ngày càng có ý tứ vì phối hợp các ngươi biểu diễn ta ngược lại là hẳn là an bài trước đi lên Nhìn ta sao làm đương e m các n g nhiên ẹ n g bởi vì là cách quá gần siêu p h à m lực lượng mang theo an bội lương giới là xem không ít mỹ huệ v u nữ thân thể nhưng là đi cái đồ chơi này đã thấy nhiều cũng liền có chuyện như vậy giờ phút này mỹ huệ vũ nữ đang t u luyện lấy thuộc về chính nàng siêu phàm lực lượng không sai chính là thuộc về chính nàng siêu phàm lực lượng tại an bội lương giới chỉ điểm giới mỹ huệ vũ nữ rốt cục bằng vào mình cố gắng bước vào siêu phàm cảnh giới thể nội có được một cô băng lãnh k h í lưu đáng tiếc cái này một cô băng lãnh nội khí cũng không thể giống lương giới đại nhân đồng dạng triệu h o á n thất thần chỉ có thể dùng để vẽ bửa cùng thi triển một chút pháp thuật mà thôi không thể không nói mỹ huệ vũ nữ đối với cái này đổi thay đổi vận mệnh cơ hội là cực kỳ chân quý ngồi xếp bằng bên trong thổ ngự môn mỹ huệ cả người thể xác tinh thần đều trầm tính lại nàng một hít một t h ở đều không bàn mà hợp quần tinh lấp lóe t h i ế t tấu trong lòng nàng tưởng tượng thấy tinh không bên trong có một vị vĩ đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại hắn là quần tinh hóa thân hắn vô hình vô tướng hắn không quan trọng k h ô n g tại chúng tinh chi chủ dựa theo an bội lương giới đại nhân chỉ điểm cái này một cái vĩ đại tồn tại tên là chúng tinh chi chủ cũng là nàng đau khổ truy cầu nói là hết thể siêu phàm cùng vĩ đại đầu m ư ờ n cái đồ chơi này liền cùng n ộ đạo giống như ngươi tiếp xúc đến nói ngươi cũng liền hiểu rõ trước đó chỗ không hiểu đồ vật thầu ngự m ô n mỹ h ệ chính là như thế một cái trạng trạng thái nàng trước đó nhục thân đã trải qua rèn luyện đến nhân loại đình trên lệnh chính là cái này nhập đạo cơ hội cổ lao tương truyền bên trong nhập đạo cơ hội đối với tu sĩ đến nói cũng không cố định bởi vì thành đạo tồn tại ở giữa thiên địa thường một cái góc đương nhiên kia là cổ nhân loại đối với thiên địa tưởng tượng đều là não động mà thôi nhưng là đặt ở bây giờ nhập đạo cơ hội có nó là quần tinh minh ông là mạnh tên tri là chúng tinh tri chủ cụ tượng hóa đám chìm trong thiên địa đại đạo bên trong thổ ngự môn mỹ huệ nghe được c ô n dương sư đại nhân thanh â m vội vàng mở hai mắt ra hướng phía an bội lương giới chỗ tiểu lâu liền chạy tới lương giới đại nhân ngài t ì n ta thổ ngự môn mỹ huệ mới vừa vào nhà ngay tại không thể bắt bẻ lễ tiết bên trong chín mươi độ xoay người chậm chạp không chịu đứng dậy an bội lương giới khép cười một tiếng mỹ huệ vũ nữ thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp đâu đối với âm dương sư đại nhân l ô mãng thổ ngự môn mỹ huệ đã sớm đã thành thói quen có lẽ là ra ngoài chủ quan ấn tượng nguyên nhân tại thổ ngự môn mỹ huệ trong lòng lương giới đại nhân l ô mãng là loại kê siêu phàm tại ngoại vật tiêu tán mà những người khác l ô mãng thuần một sắc là đồ lưu manh nói như thế nào đây dám rất đẹp mắt người đùa nghịch lưu manh đều không gọi đùa nghịch lưu manh đối mặt âm dương sư đại nhân trêu chọc thổ ngự m cũng may an bội lương giới quạt tròn vung lên nhu hòa lực lượng d ư ớ i thổ n g ữ môn mỹ huệ ấm ở ngồi quỳ chân tại an bội lương giới đối diện mắt to ngập nước nhìn xem tuấn mỹ an bội lương giới chỉ thấy tuấn mỹ giống như yêu ma an bội lương giới xếp bằng ở b ộ đoàn t r i thượng phía sau là vĩnh viễn không tàn lùi hoa anh đào bay tán loạn lại phối bên trên t ỉ n h minh thần xã bên trong tiếng trung gió mơ hồ trong đó an bội lương giới phảng phất là bình an kinh thời kỳ cái kia chấn áp một cái thời kỳ nam nhân lương giới đại nhân thật là tốt nhìn đâu vô ý thức ca ngợi một tiếng bất quá tại kịp phản ứng về sau thổ ngự môn mỹ huệ vội và ngượng ngùng nhấp im miệng an bội lương giới lại là không có chút nào để ý trong mắt t h lam sắc hỏa quan g p h u n g trào nhìn xem thổ n g ữ môn mỹ huệ thể nội lực lượng hắn hài lòng nhẹ gật đầu không sai âm dương đạo ngươi đã trải qua triệt để nhập môn đế tử tinh không âm hàn lực lượng đã đã tại trong cơ thể ngươi mọc dễ nảy mầm về sau chỉ cần ngươi chuyên dùng cố lực lượng này p h ụ thủ phức diệt sinh viêm lôi những thủ đoạn này đem lại không tại lời nói giới về phần ngươi thức thần ha h a lệ kiều phía dưới những cái kia tiền bối ngươi khống chế không được chỉ có thể nhìn dân phận an bội lương giới mở một đống ngân phiếu khống phủ thủ phức diệt sinh viêm lôi loại này lực lượng thực tế bên trên bất quá là phương ly u căn cứ trò chơi tham khảo ra một chút tiểu thủ đoạn mà thôi chủ yếu là vì phối hợp âm dương đạo tu luyện được gom h à n lực lượng mà khai phát những vật này nắm giữ âm dương đạo thổ ngự môn mỹ huệ vốn là hiểu về p h â n thức thần một câu duyên phận thật có thể là thiên h o a rất bởi vì là thế giới hiện thực căn bản lại không tồn tại cái gì yêu ma quỷ quái phương ly u cũng không l ạ i luyện hóa thức thần biện pháp về sau xem duyên phận thực tế đã nói là lúc sau phương ly nếu có phù hợp linh hồn có thể luyện chế ra một cái giả thức thần để nó làm loạn p h tăng sau đó lại để cho chúng ta mỹ huệ tiểu vu nữ đi đem thu phục mà phù hợp linh hồn không thể nghi ngờ là muốn tín ngưỡng chúng tinh chi chủ linh hồn trước mắt đến xem toàn cầu cũng chỉ có hai cái linh hồn tại t h ậ t tín ngưỡng chúng tinh chi chủ hoa hạ lý trương thị cùng p h ù tăng thổ ngự môn mỹ huệ những người khác còn không rõ lâm thiên đạo chính là chúng tinh chi chủ chuyện này mà phương l u mở một cái giả địa phủ thực tế bên trên chính là vì thuận tiện mình làm là hát thủ phía sau màn thu thập linh hồn mà thôi dù sao những này trực tiếp tín ngưỡng vào chúng tinh chi chủ linh hồn thế nhưng là có tác dụng lớn a chương ba trăm linh tám đạo khởi nguyên dù là vẹn vẹn lời hứa x u n g mỹ huệ vu nữ cũng cao hứng không muốn không muốn dù sao nàng thu hoạch được siêu p h à m lực lượng thế nhưng là thật còn tại đó đối mặt an bội lương giới chỉ điểm thổ ngự môn mỹ huệ hưng phấn gật đầu lương giới đại nhân ta sẽ cố gắng ta cũng nhất định lại thành là ngài trong tay lực lượng an bội lương giới cười gật đầu hồ ly tiếu dung để người khác căn bản đoán không ra hắn ý tưởng chân thật là cái gì đúng rồi mỹ huệ nếu như ta nhớ không lầm lời nói n g u y ệ t quang thảo đã trải qua đã trải qua trưởng thành a một bộ khoan thai tư thế bên trong an bội lương giới đột nhiên lời nói xoay chuyển cứ như vậy tự nhiên mà vậy kéo tới nguyễn quang thảo phía trên thổ ngự môn mỹ huệ không nghi ngờ gì chi tiết giải thích nói lương giới đại nhân nguyễn quang thảo d á n g dấp rất tốt đâu bất quá mặc dù xu hướng tăng rất tốt nhưng là đến bây giờ cũng không nhìn thấy có hạt giống tạo ra dấu hiệu an bội lương giới cười lắc đầu gieo trồng vào mùa xuân thu thật đây là lớn quy luật tự nhiên cũng là tinh không chất chứa quy luật trí nhất nguyễn quang thảo có thể khỏe mạnh trưởng thành là bởi vì vì hắn bản thân siêu phàm nguyên nhân nhưng là muốn kết xuất hạt giống đoán chừng còn muốn đợi đến đến mùa thu mới được nói an bội lương giới chân mày cao lại mỹ huệ tiếp xuống chuyện này người nhất định phải xử lý tốt phát động toàn bộ đền thờ lực lượng đi ước định chúng ta hiện hữu nguyễn quang thảo nào là có thể sử dụng nào là nhất định phải lưu làm hạt giống thổ ngự môn mỹ huệ n g h e xong đôi mắt đẹp lập tức mở thật lớn nàng đã quản lý giải lương giới đại nhân ý tứ lương giới đại nhân đây là muốn động những cái tia n g u y ệ n quang thảo làm sao động mỹ huệ vũ nữ không biết nhưng là nàng biết lương giới đại nhân đã từng nói nguyễn quang thảo mặc dù bình thường nhưng là là trước mắt cái này thời kỳ người bình thường bước vào siêu phảm thiết yếu chi vật thần sắc có chút l ư n g phấn ngây thơ mỹ huệ là đơn thuần là tình minh thần xã có thể tiến một bước lớn mạnh mà cao hứng an bội lương giới khoác tay á o đi xuống đi hảo hảo làm ta giao phó ngươi sự tỉnh mặt khác mặt khác gần nhất nhiều nghiên cứu một chút âm dương đạo bên trong viêm chi thuật đi trong hưng phấn mỹ huệ cũng không có ý thức được lương giới đại nhân để cho mình nghiên cứu viêm chi thuật con mắt là cái gì vội vàng vội vàng liền đi xuống không có mấy phần trung công phu toàn bộ đền thờ đều sôi trào lương giới đại nhân muốn thống kê n g u y ệ t quang thảo nào có thể dùng nào lưu làm loại đây không phải nói rõ lấy muốn cho bọn hắn bước vào siêu phạm cơ hội sao dù sao n g u y ệ t quang thảo loại vật này lương giới đại nhân cường đại như vậy căn bản là không dùng đến được không thế là toàn bộ đền thờ bất kể là ai tất cả đều tham dự vào cái này bảy mưu tính kê trong khi hành động trong đền thờ bầu không khí trước nay chưa từng có nóng bỏng cựu thái muốn một gốc giả một gốc giả cắt đạo lý này không chỉ là phương luy minh bạch những này trong đền thờ người cũng đồng dạng minh bạch nhưng là thế nào một gốc giả một gốc giả cắt mới có thể để cho cựu thái như là hao lông dê giống như mãi mãi cũng hao không sạch sẽ đây chính là học vấn là đây toàn bộ đền thờ hợp như hợp sức c h ọ n vẹn thảo luận một cái b a n n g à y thẳng đến t r ạ m vạn g tối thời điểm mỹ huệ vũ nữ mới cao hứng bừng bừng mang theo thảo luận kết quả hướng âm dương sư đại nhân báo cáo một mặt hồ ly trong tới cười an bội lương giới cười tùng tìm nói vậy liền dựa theo các nơi ý nghĩ tới đi trước cho ta cung cấp một nhóm nguyện quang thảo nói nói an bội lương giới thần sắc rõ ràng liền ngưng trọng rất nhiều hắn s ở lấy mình cái cảm như có điều suy nghĩ nhìn về phía thổ ngự môn mỹ huệ mỹ huệ ngươi cũng đã biết phù tăng cảnh nội có cái gì có danh tiếng đan đỉnh tốt nhất đã từng là thuộc về siêu phạm giả đan đỉnh an bội lương giới nói luyện c h u y ệ n thực tế bên trên lại là bỗng nhiên đánh lên thần khí chú ý đan đỉnh cái đồ chơi này mình muốn luyện đan cần cái đan đỉnh rất bình thường a làm là phù tăng duy nhất nắm giữ ta luyện đan thuật âm dương sư đại nhân ta liền nhìn bên trên cái nào đó đan đỉnh ai có thể không cho ta không cho ngươi hỏi một chút p h ù tang triều đình có đồng ý hay không có câu nói nói thế nào khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất hiện tại phương luy nắm giữ chính là đệ nhất sức sản xuất kỹ thuật không đúng các loại tình h u n g giới ai có thể tự tuyệt hắn mỹ huệ vũ nữ suy nghĩ một biết cuối cùng mới có hơi không xác định nói lương giới đại nhân ở trong ấn tượng của ta có một kiện hoa hạ nhà ân thời kỳ đỉnh tại p h ù tang đại nhân ngài nhìn an bội lương giới trong mắt bất mãn chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất bất quá bị hắn ẩn tàng rất tốt hắn mây trôi nước chảy nói vậy sẽ phải tới đi nói cho triều đình ta có thể cầm đan phước đổi này y kể mỹ huệ vũ nữ ứng thừa xuống tới không thể không nói siêu phàm đối với phủ tang sức hấp dẫn thực sự là quá lớn vẹn vẹn ngày thứ hai lúc sáng sớm đợi một tôn cổ hưng ơ cổ sắc đỉnh đồng thau liền bị người cho trở tới an bội lương giới nhìn xem k i a đỉnh đồng thau mặt bên trên không buồn không thích bởi vì là trong mắt hắn k i a đỉnh đồng thau cũng không phải là cái gì t h ầ n khí không sai đỉnh k i a đối với quốc gia mà nói là văn vật quý giá đại biểu nhà ân thời kỳ văn hóa nhưng là đối với phương ly đến nói hắn cùng truyền thuyết không quan hệ tự nhiên cũng liền không liên quan tới tín ngưỡng hắn vẹn vẹn một tôn có ít ỏi tín ngưỡng đỉnh đồng thau mà thôi trên xuống tia ít ỏi tín ngưỡng đan phương qua mấy ngày hỏi mỹ huệ vu nữ muốn đi hiện tại thế nhưng là không có đâu các ngươi phải biết đã từng đan phương đã trải qua không thích hợp hiện tại cái này thời đại cụ thể làm sao có thể phát huy nguyện quang thảo dự tính còn cần chúng ta tự mình thí nghiệm qua mới biết được dừng một chút an bội lương giới nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc đương nhiên Các người cũng có ngươi trong h ể t ự c tiếp để người Nguyệt t người để An Quang h ả đ ồ d ạ n gian hữu h ệ u quá chỉ chỉ phí thôi. bất là lại lãng phí mà、thôi. Nói xong, an Bội lương Giới đưa quạt tròn, chậm dãi đi Lương đưa đong tròn, quạt trở chậm về phòng Trong gian phòng, chỉ có an bội lương giới cùng mỹ huệ vũ nữ hai người tại chỉ thấy an bội lương giới quạt tròn l ó e lên tại mỹ huệ nữ vũ kinh ngạc trong ánh mắt kia cổ lão đỉnh đồng thao lập tức liền trở nên chân bóng như mới mà tại an bội lương giới mắt bên trong vừa mới kia một chút cơ bản bên trên liền đem kia đỉnh đồng thao bên trên ít g i tín ngưỡng tiêu hao cái bảy tám phần mỹ huệ vũ nữ tiếp xuống ta làm ngươi đều phải nhớ rõ ràng làm là phù tăng mạnh nhất đại âm dương sư thời gian của ta cũng không thể lãng phí ở loại này cấp thấp đan d ư ợ c phía trên đâu an bội lương giới thổ khí như lan hô hấp bên trong đều mang một cỗ mùi thơm kia là để thổ ngự môn mỹ huệ toàn thân đều nổi ra gà vô ý thức kẹp chặt hai chân mùi thơm đối mặt an bội lương giới cao khiết thổ ngự môn mỹ huệ thẹn thùng gật đầu nói lương giới đại nhân ngài yên tâm ta lại nghiêm túc đi nhớ an bội lương giới nhẹ gật đầu tiện tay vung lên một đoàn hồ hỏa liền yếu ớt tại đỉnh phía dưới bắt đầu cháy r ừ n rực luyễn đan không thể rời đi hòa diễm vô luận là tại tàng kinh vẫn là hiện tại điểm này là thông dụng người âm hỏa mặc chúng ta muốn luyện an nói trắng ra là chính là đem n g u y ệ t quang thảo bên trong dược tính tinh luyện áp sức ra cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ n g u y ệ t quang thảo bản thân tính chất là cái gì nó sinh trưởng tại n g u y ệ t quang phía dưới bản tính â m hàn bởi vì này cái này h ỏ a không thể liệt thủy cũng phải nhu nói an bội lương giới liếc mắt nhìn thổ ngự môn mỹ huệ một chút vô căn thủy chuẩn bị xong chưa thổ ngự môn mỹ huệ gà con mổ thức giống như gật đầu đã trải qua chuẩn bị xong vẫn là trải qua lọc thủy khí loại bỏ qua vô căn thủy đâu nói thổ ngự môn mỹ huệ liền đem một mực cẩn thận đặt ở bên người chậu đồng đem đến cái bàn bên trên an vô căn thủy rất đ u dùng để luyện chế n g u y ệ t quang đan không còn gì tốt hơn bởi vì là tháng này quang chỉ có n g u y ệ t quang thảo một loại vật liệu cho nên chúng ta không cần cân nhắc như thế nào không thể chú ý cùng vật liệu ở giữa dự tính chúng ta chỉ cần đem ngao thành tinh hoa lại dùng âm dương sư kết đan thủ đoạn kết đan cũng được ngươi nhìn kỹ nếu là học không lại ta thế nhưng là lại môn g lớn hồ ly tà dị tiếu d u n g bên trong cũng không thấy an bội lương giới có cái gì hoạt động mấy cây n g u y ệ t quang thảo đống trôi lơ lửng trong chậu đồng vô căn thủy hóa thành một đạo thanh lưu rót vào đan trong đình tại hồ hỏa chi dưới chậm rãi làm nóng mà không chờ kia vô căn thủy có thay đổi gì lực lượng vô hình phía n g u y ệ t quang thảo liền bị an bội lương giới tung ra đến đan trong đ ỉ n h n g u y ệ t quang thảo đến cùng là n g u y ệ t quang thảo mềm mại mà yếu ớt bởi vì này tất cả trình tự đều nhất thiết phải nhu h ò a một bên thành thạo luyện đan an bội lương giới một bên giải thích cái này nguyên lý bên trong tiếp x u ố n g chính là các loại các loại n g u y ệ t quang thảo cùng vô căn thủy không phân kia đây an bội lương giới tiếp tục lắc lư thổ ngự muôn mỹ huệ t r ừ n g to mắt nhìn xem một màn này vẻ mặt thành thật thật lâu qua đi siêu phàm thực vật nguyễn quang thảo tại bản thân tính chất giới triệt để hòa tan đến vô căn thủy bên trong nguyên bản vô căn thủy lập tức trở nên xanh biết một m còn muốn tiếp tục chờ đợi c h ứ n g mười mấy phần chung an bội lương giới trong mắt mới đột nhiên hồ nội dẫn trướng mỹ huệ vũ nữ nhìn kỹ chỉ thấy an bội lương giới trong tay bóp một cái huyền n o pháp tấn một cỗ thần kỳ lực lượng phía dưới từng hạt đan dược vậy mà là ngạnh sinh sinh từ kia đã kinh biến đến mức chất lỏng s ề n sạch bên trong bị lôi kéo ra một màn này quả nhiên là sợ ngây người thổ n g ữ môn mỹ huệ kết đan pháp là phương ly dự định tại phương đông triệt để phổ cập tiểu pháp thuật có phương ly cái này thần linh tại h ã n khai phát ra tiểu pháp thuật đem sẽ có rất nhiều hạn chế cũng tỷ như cái này kết đan pháp không phải luyện đan lúc không thể dùng bất quá cho dù có cái này nhìn xem dọa người kết đan pháp nước mưa nấu thảo cái đồ chơi này dinh dưỡng giá trị cùng trực tiếp ăn quả cũng không có gì khác biệt cho nên vì để cho luyện đan chuyện này trở nên cấp cao an bội lương giới liền tiếp tục nói cái gọi là luyện đan không hề chỉ là thành đan liền tốt càng phải tiếp dẫn thiên đ ị a tinh hoa mới được kết n g ạ nhấn mở bóp lấy huyền à o thủ lớn an bội lương giới trước người đột nhiên coi u lam sắc hồ hỏa thiếu đốt hóa thành một cái kết n g ạ nhấn chỉ bất quá cái này kết n g ạ nhấn cùng bình thường kết n g ạ nhấn khác biệt trong đó lại thêm biến hóa khác còn không chờ thổ ngự môn mỹ huệ thấy rõ đến cùng là bất đồng nơi nào c á thế giới l n n đ hiện thực người căn bản không có biện pháp đi khảo thí thuật luyện đan này sơ hở dù sao đều phụ ma có thể để cho đan dược tăng lên hiệu lực là tất nhiên sự tỉnh m đương nhiên đan dược là phương đông đồ vật tại phương ly trong kế hoạch phương tây dùng đồ vật gọi dược tề đan dược và dược tề người xem một chút lập tức bức cách liền ra thượng cổ siêu phàm văn minh rõ ràng là văn thể hai nợ hoa mà tại an bội lương giới liên tiếp thủ đoạn dưới thổ ngự môn mỹ huệ đã trải qua sợ ngây người mà vừa lúc này an bội lương giới thanh âm lại một lần nữa yếu ớt vang lên kết đan pháp cùng chói thuật có quan hệ mà tôi đan pháp tắc là cùng sinh thuật có quan hệ âm dương đạo bên trong đủ loại thủ đoạn đều là âm dương sư ngày sau sống yên phận tiền vốn ngươi nhưng ngàn vạn không nên coi thường những thủ đoạn kia thổ ngự môn mỹ huệ n g h e xong lập tức thần sắc run lên làm là độc chiếm ân sùng mỹ huệ vũ nữ cố nhiên trong lòng đầy đủ trung thành nhưng là ai không muốn một bước lên trời a ai không muốn ngày nào an bội lương giới đại nhân ban thưởng xuống hủy thiên diện địa t h u ậ pháp nhưng là giờ phút này an bội lương giới đại nhân một nhắc nhở như vậy thông minh mỹ huệ vũ nữ mới bừ ngàn dặm chi hành bắt đầu tại đủ giới nhìn xem mỹ huệ vũ nữ kia thay đổi lại sắc mặt thay đổi an bội lương giới ở trong lòng cho mình điểm c á i tán ta làm sao lại như thế cơ t r í đâu một bộ lắc lư xuống tới không chỉ có thành công đem người lắc lư quẻ âm dương sư hệ thống tu luyện cũng bị ta lắc lư ra cái g i ả n khung đến rồi ta đã biết lương giới đại nhân một mặt nghiêm mặt bên trong thổ ngự môn mỹ huệ đứng dậy sau đó hướng phía an bội lương giới bái xuống giới an bội l ư ơ n giới g lười biếng khoát tay áo một đoàn hồ in dấu lựa nhập mỹ huệ vũ nữ mi tâm hảo, hảo tiêu hóa những kiến thức này mặc dù không nhiều nhưng là cũng đầy đ ủ khảo nghiệm ng những đan dược này ngươi đến xử lý đi đúng rồi nhớ kỹ đưa cho triều đình một viên bất bọn hắn cho là ta đường đường hồ tiên huyết mạch lâm dương sư lừa bọn họ đối với an bội lương giới an bài thổ ngự môn mỹ huệ cho tới bây giờ không dám vi phạm cẩn thận đem đan dược cất kỹ về sau nàng liền nhẹ chân nhẹ tay rời đi thổ ngự môn mỹ huệ rời đi về sau an bội lương giới miệng lại một lần nữa lộ ra âm trầm tiêu dung triều đình không phải chú ý khoa học sao vậy ta liền cho các ngươi một cái dùng sự thực nói chuyện cơ hội đan dược này a hiệu quả chính là so trực tiếp ăn có tốt Một mai đan d ư ợ chương liền bọn đầy đủ để ắ n ý thức đ ợ c cái gọi là đan p h ư cùng luyện ba n trăm linh chín t r ạ g phép đao mang theo đa n dược thổ ngữ môn mỹ huệ mới vừa từ an bội lương giới trong phòng đi ra liền thành tất cả mọi người tiêu điểm mỹ huệ vũ nữ ngài trở về lương giới đại nhân bên kia có tin tức tốt gì sao mỹ huệ vũ nữ nếu như ta nói là nếu như lời nói ngài nhưng nhất định muốn cân nhắc ta nha bởi vì là ngày bình thường mỹ huệ vũ nữ tại trong đền thờ coi như thiện trí giúp người bởi vì này tại cách xa tỉnh minh thần xã tiểu lâu về sau nàng lập tức liền bị nhẫn nhị rất lâu thần quan vu nữ vây đối mặt một mặt nóng bỏng bên trong mang theo khát vọng đ á g người mỹ huệ vu nữ nhẹ gật đầu lương giới đại nhân công tham tạo hóa đan dược này tự nhiên là luyện thành nói mỹ huệ vu nữ cẩn thận lấy ra một cái bình xứ mắt to cười đến h í p lại đan dược ngay ở chỗ này đâu bất quá ta làm là lương giới đại nhân xem trọng vu nữ đan dược lộn xộn phát nhất định muốn bình thành công chính công khai công bằng nguyên tắc mọi người không có vấn đề a vừa mới nói xong hưởng ứng âm thanh không dứt bên hay không có vấn đề mỹ huệ vu nữ là công bằng nhất ta nghe mỹ huệ vũ nữ không có cách mỹ huệ vũ nữ độc chiếm ân sủng mắt hạ thủ bên trong lại cầm đan dược cho dù là người đều có tư tâm tại mỹ huệ vũ nữ trước mặt bọn hắn liền xem như giả cũng phải đem mỹ huệ vũ nữ cho hống vui vẻ thổ ngữ môn mỹ huệ nhẹ gật đầu t h ầ n sắc trên mặt rất hài lòng rất nhanh đan dược toàn bộ lộn xộn phát xong tất chỉ còn lại xuống một mai yên tĩnh nằm tại trong bình nhìn xem tán đi đám người mỹ huệ vũ nữ cầm cái bình tay dùng dùng sức lẩm bẩm cắt ngứt nhưng là muốn tranh điểm khí mau chóng thành là lương giới trong tay đại nhân lực lượng đâu nói xong mỹ huệ vu nữ liền hướng phía mình trụ sở đi đến nàng còn cần liên hệ lương giới đại nhân một món khác dặn dò xuống tới sự tình liên hệ triều đình thình minh thần xã bên trong đột nhiên liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh đạt được đan dược những người kia cơ hồ là ngay lập tức trở lại gian phòng của mình bên trong mà những cái kia không có đan dược cũng là tận khả năng phát động quan hệ đi đến mình quen thuộc người trong phòng khẩn trương mà thấp phòng nhìn xem kia cầm đan dược một mặt chờ mong bằng hữu đan dược a đây chính là tu luyện thiết yếu tri vật bọn hắn kiến thức cơ bản đã trải qua đánh cho không sai bị lắm đối với tu luyện lý giải cũng đã sớm cùng trước kia rất khác nhau có thể bổ sung khí huyết đ h ụ c ăn bọn hắn không thiếu bọn hắn lại là cái này một cỗ nhất định phải tham dự vào trong tu luyện linh khí có được đan dược là may mắn nhưng là không có đan dược có tư cách quan sát bằng hữu tu luyện nghe hắn xong việc về sau chia sẻ đó cũng là khó được cơ hội rất nhiều người tại liên tục để ý qua mạch suy nghĩ về sau liền trực tiếp ở những người k h á c ghen tị nhìn kỹ giữa đem đan dược phục d ụ n g lập tức toàn bộ tình minh thần xã bên trong đều là một mảnh linh khí nồn n c kia là tới từ nguyện quang thanh lãnh linh khí lệ thuộc vào chúng tinh chi chủ quyền hành dưới linh khí cảm nhận được linh khí từ tình minh thần xã từng cái góc độ dâng lên an bội lương giới miệng lộ ra một vòng ý cười rốt c ụ c chính thức phóng ra bước này chờ các ngươi chính thức bước vào siêu phàm chính là hợp cách cựu thái á đến lúc đó các ngươi còn sống thời điểm đối với quần tinh kính sợ chết đi về sau hồn về địa phủ đều có thể hóa thành ta lực lượng hợp cách cựu thái chính là muốn đức nghệ song hình mới được đâu cả một cái chiều m u ộ n bên trên tu luyện về sau ngày thứ hai toàn bộ đền thờ đều s ô i trào cơ hồ là mỗi người cũng đang thảo luận lấy tu luyện mang đến đủ loại c h ố tốt thiên chiếu đại thần không đúng là lương giới đại nhân tại bên trên Các người hỏi bí quyết bí quyết kỳ thật có hai cái một cái là ngươi tuyệt đối không nên sốt ruột không phải đi đường quanh co lãng phí dược tính không nói thậm chí còn khả năng thương thân một cái khác chính là nhất định muốn bao nhiêu chuẩn bị đồ ăn không phải khí huyết cung cấp cùng không lên ngược lại sẽ làm bị thương thân tất cả mọi người đều cao hứng bừng bừng thảo luận tu luyện đủ loại thường một cái thu hoạch được đan dược may mắn quanh mình đều là một mặt ghen t ị tiểu manh mới tại những n à y tiểu manh mới trước mặt chia sẻ tự mình tu luyện đủ loại thể biết cái loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu đ ặ c ý mà một cái chiều muộn bên trên thời gian trôi qua mỹ huệ vũ nữ trong tay còn thừa viên đan dược kia cũng cuối cùng vận chuyển về phụ tang bởi vì là trắng trong ngày n g u y ệ t quang thảo không thể chiếu xạ thái dương nguyên nhân bởi vì viên thuốc này cùng n g u y ệ t quang thảo đều bị bảo tồn tại chỉ có lét nguồn sáng bịt kín hoàn cảnh bên trong một gian đặc biệt trong tu luyện mất thất tầng hai đài quan chắc bị trọn vẹn tầng hai k i ế n chống đạn cho bảo vệ tiếng chống đạn trước mấy cái lao giả thần tình kích động mà thấp thỏm nhìn xem một tầng gian phòng bên trong kia hai cái chạm thẳng tắp thiên chiếu đặc chiến đội viên hai người kêu bởi vì là không có mang mặt nạ nguyên nhân bọn hắn tướng mạo rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt bọn hắn rõ ràng là một đôi song bào thai song bào thai thân thể các phương diện đều vô cùng tiếp cận gần nhất hai người bọn họ cũng không có làm nhiệm vụ thân thể cũng đã điều trị đến đ ỉ n h phong trạng thái như vậy thí nghiệm bắt đầu đi ta ngược lại là hiếu kỳ đàn phương này đến cùng so trực tiếp phục dụng nguyễn quang thảo có thể mạnh hơn bao nhiêu tới mấy cái lao giả thấp giọng gì thai m ộ biết sau đó một người mặc phụ tăng quân phục cường tráng lao giả đánh một thủ thế đằng sau chuyên nghiệp nhân tài lập tức hiểu ý chỉ gặp nàng miệng tiến đến mách có phồn nơi đó thanh âm thuận khoa học kỹ thuật thiết bị lực lượng truyền lại đến kiếm chống đạn bên ngoài hai vị tiên sinh thí nghiệm nội dung cùng chú ý hạng mục chắc hẳn các ngươi đã biết chúng ta sẽ tại tám điểm đúng giờ bắt đầu thí nghiệm xin hỏi phải chăng chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị xong hai cái xong b à o thai t r o n g miệng một lời hô thí nghiệm viên bên kia thông qua giám sát thiết bị tự nhiên có thể rõ ràng biết được bọn hắn khôi phục thế là thí nghiệm viên tiếp tục nói như vậy khoảng cách tám điểm còn có một điểm chung thời gian mời làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Các người ba ê n người ăn, có đầy đủ đồ hai một bắt đầu thí nghiệm viên đến ngược sau khi bắt đầu đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai cái s o n g bảo thai nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động chỉ thấy trong đó một cái đem đan dược ngậm vào trong miệng kia đan dược vào miệng tức hóa từ ngực một tiếng liền bị hắn nuốt đến trong bụng mà một cái khác so với hắn sớm hành động mấy g i â y bên trong nhanh chóng mà t h u bạo nhấm nuốt về sau một cái khác một ngụm thủy xúc miệng về sau liền đem miệng bên trong đồ vật toàn nuốt xuống hai người nuốt thời gian cơ hồ là hoàn toàn tương tự kế tiếp tại đại lượng thí nghiệm v i ê n cùng ba tương lai từ nội các quân đội cùng hoàng thất đại biểu nhìn c h ă m chú giới hai người tại gần như là đồng dạng là tiết tấu giới đánh lên một bộ quỷ dị quyền pháp công pháp này nói đến vẫn là phương ly u giả tá an bội lương giới chi thủ ban cho bọn hắn cái gọi là võ sĩ chi pháp cả một cái ban ngày thời gian bên trong cơ bản bên trên hai người đều là không ngủ không nghỉ tu luyện hoặc là động công hoặc là tinh công có lẽ là bởi vì bọn hắn hai người là s o n g bảo thai nguyên nhân vô luận tinh động thậm chí là ăn cơm bọn hắn tiết tấu đều bảo trì giống nhau như đúc đêm đó đại lượng báo cáo liền suốt đêm chạy ra đưa đến trước vị vị cao quyền trọng phù tăng chính vị vị khách、so dược dược so、phù một phen thảo luận về sau ba vị đại biểu phù tăng tam đại quyền lực tổ chức láo giả l à thường nhất c h i đ ạ t thành nhận thức chung đan phương chúng ta nhất định phải đạt được mặt khác cũng phải mau chóng đem tu luyện phổ cập số g ư ớ i còn có chính là chuẩn bị một chút lễ vật nhìn xem có thể hay không từ lương giới đại nhân nơi đó đổi lấy đến tiếp sau công pháp hiện giai đoạn tu luyện chỉ là cường đại nhục thân chỉ có chân chính bước vào siêu phạm về sau chúng ta chiến sĩ mới có thể biến thành võ sĩ một phen lệ thuộc vào tuyệt mật quyết sách cứ như vậy lạng yên tại phù tăng cao tầng bên trong làm ra mà giờ khắp này phương uy lại là không để ý tới lại phù tăng triều đình sự tỉnh bởi vì vì hắn biết tại tin tức không đúng các loại phía dưới thật lực lượng cùng hiệu quả là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt giờ phút này phương ly u lại là tại ngũ hồ thành phố du đãng trải qua qua một đoạn thời gian cố gắng âm tàu địa phủ phân công ty người làm công nhóm đã trải qua thành công đem tường không khí lui về phía sau gần một thước khoảng cách đây không thể nghi ngờ là một cái rất đáng sợ thành tích phải biết tường không khí hướng về sau một thước ý vị này âm tàu địa phủ chỉnh thể diện tích làm lớn ra một cái đáng sợ số lượng không thể không nói trước mắt lấy vương hoành tân cầm đầu đám người này xem như lên rồi vì âm tàu địa phủ bên trong l n tàng kinh ngộ bọn hắn、so、996 còn muốn n phủ. h so 996 Âm liều. lấy Tiếp tàu t địa vô ư ờ giờ pháp p thể thay h y có ê xuyên n tiện n lấy lợi, g ư i đã sớm tất cả đều đem đất sớm tất cả l ậ phút t â n trong sông đảo nhỏ chuyển rời đến bờ bên trên. từ rời đảo Giờ h bờ p này kia tường không khí sau、so、đẩy một thước trải qua mấy người liên hợp thăm dò phương ly dấu ở âm tàu địa phủ bên trong bảo vật rốt cục lại bị bọn hắn phát hiện một kiện kia là một thanh trôn dấu tại màu xám cắt đất dưới vết dỉ loang lộ tú xuân đao mặc dù tú xuân đao đã trải qua vết dỉ loang lộ nhưng là cho dù ai xem xét đều lại cảm giác được kia tú xuân đao bên trên có một câu ngưng thực xác ý thậm chí khả năng còn có một loại cường đại lực sát thương đây cũng là quỷ sai đao mấy người vây quanh kia tú xuân đao vương hoành tân một mặt không xác định nói học sinh nghĩ nghĩ đồng ý phụ hòa nói vương đại ca đây chính là quỷ sai đao bởi vì là nhìn dạng này thức thực sự là quá bình thường hắn nó luôn không khả năng là thần trung quỷ vũ khí a ha ha ha đúng a đám người cùng nhau cười ha hả nhưng là cụ thể trong lòng là nghĩ như thế nào cũng không biết bất quá bởi vì là vương hoành tân đến cùng nắm giữ lấy lực lượng tuyệt đối bởi vì này tại cái có tâm tư tình huống dưới một đám người liền đem ánh mắt nhìn về phía vương hoành tân chờ lấy hắn quyết đoán vương hoành tân cũng không khắc khí hơi chút c h ầ m ngâm về sau nói chúng ta vô thường pháp y số lượng vẫn là có ít âm t à o địa phủ bên trong rách nát khắp trốn cũng không có gì ẩn tàng nguy hiểm không bằng như vậy đi đao này liền cùng vô thường pháp y cùng một chấu nguyên bộ đi dù sao nhân gian quỷ quái c ù n g không rõ ta nghĩ mọi người đều biết một chút nói đến nhân gian thế nhưng là so cái này âm t à o địa phủ còn nguy hiểm hơn chúng ta có thể khi lấy được như thế một cái sống yên phận địa phương đây là đại hạnh vương hoành tân quyết định t h ạ t nhìn là công bằng nhưng là thực tế bên trên vương hoành tân cũng là không có cách bởi vì vì hắn còn không có chân chính để cái tia một vị quy tâm cho dù là cái tia dân công trong đầu kỳ thật cũng ít nhiều có chút ý nghĩ của mình tại tình huống như vậy dưới vương hoành tân là không thể nào để cái này sát khí bị một người nắm trong lòng bàn tay mấy người mịt mờ l ư n nhau trong mắt đều là có lóe lên một cái rồi biến mất không cam lòng hiện lên bất quá đối mặt vương hoành tân nhìn như t h ư ơ n g lượng kỳ thực là t h ô n g chi thái độ mấy người cũng không tốt biểu lộ cái gì mắt thấy không ai phản đối vương hoành tân nhìn về phía học sinh kia cười cười nói tốt hôm nay đúng lúc là ngươi cùng ta cùng một chỗ người hồi cách một ngày tử tiểu tử ngược lại là may mắn có thể cái thứ nhất sử dụng quỷ sai đao học sinh cười hắc hắc vậy liền đa tạ vương đại ca bất quá vương đại ca Quỷ quá sai đao hóa cái phải có tên này là lờ vương đút, chút không phong. nào có vì hoành tân nhìn g e vậy, lập tức vui vẻ, lập tức tiểu t hoặc, g ư ơ i còn không biết dừng, được cười lên hắn khi còn sống mặc dù là cái lập trình viên nhưng là đối với mạng lưới bên trên những cái kia tương đối hỏa đồ vật hắn vẫn là rõ ràng bao quát chạm phách đao cái tên này lai lịch đối đây hắn lắc đầu khẽ cười nói trạm phách đao liền trạm phách đao đi ngươi cao hứng liền tốt học sinh cười hắc hắc cũng không k h á c h khí tại từ lao giả nơi đó tiếp nhận vô thường pháp ý đổi bên trên về sau hắn liền một tay lấy trạm phách đao xét lên mặc dù miệng bên trên không nói gì nhưng là học sinh tại cầm lên trạm phách đao thời điểm lại là trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng ta có trạm phách đao nơi tay chú định lại thành là tử thần đồng dạng vĩ đại tồn tại ngoại giới phương ly nhìn xem đây hết thảy thấy là say sương ngon lành cái này cùng nhìn điện ảnh giống như hết lần này tới lần khác cái này điện ảnh vẫn là một cái tự do phát huy điện ảnh cái này rất có ý tứ. nhìn xem mấy người một phen thương lượng s ắ p trở về bọn hắn từ lấy vì nhân gian phương huy sờ lên mình cái cảm đã chạm phách đao đã có xem ra ta cũng phải an bài cho các ngươi một chút mới được tự nói bên trong phương huy miệng lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị chương ba trăm mười quý anh lấy âm xoa lệnh bài làm môi giới vương hoành tân cùng học sinh hai người mặc vô thường pháp ý n g a rất nhanh liền xuất hiện ở nhân gian ở trong có nhiều lần đi tới đi lui kinh nghiệm bọn hắn không có tại địa phương khác làm nhiều lưu lại trực tiếp tiến về ngũ hồ thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân dù sao người nhà nên thấy đã thấy qua nên thương tâm cũng thương tâm qua ngồi cầm giữ một cái vỡ vụn địa phủ bọn hắn rõ ràng biết chỉ có chính mình một mực nắm chặt cái này cơ hội rất nhiều năm sau bọn hắn mới có thể lần nữa cùng người nhà gặp nhau mà chỉ cần bọn hắn có thể một mực chống đỡ cho đến lúc đó bọn hắn sẽ là địa phủ chư hầu một phương là âm phủ đại nhân vật như thế sinh hoạt cũng không phải bọn hắn khi còn sống sinh hoạt có thể so bì mặc vô thường pháp ý tỉa toàn thân đều bốc lên hắc khí lấy xe điện tốc độ hướng phía bệnh viện bay đi phương ly u đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt nô ta an bài sự tỉnh cũng đã liền vị a phương ly trong mắt tràn đầy ý cười đối với mấy người này hành động quy luật phương ly cho bọn hắn an bài r bởi vì n à y hôm nay là ai ra lại là đi đâu phương ly đã sớm trong lòng hiểu rõ mà một chút thủ đoạn cũng liền trước thời gian bố trí xong tỉ như để tính cách cực đoan học sinh người nhà đi bệnh viện kiểm tra đối với cấp năm thần linh đ ể n ó i vô luận là tinh thần ám chỉ vẫn là cái khác tiểu thủ đoạn đều là lại cực kỳ đơn giản sự t ì n h một đường âm thầm theo dõi rất nhanh vương hoành tân liền cùng học sinh đi vào trong bệnh viện bắt đầu làm từng bước thu thập lên linh hồn năng lượng tới mà hiện hắn tại bọn hắn thu thập linh hồn năng lượng thời điểm phương ly lại là lơ lửng tại bệnh viện chính trên không lấy thần linh quyền hành quấy nhiều trong cõi u minh ác nghiệm pho tượng lực lượng tùy thời tìm kiếm sáng tạo ác nghiệm quỷ quái cơ hội bèn bèn á c n i ệ m dây d trạng trạng g khoa một cái mang theo khẩu trang cùng tính dâm bụng dưới có chút hở ra cô nương đứa bé này ta tuyệt đối không được thầy thuốc mặt bên trên không có chút nào ba động loại sự tình này nàng thấy cũng nhiều bởi vì này nàng chỉ là bình tĩnh nói vậy liền tại cái này ký tên đi sau đó qua mấy ngày tới làm dòng người giải phẫu cô nương nhanh chóng tại tầm kia hiệp nghị thư bên trên ký mình d á n h tự sau đó không thể nghi ngờ nói ta đã liên lạc qua trường viện trưởng ta yêu cầu hiện tại liền bắt đầu giải phẫu chuyện này ta không chờ được sắp dấu không nổi nữa ngươi biết không thấy thuốc mặt bên trên lộ ra bất mãn t h ầ n sắc nhưng là làm là bên trong thể chế người nàng cũng không có cách gọi một cú điện thoại về sau liền bất đắc gì nói vậy được rồi ta hiện tại lập tức an bài cho ngươi giải phẫu mười phút sau cầm ngươi liền xem bệnh cắt đi phòng giải phẫu đi yên tâm hiện tại không đau nhức dòng người rất nhanh mười mấy phần chung liền có thể làm xong bất quá t u ậ t hậu nhất định phải chú ý tu dưỡng tuyệt đối đ ư n g dính nước lạnh nghe h i ê n n t r o đầu có c ú t một thấy thuốc, nàng chức trách không hứng, nhưng chức nhảy nàng vẫn là để nàng nói liên miên lại nhảy dặn cao là làm là lại lấy để đ tiêu dò o kính đen nữ nhân. Nữ nhân nghe xong cầm lên bao cái mông ố néo liền hướng phía phòng giải phẫu đi lơ lửng tại bên trên bầu trời cấp năm cảnh giới phương uy có thể rõ ràng thấy cảnh này chỉ gặp hắn miệng lộ ra một vòng t i ế u dung t ố t chính là ngươi yên tâm ngươi không chết được nói phương uy hướng phía bệnh viện sản khoa phòng giải phẫu xa xa một chỉ lập tức bị phương uy cưỡng ép tụ lại tới phương viên p h i g i m ác n i ệ m tất cả đều như bị điên được hướng phía sản khoa phòng giải phẫu dũng mánh lao tới như vậy nồng độm ác nghiệm đ ặ t ở bình thường tuyệt đối là muốn thật lâu mới có thể tụ lại nhưng là hiện tại phương luy xuất thủ tụ lại tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh vô số lần tại ác nghiệm hấp dẫn dưới ác nghiệm pho tượng lực lượng tự nhiên mà vậy bắt đầu phát huy có tác dụng tới không đau nhức dòng người nói trắng ra là chính là đem một mình bên trong hải tử cho sinh sinh lấy ra cổ lao tương truyền đây là một loại rất tác n g h i ệ t đi là là để một cái vừa mới chuyển thế mà đến còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này hải tử chết yểu đi là dạng này đi là cùng giết người không khác không chỉ có tổn thương ấm nứt còn sẽ để cho kia chống g ô n g hải tử tràn ngập án chính là bởi vì là nói như vậy pháp dân gian mới có quỷ anh cựu tử quỷ mẫu trở trở một hệ liệt truyền thuyết mà bây giờ phương l u y muốn làm chính là sáng tạo quỷ anh mặc dù không phải truyền thuyết chủng kia tràn đầy hoán niệm cùng đủ loại cường đại năng lực hơn nữa còn có trí tuệ mang theo quỷ vật nhưng là phương l u y tin tưởng ác nghiệm ngưng tụ ra quái vật hẳn là cũng đầy đủ chính như thầy thuốc nói tới như thế không đau nhức dòng người kỳ thật rất nhanh không có một chút thời gian một cái máu thịt bê bét cúng rốn liền từ từ kính dâm nữ nhân thể nội lấy ra ngoài bị cất đặt tại ủy l u t khay phía trên thứ này đối với bệnh viện rất nhiều người mà nói đều là bà bối bởi vì là cái đồ chơi này tại rất nhiều trong mắt là đại bổ đồ vật có người nguyện ý ra giá cao đi mua bởi vì đây có chút trong bệnh viện người đều lại tại bệnh nhân rời đi về sau liền đem cái này cũng rốn chiếm làm của riêng sau đó lợi dụng mình con đường đem đổi thành tiền tài kính dâm nữ t ử ý thức có chút mơ hồ nằm tại giường bên trên mặc dù là không đau nhức dòng người nhưng là đối với thân thể tổn thương vẫn như cũng là rất lớn mọi mệnh nàng căn bản chú ý không lên bác sĩ y tá nên xử lý như thế nào kia của rốn nàng chỉ muốn nhiều nằm một lại chậm rãi bệnh nhân tại cái này bác sĩ y tá tự nhiên không lại có hành động gì đến mức bị người ta tóm lấy tay cầm bởi vì này kia c u ố n g rốn chính là như thế yên tĩnh nằm tại kia ỷ nộp trong âm nhưng là những này phàm phu tục t ử không nhìn thấy là trong vô hình ác nghiệm tại một cỗ quỷ dị lực lượng dưới bắt đầu bám vào tại kia khay phía trên toàn bộ c u ố n g rốn đều quỷ dị ngọn ngậy loại này nhúc nhích kéo dài đến mười mấy phút sau đó bành được một tiếng buồn bực tiếng nổ huyết nục nổ tung hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý chỉ thấy kia c u ố n g rốn chi thượng một cái toàn thân bầm đen mang trên mặt băng lanh tiêu dung thấy thế nào đều làm sao quỷ dị hải nhi chính ngồi ở chỗ đó sơn h hai mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm nhìn xem nằm tại giường bên trên mẫu thân cùng những nhân viên y một đứa bé ngồi ở c h ỗ đó vốn phải là nhưng thích đến cực điểm một màn nhưng là kia toàn thân b ầ m đen hai tử toàn thân trên giới đều tràn đầy tà dị cùng để người xem xét liền có thể cảm giác được điên cuồng h o động a quỷ a kính dâm nữ nhân ở ngu ngơ sau một lát đột nhiên liền hét lên nàng cao thanh em gần như là đâm rách toàn bộ bệnh viện ồn ào náo động không ít người mặt bên trên đều lộ ra ngoài ý muốn thần sắc bắt đầu vô ý thức tìm kiếm lên thanh em nơi phát ra mà tại trong phòng giải phẫu kia toàn thân ô hắc、OH, tạt ra mắt trần có thể thấy màu xám ác n i ệ m hài nhi lại là gập gành đứng lên mập mạp tay nhỏ hướng phía trước giơ lên phảng phất mu rồi rồi rồi q u ỷ d ị làm cho lòng người bên trong run dày tiếng cười tại một cỗ lực lượng thần bí bên dưới vang vọng tại toàn bộ trong bệnh viện cùng với tiếng cười kia trong bệnh viện mỗi người đều cảm giác được xuất phát từ nội tâm băng l ã n h cùng sợ hãi thậm chí liền ngay cả trong bệnh viện nhiệt độ đều b ấ n giảm g xuống xảy ra chuyện gì cái này con nhà ai khóc dọa người như vậy không có khả năng tuyệt đối không phải h ả i tử chẳng lẽ là mạng lưới đã nói loại kia quỷ quái toàn bộ bệnh viện tại kia trói thai trong tiếng thét trói thai nháy mắt loạn cả một đoàn thông minh cơ linh một chút đã bắt đầu tìm cơ hội từ bệnh viện rời đi thực sự là quá quý dị Quỷ dị đ k người, cười cười nói nói người, người nói tiếng ạ ác khóc kia có phải là có quỷ a vương hoành tân biểu lộ có chút nghiêm trọng chậm dại đứng lên nói chúng ta chính là quỷ nhưng là chúng ta tuyệt đối không có cường đại như vậy lực lượng k người muốn làm cái gì đi mắt thấy vương hoành tân hướng phía bên ngoài đi đến tản ra hắc khí thân thể đều nhanh xuyên qua v c t tường học sinh liền vội vàng đứng lên đuổi theo vương hoành tân quay đầu nhìn học sinh một chút đi trước nhìn xem xảy ra chuyện gì tình huống lại nói nếu thật là có cái q u ỷ gì quái đản sinh nơi này về sau chúng ta liền vĩnh viễn đừng đến k vì cái gì a cùng vương hoành tân gần đây học sinh thật sự là không có gì tâm nhãn cơ hồ là một câu một câu hỏi tiếp vương hoành tân hít sâu một hơi có chút bất đắc gì nói địa phủ là chúng ta địa phủ tuyệt đối không thể bại lộ ở trước mặt bất kỳ người nào nhất là triều đính trước mặt hiểu không học sinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ hắn nhưng là còn nhớ rõ lúc trước chính là tại trong bệnh viện này hai người bọn họ nghe lén đến một vị phó cục cấp bậc nhân vật tại cùng thư ký nói linh khí khôi phục cùng tiềm long sự tình dựa theo bọn hắn nói tiềm long là phụ trách chuyên môn thanh lý trong nước các loại quỷ quái cùng không rõ bộ đội đặc thù cơ hồ xem như bọn hắn những n à y âm phủ người thiên địch học sinh lập tức liền minh bạch hắn vội vàng theo vào vương hoành tân bước chân toàn bộ bệnh viện hôn loạn tư n g b ừ n g tiếng thét chói hai cùng quỷ dị tiếng khóc từ ba lầu khoa phụ sản bên kia chuyển đến tất cả mọi người là vội vã hướng phía bệnh viện bên ngoài chạy tới duy chỉ có vương hoành tân cùng học sinh hai người bọn họ âm hồn mượn nhờ quỷ hồn đi ngược dòng người hướng phía ba lầu mà đi một bước vào ba lầu lọt vào trong tầm mắt là càng thêm hỗn loạn một màn một cái lơ lửng ở giữa không trung toàn thân xanh xám hải nhi ngay tại giống như k h ó c giống như trong lúc cười gắt gao kết một cái nữ nhân cổ hải nhi tựa hồ có rất lực lượng cường đại vậy mà c h ố n g d ô n g đem nữ nhân kia cho nhấc lên sau đó dùng sức hất lên nữ nhân kia trực tiếp liền bị hắn vứt ra k ì hì ha ha ủy dị trong tiếng cười hải nhi tại bên trên bầu trời hướng phía mục tiêu kế tiếp bay đi băng lanh khí tức để mặt đất bên trên đều kết một tầm xương lạnh đi vương hành tân sầm mặt lại quả quyết kéo một phát học sinh tay á o liền mu nhưng mà học sinh kia lại là cùng cái cọc gô giống như sự ở nơi đó vương hoành tân mặt bên trên nộ khí lóe lên một cái rồi biến mất bất quá hắn vẫn là nhẫn l ạ i tính tình nói đi mau kia hài nhi lực lượng có thể uy hiếp được chúng ta nơi này chúng ta không nên dính vào các loại tiềm long người đến liền có thể giải quyết chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ chính mình nhưng mà vương hoành tân lại một lần nữa kéo một phát học sinh vẫn như c ũ là một điểm hoạt động đều không có người đang làm cái gì vương hoành tân nổi giận hắn cánh tay bỗng nhiên vừa dùng lực kéo tới học sinh một cái lảo đảo mà học sinh tựa hồ là đang bị hắn như thế kéo một cái về sau mới phản ứng được toàn thân hắc khí không biết lúc nào trở nên càng thêm nồng nặc lên thậm chí trong ánh mắt đều có hồng mang hiện hiện hắn gắt gao nhìn chằm chằm vương hoành tân mặt bên trên viết đầy giữ tợn tân sắc đi đi nmba mẹ ta tại đây cúc ngày cho ta đừng nhìn cái này học sinh bình thường mở miệng một tiếng ca nhưng là khi nhìn đến mẹ ruột của mình cũng trong đám người thậm chí bị kinh hoàng đám người cho dẫm đạp đả thương về sau học sinh căn bản không có bất luận cái gì tâm tư ngụy trang hắn hiện tại liền muốn dẫn hắn mẹ rời đi cái này về phần người khác hắn không còn được cũng không muốn quản vương h à n h tân bị hắn như thế chỉ vào cái mũi mắng sắc mặt khó coi không ít nhưng là làm làm người tử vương hoành tân cũng có thể bao nhiêu lý giải hắn một chút bởi vì này vương hoành tân trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào k h u y ế n học sinh mà như vậy ai tranh chấp như thế một chút thời gian kia quỷ anh tựa hồ tuyển định mục tiêu kế tiếp băng lánh mà á c độc khí tức bên trong quỷ anh hướng phía một người phụ nữ liền bay đi mà phụ nữ kia bất ngờ chính là học sinh mẹ hắn tà thao nờ mờ học sinh cũng không lo được lại không lại bại lộ mình một tiếng ở đây tất cả mọi người có thể nghe được tiếng mắng chửi bên trong học sinh hư hóa thân thể chống rông xuất hiện tại bệnh viện trong hành lang tàn ra trận trận khói đen ăn mặc cùng hắc vô thường học sinh hình tượng không thể so kia quỷ anh tốt hơn chỗ nào hắn mới vừa xuất hiện liền dọa đến quanh mình từng cái có tổn thương người liên cồn hướng phía sau lưng bỏ đi một bên bỏ còn vừa kêu khóc thét chói thai v ă n g lên toàn bộ ba lầu trong hành lang gần như là một mảnh nhân gian luyện ngục tình cảnh chết đi cho ta gắt gao nhìn chằm chằm kia không phận phi hành quỷ anh học sinh quanh thân hắc khí phóng đại tại n ồ n g đậm trong hắc vụ hắn chống rông trôi lơ lửng cầm trong tay c h ạ g phách đao hướng phía kia quỷ anh liền vào tới hì hì ha ha quỷ anh phát ra quỷ dị tiếng cười một mặt t h m chầm trong tới cười hắn nhìn về phía cầm trong tay chạm phách đao bay tới học sinh. thì t ố t tốt lại một mảnh bầm đen tay nhỏ hướng phía học sinh đầy mắt trần có thể thấy xương lạnh liền hóa thành không thể diễn tả không rõ hướng phía học sinh đánh qua học sinh vô ý thức huy động trạm phách đao lập tức kia trạm phách đao bên trên liền bản năng xuất hiện một tầng màu đen đao mang đao mang cùng kia luồn không khí lạnh đụng vào nhau học sinh nhanh một tiếng liền bay ngược ra ngoài nồng đậm trong khói đen học sinh mới vừa vặn b ò lên lọt vào trong tầm mắt chính là quỷ anh kia một t r ư ơ n g cười tà dị mặt kì hì ha ha cùng với quỷ anh quanh quẩn tại toàn bộ bệnh viện tiếng cười quỷ anh kia nho nhỏ bàn tay lập tay lập tức l i n một cố băng lãnh lực lượng đem hắn toàn thân đều cho cầm cố lại thậm chí học sinh còn có thể rõ ràng cảm giác được kia cố băng lãnh lực lượng đã bắt đầu xuyên thấu qua vô thường pháp ý thẩm thấu đến trong cơ thể mình tiêu hao trong cơ thể mình k i a cố bị bọn hắn gọi quỷ khí năng lượng khóa cổ g i ế t tựa hồ là quỷ anh một cái cường đại thủ đoạn một cái đầy đủ ngăn chặn bất luận kẻ nào cường đại thủ đoạn Trước 311, âm xoa đều như thế rất nhanh thức thời như có âm xoa sao? nhanh hay đều Quỷ hồn có hay không hô hấp? học sinh rất rõ ràng một khi trước mắt mình thật đen mình khả năng liền sẽ chết bất quá hắn không hối hận người sống một đời luôn luôn có một vài thứ là phải đi làm cho dù là nỗ lực lại lớn đại giới chỉ cần không thẹn lương tâm liền không hối hận hắn bình thường có thể tại vương hoành tân trước mặt chứa một cái thiện lương tiểu đệ cũng có thể tại nửa đêm hận không thể đem những cái kia tiểu ngạch vay người sẽ thành mà nhỏ đây chính là hắn đây cũng chính là một người bình thường có thiện cũng có ác một người mỹ mắt càng ngày càng nặng đối mặt quỷ anh kia lực lượng tương đại học sinh một điểm sức chống cự đều không có sợ là hắn nghĩ hư hóa đào thoát đều làm không được hy vọng ta có thể kìm chân thời gian đi đáng tiếc ấ n đào địa phủ tốt như vậy địa phương tương lai không thuộc về ta ý thức càng ngày càng yếu ớt học sinh hắn nghĩ tới mâu thân mình cũng nghĩ đến mình những ngày này tạo nộ có không bỏ cũng có t i ế n b ố i mà vừa lúc này một cái trung khí mười phần quát lớn tiếng vang lên cho ta b u ô n g tay là vương đại ca học sinh nghe được cái kia thanh â m quen thuộc vô ý thức liền nghĩ đến thanh â m này chủ nhân là ai mà còn không đợi hắn nghĩ lại c h ó i buộc mình kia cỗ q u ỷ dị lực lượng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cút quýt ở giữa học sinh mở to mắt cố gắng hướng phía trước người mình nhìn lại chỉ thấy một thân hắc vô thường cách ăn mặc vương hoành tân không biết lúc nào ra hiện ra tại đó tản ra sương m ù màu đen xiềng xích từ trong tay hắn dọc theo người ra ngoài một mực đem kia quỷ anh c h ó i chặt bị tỏa liên vây khốn quỷ anh phát ra c h ó i thai tiếng khóc tiếng khóc kia để học sinh vô ý thức thống khổ b ư n g kín lộ thai thậm chí liền ngay cả vương hoành tân tại tiếng khóc kia chi hạ cũng khó chịu dị thường mặt mũi tràn đầy dữ tợn bên trong hắn lưu dưới hai hàng sơn h ắ t cám nước mắt động thủ a nghĩ gì thế cảm thụ được xiềng xích bên trên chuyền đến càng ngày càng, càng cường đại sức chống cự vương hoành tân một mặt dữ tợn hướng phía học sinh giận g ữ hét mặc dù nghe không rõ vương hoành tân đang nói hướng phía k i a quỷ anh liền bổ tới lần này có trong địa phủ xiềng xích hạn chế quỷ anh học sinh một đ a o trung đích để quỷ anh phát ra một trận gào khóc cấm thanh bất quá có lẽ là bởi vì là bị đau o d y ê n cớ quỷ anh quanh thân băng lánh h ẳ n xương đống nhiên bộ phát nháy mắt liền sụp ra xiềng xích sau đó hắn một mặt oán độc hướng phía vương hoành tân liền nhào tới vương hoành tân vong hồn đại mạo mình có bao nhiêu cân lượng hắn nhưng là tâm lý nắm chắc nói cho cùng hắn chỉ là một cái bình thường quỷ hồn mà thôi cái này một thân bản sự đều là trong địa phủ bảo bối g a o phó nhưng là quỷ anh thực sự là quá nhanh thậm chí trong mắt hắn toàn bộ quỷ anh đã nhanh đến như là một đạo xương lạnh hồng lưu hướng phía mình bá đạo liền đánh tới vô ý thức huy động tay phải nắm chặt khốc tăng đồng b à n h một tiếng buồn bực tiếng nổ vương hoành tân hóa thành một trận khói đen cuốn ngược ra ngoài mà kia quỷ anh nhưng cũng là tại vương hoành tân khốc tăng đồng dưới phát ra càng thêm c h ó i hai tiếng thét c h ó i thai hữu hiệu khóc tăng đồng quả nhiên so chạm phách đao càng thêm cường đại sao khói đen ngưng tụ vương hoành tân thân ảnh lại xuất hiện nhìn xem kia trên người có một đạo vết máu xuất hiện quỷ anh vương hoành tân mặt bên trên lộ ra vẻ đại hắc bạch vô thường mặc dù tại âm tàu địa phủ bên trong tính không được cái gì nhưng là dù sao cũng so kia âm xoa tiểu quỷ muốn tới lợi hại khóc tăng đồng c ư ờ n g đại mang cho vương hoành tân trình độ nhất định bên trên tự tin chỉ gặp hắn đông nhiên hơi vung tay cánh tay khóa lại liền xiềng xích lập tức có linh tính hướng phía quỷ anh c u ố n đi qua quỷ anh chính là ác nghiệm sản phẩm căn bản không có h ỉ nộ cùng t â m cơ chỉ là đơn thuần muốn phá hư đối mặt vương hoành tân xiềng xích quỷ anh vậy mà là không tránh không né càng thêm hung lệ hướng phía vương hoành tân đánh tới đến tốt khóc tăng đồng mang đến lòng tin phía dưới vương hoành tân trợt quát một tiếng mắt thấy hắn vội vàng chào hỏi học sinh một tay chăm chú dắt lấy xiềng xích một tay cầm khốc tang đ ồ n g hướng phía quỷ anh đập mạnh mà học sinh cũng tại kịp phản ứng về sau trong tay chạm phách đ a o tại ô、OH、hắc quang mang bên trong điên cồn g hướng phía quỷ anh bổ tới đinh đinh đinh đông đông đông chạm phách đ a o cùng khốc tang đ ổ n g như là một điểm điên cồn g hướng phía quỷ anh thân bên trên kêu gọi quỷ anh cũng phát ra thống khổ tiếng thét trói thai mà tại địa phủ pháp khí lực lượng cường đại dưới quỷ anh tiếng thét trói t a i trở nên càng ngày càng yếu ớt đám người đã trải qua sợ ngây người đầu tiên là quỷ anh giết người tiếp lấy hai cái như là trong truyền thuyết th nhưng hết lần này tới lần khác kia hai cái hắc vô thường không chỉ miệng đầy thô tục thủ, thủ đoạn cũng nhìn chẳng ra sao cả trừ kia hóa thân hắc vụ thủ đoạn cái khác giống như đều rất lờo vê đ ú t bộ dáng quỷ anh hoàn toàn bị áp chế đám người cũng rốt cục không có hoảng loạn như vậy một chút gan lớn nhìn xem quỷ anh bị ngược chẳng diện mặt bên trên thậm chí còn lộ ra cổ quái thần sắp tới kia hai cái hắc vô thường nói thế nào động thủ một điểm t r ư ơ n g pháp đều không có liên cung điện ảnh trình diễn đầu đường nhỏ lăn lộn lăn lộn đánh nhau giống như hoạt động không mị quan không nói lật qua lật lại cũng chính là một chiêu mà lại kỳ quái nhất là hai cái hắc vô thường một bên chặt còn một bên nói th thật giống như nói thảo thời điểm bọn hắn mới có lực lượng chuyển vận động dạng dạng này trắng cảnh để bọn hắn vô ý thức nghĩ đến mình đã từng đánh nhau thời điểm hình tượng hiện tại quỷ sai đều như thế rất nhanh thất thời sao hiện tại quỷ quái vào cương vị đều không cần huấn luyện sao một loại hoang đường cảm giác tại bệnh viện trong hành lang bắt đầu lan tràn thực sự là quá hoang đường không có quỷ anh uy hiếp một màn này thấy thế nào làm sao kỳ quái thật nếu là đem bọn hắn thân bên trên đặc hiệu cùng quần áo cho bỏ đi thật sự là cùng đầu đường nhỏ lăn lộn lăn lộn đánh nhau không có một chút khác nhau nhưng là không có cách vương hoành t â n cùng học sinh kia nói trắng ra là đều là người bình thường xuất th đừng nói siêu phàm thủ đoạn chính là bình thường thuật cận chiến bọn hắn cũng là không có chút nào hiểu giờ phút này có thể đem quỷ anh đánh cho thoi t h o á t vẫn là may mắn mà có bọn hắn vũ khí cùng một câu ngang tỉnh b à ảnh không biết hai người tiếp tục đánh quá lâu cùng với một tiếng buồn bực tiếng nổ quỷ anh đột nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ sơn hát huyết nhục tổ chức bay bắn tung toẹ khắp nơi vương hành o tân thở hồng hộp nhìn học sinh một chút n g ự a khí nghiêm khắc nói đi lập tức đi học sinh liếc mắt nhìn chằm chằm mình trước mắt cắn rằng thân thể thay đổi tùy theo hóa thành hư vô trong đám người cái kêu bình thường phụ nữ trung niên một mặt không thể đưa tin nhìn xem hai cái hắc vô thường vừa mới biến mất phương hướng mặc dù kia hắc vô thường trên mặt có một tầng nhàn nhạt khói đen che phủ nhưng là ánh mắt kia ánh mắt kia tuyệt đối là c o n của hắn ánh mắt nước mắt lập tức liền vỡ đê ẩn thân trạng trạng thái giới vương hoành tân cùng học sinh nhanh chóng rời đi bệnh viện này thẳng đến thanh qua sông vương hoành tân đối với mình năng lực vẫn rất có số hắn cũng không cho là mình sẽ là tiềm long dạng này tổ chức bí mật đối thủ mà địa phủ bí mật nhất định phải giữ vững nhất định phải một mực nắm giữ ở trong tay chính mình vì vậy đối với tiềm long dạng này tổ chức bí mật vương hoành tân là đánh đáy lòng có thể cách bao, xa liền bao xa. một đường bên trên học sinh cũng chú ý tới vương hoành tân kia âm c h ầ m sắc mặt bất quá hắn vẫn là một mặt cảm động nói vương đại ca hôm nay may mắn mà có ngươi không phải mẹ ta cùng ta sợ là điều lớn có chút ghé mắt nhìn về phía học sinh kia một mặt cảm kích cùng n y nay t h ầ n sắc vương hoành tân cho dù đối với bại lộ quỷ sai cất ở đây sự kiện canh cánh trong lòng nhưng là như là đã phát sinh vương hoành tân cũng không có biện pháp cùng phẫn nộ còn không bằng mượn cái này cơ hội để trước mắt tiểu tử này triệt để quy tâm ý niệm tới đây vương hoành tân thở dài nói bại lộ liền bại lộ tiểu tử ngươi lần sau cái khác xúc động như vậy chính là có việc nói với ta ta sẽ giút ngươi cái này một lần sau ngươi xúc động tiếp xuống chúng ta toàn bộ địa phủ đều muốn phiền thoái một khi chúng ta bị tiềm long nhìn chằm chằm bên trên ai vương hành o tân đầu tiên là trấn an một phen học sinh sau đó còn không đợi hắn phản ứng tới liền bắt đầu cùng hắn trần thuật hắn xúc động về sau hậu quả hậu quả tự nhiên là thật kia là đầy đủ để học sinh tự trách cùng hối hận hậu quả mà vừa nghĩ tới mình dẫn xuất như thế đại phiền thoái vương đại ca vẫn là nghĩa vô phản cố giúp mình học sinh trong lòng liền không khỏi một hồi cảm động vương đại ca hôm nay ân tình ta nhớ kỹ về sau bất luận là nhân gian vẫn là địa phủ chỉ cần có chuyện ngài chỉ cần cùng đệ để nói một tiếng tuyệt đối dễ、dùng. một câu để vương hoành tân bước chân nháy mắt dừng lại hắn ánh mắt tính mịch biểu lộ bình tĩnh nhìn xem học sinh kia trầm ổn đến không giống người bình thường bộ dáng để học sinh trong lòng một trận run r u dày lão đệ a ngươi cũng đã biết địa phủ đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào thật lâu qua đi vương hoành tân đột nhiên chậm rãi nói một câu nói như vậy để học sinh có chút không biết làm sao tựa hồ vương hoành tân căn bản là định nghe học sinh đáp án tại học sinh có chút bối rối trong ánh mắt mặc cho kia ngựa xe như nước từ trong thân thể của mình xuyên qua vương hoành tân bình tĩnh nói ông tào địa phủ không biết bởi vì nguyên nhân gì vỡ vụn thậm chí kém một chút liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. nhưng là nó cuối cùng không có hủy diệt thậm chí tại cái này linh khí khôi phục thời kỳ có trùng kiến khả năng làm là âm t à o địa phủ nhóm đầu tiên linh hồn chúng ta là may mắn trong mắt của ta bây giờ âm t à o địa phủ chính là một khối bảo tàng tri địa chỉ cần chúng ta bất tử chỉ cần chúng ta giữ vững âm t à o địa phủ bí mật cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ tìm được p h á p môn tu luyện thậm chí trong thần thoại trí bảo đến lúc kia thập điện diêm la phong đô đại đế chưa hẳn liền có thể không phải chúng ta đối mặt giờ phút này bởi vì chính mình đi làm mà miễn cưỡng xem như móc tim móc phổi học sinh vương hoành tân rốt cục nói ra mình giác vọng không phải hắn nhất định phải tìm người chia sẻ cái gì mà là hắn cảm thấy hiện tại nói là những khi này học sinh chính là cảm ơn cùng ấ y nay thời điểm tại cái này trước mắt đem mọi người trong lòng điểm này tính toán làm rõ không thể nghi ngờ chính là tại ngà bài học sinh nhìn xem vương hoành tân sắc mặt cũng ngưng trọng lên hắn biết vương hoành tân tại biểu đạt thứ gì nghiêm túc nghĩ nghĩ học sinh thận trọng điểm đầu nói vương đại ca nếu là có thể đi đến kia một ngày ta nhất định đưa ngươi bên trên phong đô đại đế vị trí nói học sinh có chút xấu hổ gãi gãi đầu mình chờ ngươi làm phong đô đại đế ta có thể hay không làm diêm là vương a ha ha ha, ha. vương hoành tân đầu tiên là sướng sở tiếp lấy cười lên ha hả học sinh k i a c ũ n g cùng theo cười bọn họ cũng đều biết cái gì phong đô đại đế cùng diêm la vương đều thực sự quá xa xa tới cùng bọn hắn khi còn bé nói trưởng thành n g h ị thành là nhà khoa học đồng dạng nhưng là bất kể nói thế nào hai người tối thiểu cũng coi là ngà bài bọn hắn c ó chung nhau mục tiêu bọn hắn muốn nhờ cái này vỡ vụn âm tạo địa p h ủ thành là âm p h ủ đại năng chúa tể sinh tử loại kia mà có học sinh biểu trạng thái vương hoành tân vẻ lo lắng tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều hắn vô vô học sinh b ả vay ngươi cũng không cần có quá lớn trong lòng gánh vác chí ít không ai có thể tìm tới chúng ta không phải sao. chí ít chúng ta lại ở thân về trước đi thương lượng với bọn họ một chút lao đầu kia đã từng là bên trong thể chế người có lẽ hắn có một ít hưu dụng đề nghị nói đến lao giả kia vương hành tân đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía học sinh nói ngươi dám không dám giết người học sinh sửng sốt một chút lập tức nhẹ gật đầu ta đều đã là cái quỷ giết người còn có cái gì không dám vương đại ca nói thật với ngươi kỳ thật trước đó ta một mực đang suy nghĩ thế nào mới có thể thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm đi giết người những cái này thả tiểu ngạch cho vay hữu đản ta nhất định muốn giết bọn hắn học sinh khắp khuôn mặt là dữ t ợ vương hoành tân ngưng trọng lắc đầu ngươi khi còn sống sự tình vẫn là trước t h ả một chút đi các loại danh tiếng qua lại nói ghi nhớ chúng ta nguyên tắc là địa phủ thuộc về chúng ta cho nên nếu như lão gia hỏa kia có tâm tư liên hệ triều đình đồng thời mượn nhờ triều đình lực lượng lời nói chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn ngươi hiểu ta ý tứ sao nói lên địa phủ học sinh mặt bên trên lập tức một mảnh tàn nhẫn hắn dùng sức nhẹ gật đầu nói vương đại ca ta hiểu được ngươi yên tâm đi khinh trọng ta biết địa phủ nhất định phải nắm giữ tại trong tay chúng ta vừa nói hai người thân ảnh một bên biến mất tại thanh qua trong nước liên quan tới lần này sớm sớm như vậy trở về lý do thoái thác hai người cũng sớm đã đối tốt b ả y phần thật ba phần giả mà thôi bên trên bầu trời phương l u y đưa mắt nhìn bọn hắn tiến về cái gọi là âm phủ nhẹ gật đầu cười không sai giá tâm rốt c ụ c hiện hiện ra đâu không ổn g công ta đối với ngươi tài bồi cùng xem trọng a bất quá tiếp xuống ngươi nếu là biểu hiện không tốt ta không ngại đổi một cái âm ti t h i ê n tử chỉ là thiên tử mà thôi ta thế nhưng là trời đâu để âm tàu địa phủ sơ bộ bạo lực tại triều đình ánh mắt phía dưới là phương l u i vẫn luôn muốn làm sự t ì n h bởi vì là chỉ có dạng này âm t à o địa phủ mới có thể bị buộc lấy đi phát triển mà không phải như cùng hắn nhóm trước đó chỗ là cái gọi là đồng dạng kêu hoàn toàn là hèn bọn phát d ụ là phương l u i căn bản không có cách nào chờ tắm rửa tại quần tinh quang mang phía dưới phương l u i thần tình thản nhiên hoa hạ đại địa tiếp xuống chính là triều đình siêu phàm cùng địa phủ ở giữa chơi chỗ t ì m kiếm tiên môn phái ra mắt còn chưa đến thời điểm phù tăng nơi đó ngược lại là có thể an bài một phen đức cổ lạp nanh vớt thế nhưng là nhớ thương siêu phàm giả huyết dịch đâu về phần châu âu bên kia càng phải cho bọn hắn một chút ngọt chỉ là một cái th c ò ngũ c ò hồ thành phố nha môn cục trưởng kiêm dị thường sự kiện khẩn cấp xử lý tiểu tổ tổ trưởng cái này tuổi gần năm mươi nam tử trung niên có chút đau đầu nhìn xem trong tay hai phân báo cáo ngũ hồ thành phố gần nhất không tính thái bình nga âm xoa cùng quỷ anh vậy mà đánh nhau cục á i linh khôi này quỷ anh rõ ràng là quỷ khí h rõ p chi hạ i s n trưởng a quái nhất nhất ngâng đỡ mình kính mắt kính mắt thấu kính chết xạ ra một trận lóa mắt bạch ánh sáng cho nên bọn hắn hẳn là hậu thiên thành là quỷ sai may mắn mà lại mà lại bọn hắn cũng tuyệt đối không lại vừa lúc xuất hiện tại trong bệnh viện cầu hồn sao có khả năng bất quá vì cái gì đối mặt q u ỷ anh bọn hắn chợt phát hiện thân rồi bọn hắn chỗ chức trách vẫn là có những nhân tố khác để bọn hắn không thể không hiện thân cục trường đến cùng là từ cơ sở lên tới hôm nay phá án mạch suy nghĩ nhạy cảm tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh vẹn vẹn thông qua bệnh viện hành lang v i d e o cục trưởng liền nhìn ra rất nhiều q u ỷ dị phương thậm chí hắn tin tưởng chỉ cần hắn đem những này quỹ dị phương tất cả đều làm rõ ràng để những đầu mối này sâu c h u i thành một đường chất tướng sẽ xuất hiện tại trước mắt hắn đông đông, đông. ngay lúc này cục trưởng trong máy vi tính chuyển ra tiếng đập cửa kia là cục trưởng tiếp nhận tin nhắn thời điểm mới có thanh âm nhắc nhở、ừ. vô ý thức mở ra hồng thư rõ ràng là tiềm long bên kia chuyển đến một phân báo cáo âm t à o địa phủ phỏng đoán thiếu niên kia kiếm tiên nói qua âm t à o địa phủ đã trải qua hủy diệt hắn khắp nơi tìm danh sơn đại xuyên cũng không thể tìm tới âm t à o địa phủ chỗ vậy cái này hai cái quỷ sai là chuyện gì xảy ra chân thực càng ngày càng có ý tứ bọn hắn nhất định không phải vô duyên vô cớ hiện thân tại trong bệnh viện hai tay chống lấy cái cằm nhìn xem mình máy tính cục trưởng trong mắt tinh quang phục trào sau một lát hắn cầm điện thoại lên bấm một cái máy nội bộ dây số tiểu vương a đi một chuyến bệnh viện ta muốn biết hôm nay sở hữu liền t r ầ n bệnh người tin tức đồng thời lần lượt điều tra không tiếc hao phí cảnh lực hiểu chưa tựa hồ điện thoại bên kia đã trải qua cho hắn h à i lòng trả lời chắc chắn cục trưởng tại nhẹ gật đầu về sau hài lòng đem điện thoại dập máy có chút mọi mệnh hướng cái ghế bên trên k h i nghiêng cục trưởng có chút sầu lo nói nếu như chỉ là hai cái bình thường may mắn liền tốt nếu là thật sự dính đến âm tạo địa phủ việc này nhưng không phải ta cái này cục thành phố c h â có thể giải quyết sự thật bên trên chính như cục trưởng lo lắng như thế quỷ sai xuất hiện để không ít người đều trong lòng hơi lậu quỷ sai tại hoa hạ trong truyền thuyết mang ý nghĩa tử vong sứ giả hắn đem tiếp dẫn người chết đi trong truyền thuyết t u minh địa phủ nói một cách khác bọn hắn là âm tàu địa phủ người dẫn đường cũng không đủ có câu nói là diêm vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi một câu nói kia liền đầy đủ cho thấy ra âm xoa loại này tiểu quỷ đến cùng trọng yếu bao nhiêu âm xoa sự tình huyên nào quá lớn và chúng nhìn trừng trừng c h i hạ hiện thân cho dù là triều đình đều ép không được người bình thường ngược lại là còn tốt nhiều lắm là đem xem như đô thị chuyện lạ hoặc là không quan trọng hoặc là hưng phấn thảo、luận. nhưng là những cái kia mánh khóe thông thiên đại nhân vật cũng không nhất định nhất là những cái kia tự hỏi thân thể đã trải qua không kiên trì được mấy năm đại nhân vật bọn hắn đối với cái này quỷ sai xuất hiện thế nhưng là dị thường coi trọng mặc dù bọn hắn không hiểu hình sự chính xác cũng không có cục trưởng nhạy cảm như vậy h ứ giác nhưng là bọn hắn có tiền có quyền phía dưới người vì làm bọn hắn vui lòng tự nhiên là lại hợp n h ư hợp sức bởi vì đây bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện cùng cục trưởng phát hiện đồng dạng nghi hoặc địa phương thế là toàn bộ ngũ hồ thành phố mặt ngoài bình tĩnh phía dưới vụ trộm lại là tất cả đều đang thu thập lấy liên quan tới quỷ sai tin tức âm tạo địa phủ bên trong vương hoành tân cùng học sinh sắc mặt âm trầm đem ban ngày chuyện phát sinh bảy phần thật ba phần giả giao phó ra trong đó thật tự nhiên là bọn hắn bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt chuyện này mà giả thì là bọn hắn bại lộ nguyên nhân tại bọn hắn trình bày bên trong bọn hắn bại lộ cũng không phải là bởi vì là học sinh xúc động mà là bởi vì là kia quỷ anh có thể trông thấy bọn hắn thậm chí còn trực tiếp ra tay với bọn họ âm tạo địa phủ bên trong lão giả sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem vương hoành tân vương hoành tân thì là không buồn không thích cùng hắn nhìn nhau thật hiện tại triều đình đại khái xuất bên trên là hẳn là đoán được âm t à o địa phủ tồn tại vậy là ngươi tính thế nào vương hành o tân nhìn xem láo giả không thể nghi ngờ nói âm t à o địa phủ tuyệt đối không thể bị những người khác trưởng khống lao giả đột nhiên cười vừa vặn ta cũng nghĩ như vậy lao đầu tử niên kỷ mặc dù lớn nhưng là sống lại một lần vẫn còn có chút sự tình muốn hoàn thành cũng tỉ như lao đầu tử khi còn sống bất quá là cái khoa trưởng mà thôi cái này còn không có đạt tới lao đầu tử cực hẳn a nói chắp hai tay sau lưng láo giả ngữ khí đều trở nên yếu ớt nói thật âm tạo địa phủ bên trong hết thẻ chỉ chúng ta năm người không cần thiết bị trang mệnh mọi như vậy đây là một khối bảo địa ai cũng rõ ràng cho dù là các ngươi không cầu cái gì cũng nên cầu một cái về sau người nhà lại tụ họp a ta mặc dù là bên trong thể chế người nhưng là triều đình hoàn thiện thể chế nơi nào có cái này âm tàu địa phủ chống không thể chế tốt nơi này có vô hạn khả năng a lao giả mặc dù nói không tính ngay thẳng nhưng là cũng làm cho tất cả mọi người đều hiểu ý hắn ý hắn bất ngờ đều là đều là thành tinh hồ ly mọi người cũng không cần phải giả bộ đâu âm tàu địa phủ hiện tại liền năm người quan hệ nhân mạch tương đối đơn giản không bằng hiện tại liền xác lập về sau phương châm vương hoành tân ánh mắt có chút lói lên không có trực tiếp thượng sáo mà là thử d o hỏi vậy n g à i ý là lão giả t r ư n g vương hoành tân một chút lão đầu t ử nói còn chưa đủ hiểu chưa chúng ta năm cái ngày sau làm sao phân phối là chúng ta sự tình nhưng là đối với những người khác đến nói cái này âm t à o địa phủ hay cũng nhiễm không được vốn là q u ỷ hồn sắc khí dày đặt một câu để lão giả thần sắc đều g i ữ t ậ n không ít mà hắn biểu đạt cũng làm cho đại ba hội cùng dân công thần sắc k h ẽ động nói thật bọn hắn cũng là có g i á vọng đại ba hội vì cái gì đi bên trên trượt chân con đường còn không phải là vì tiền cùng hưởng thụ nhưng là dựa vào leo lên nam nhân thu hoạch được hưởng thụ nơi nào có tại địa phủ hưởng thụ đến mê người về phần dân công tại kiến thức đến lực lượng cường đại về sau trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh đối lực lượng truy cầu nếu như hắn khi còn sống có dạng này lực lượng ai dám khi dễ hắn vợ con cũng không cần chịu khổ có thể nói mỗi người đều có mình tư tâm mà bây giờ lão giả đem những vật này làm rõ tại đối mặt áp lực ở bên ngoài dưới đám người cũng không thể không nghiêm túc cân nhắc bọn hắn sẽ đi theo con đường nào một lát trầm mặc về sau vương hoành tân cười nói lão tiên sinh ý tứ cùng ta không như mà hợp địa phủ là chúng ta cho dù là phát triển trầm một chút cũng nhất định phải một mực nắm giữ tại trong tay chúng ta những người khác nhau nhau biểu thị phụ họa mà lao giả lại là lắc đầu hồng m ớ i a phát triển không thể chậm nói thật với ngươi đi ngươi ở bên ngoài nhìn thấy một mảnh bình thường thực tế bên trên vụ n trộm toàn bộ thế giới đều tại biến chuyển từng ngày biến hóa ồ không chỉ có là vương hoành tân tất cả mọi người mặt bên trên đều lộ x ẻ ra ngoài ý muốn t h ầ n sắc tại tất cả mọi người không hiểu trong ánh mắt lao giả có chút không xác định nói đầu tiên nói trước à mặc dù ta là bên trong thể chế nhưng là ta chức quan cũng không tính cao những vật này ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi nghe nói hiện tại toàn cầu đều là tại một loại linh khí khôi phục hoàn cảnh phía dưới chỉ bất quá chiều ta vì ổn định chúng ta ngũ hồ thành phố cũng không tính là gì thành thị cấp một nhưng là cũng may có không ít lịch sử nội tình bởi vì này triều đình bên kia hạ đạt không ít mệnh lệnh đến ngũ hồ thành phố tới ta cũng là thông qua những vật này mới đoán được mười hai nói đến đây lão giả dừng một chút bây giờ âm tàu địa phủ tồn tại tám chín phần m ộ ư ơ i là muốn bại lộ thậm chí hai người các ngươi thân phận cũng rất có thể bị điều tra ra đến lúc đó triều đình ngược lại là quan g minh chính đại triều đình nhưng là không chịu nổi phía dưới người ngươi hiểu ta ý tư à. cho nên chúng ta là phải khiêm tốn nhưng là chúng ta hoạt động lại là không thể chậm nhất định phải làm tốt có thể chống cự một số người chuẩn bị lão giả lời nói để mấy người mặt bên trên đều lộ ra vẻ đọc dung đối với bọn hắn đến nói âm tàu địa phủ là tuyệt đối không thể nhường cho c h ỗ t ố t nhưng nếu là thế giới hiện thực có người lấy người nhà bất bách hoặc là mượn dùng người nhà ràng buộc làm một chút kế hoặc gì vậy coi như không dễ làm đương nhiên biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản đó chính là âm tạo địa phủ lực lượng đầy đủ tại đối diện với mấy cái này lực lượng thời điểm tự vệ nghĩ tới chỗ này vương hoành tân ngưng trọng nhẹ gật đầu ta hiểu được nói hắn ngắm nhìn một phía như vậy liên quan tới tiếp xuống địa phủ phát triển mọi người có ý kiến đến gì tại dạng này một cái trước mắt vương hoành tân không có quên chiếm cứ chủ động âm thầm biểu đạt ra mình trước mắt tại năm người đoàn thể bên trong địa vị nhọn h ư vậy cử động cùng t i ể u tâm tư tự nhiên là không thể gạt được phương ly hư không thạch bên ngoài phương ly thấy cảnh này hài lòng nhẹ gật đầu dây vo một màn như thế hí thậm chí để các ngươi bại lộ tại triều đình tầm mắt bên trong là không phải liền là thúc giục các ngươi nhanh lên trưởng thành cựu t h ạ i A, chính là muốn khỏe mạnh sinh trường mới được không có một viên sinh trường tâm ta muốn các ngươi có làm được cái gì phương l i hai tay chắp sau lưng lắc đầu thở dài nhưng là thần sắc lại là dị thường khoan thai theo hắn từng bước một phóng ra chúng tinh chi chủ quyền hành phía dưới hắn quanh mình hư không không ngừng vặn mẹo chấn động để hắn lấy gần như xúc địa thành t h ố n thủ đoạn dần dần từng bước đi đến cuối cùng quanh người hắn tối tăm mở mịt vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất cả người liền hoàn toàn biến mất trong thế giới này dị giới phương l i mới vừa xuất hiện liền cảm nhận được gần như khủng bố tín ngưỡng hướng phía mình đập vào mặt thánh vực thần điện bên trong phương l i tản mát ra hắn cường đại tinh thần lực về sau kinh ngạc phát hiện toàn bộ thánh vực vậy mà giống người đi nhà chống loại kia không nguyên bản làm là phương nam tần quốc lớn nhất thành thị thánh vực nhân khẩu số lượng có thể nói là tần quốc chi rất thường một cái đều là phương l i trung thành tín đồ nhưng là hiện tại toàn bộ thánh vực đều giống cũng may phương l i vẫn là cảm nhận được lão danh chính tồn tại hắn vẫn như c ũ là tại thánh vực ở trong hướng thần tọa bên trên một tòa phương ly mượn nhờ thần linh cùng tín đồ ở giữa liên hệ cho lão danh chính hạ đạt thần dụ những này đi theo hắn cùng một chỗ từ cái nôi tri địa đi ra nguyên sơ tri dân thật sự là quá thuần túy cho dù là ngoại giới kinh lịch biến hóa quá nhiều cùng dụ hoặc để bọn hắn bản thân đều phát sinh biến hóa không nhỏ nhưng là bọn hắn đối với mình đối với mình lòng này bên trong tín ngưỡng vẫn như cũng là không thể lay động tín ngưỡng vào nhu hỏa lực lượng đem lão danh chính đỡ lên Phương l u i mang t h e o vài phần ý cười hỏi, thánh vực làm cởi hỏi, phần thánh ý danh g ĩ ngươi hẳn là chính ó nói tin tức tốt gì muốn c gì o ta biết ta. Ta t ngài chủ, r tuệ thật sự lạ ư lần à q u tinh đầu ồ n dạng thúy. Doanh Chính n g thâm thúy. Lao đồng dạng là cười nhìn xem phương l u i cái này để hắn từ mông mội đi hướng văn minh nam nhân trong lòng hắn cũng có không thể thay thế tôn quý địa vị thậm chí có đôi khi lão danh o chính nghĩ tới từng tại cái nôi thế giới sinh hoạt mặt bên trên liền không nhịn được lộ ra tiếu dung nụ cười này à đại đa số đều là hoài niệm đã từng tuyến nguyện chỉ có một phần nhỏ trong tới cười lão danh chính mới xấu hổ mà không mất đi lễ phép tỉ như hắn nghĩ tới vĩ đại thần linh tại cái nôi thế giới bên trong cùng bọn hắn cùng một chỗ vừa múa vừa hát hình tượng trong lòng liền tràn đầy tính phúc hồi ức cảm giác nhưng là vừa nghĩ tới vừa múa vừa hát mình xuyên vậy mà là nào đó nào đó gạo nhà máy nhựa tợ l à t i ệ p túi đang r ệ t hắn liền hận không thể quất chính mình mấy cái miệng rộng trước kia mình làm sao lốc như vậy bức bất quá bất kể nói thế nào đối với phương ly u l á o doanh chính trong lòng là thành kính thuận tay v u t đuôi lịnh bợ về sau l á o doanh chính đẩy mặt hồng có nói điện hạ bây giờ toàn bộ hùng sư đại lục không bây giờ còn tinh đại lục đã trải qua triệt để không có bất kỳ cái gì có thể chống cự chúng tinh thánh điện lực lượng. bao quát uy l a m học viện bên trong đại lục bên trên thế lực lớn đối mặt ngài thần uy tất cả đều lựa chọn quy hàng trước mắt tần bạch ngay tại dẫn đầu ám điện thanh lý dị đ o a n tín ngưỡng tin tưởng rất nhanh khối đại lục này bên trên liền không có cái khác dị đ o a n tín ngưỡng nghe láo danh o chính tự thuật phương ly u mặt bên trên lộ ra hài lòng thân sắc ta cần biết lúc nào q u ầ n tinh tín ngưỡng có thể bao phủ toàn bộ đại lục tín ngưỡng bao phủ toàn bộ đại lục lao danh o chính ngay xong lập tức ngượng ngùng nói điện hạ cái này cái này trước mắt ta cũng không nói được ngài cũng biết ngài lực lượng cường đại hủy diện toàn bộ đại lục bên trên tuyện đại đa số lực lượng vũ trang Bởi vì này tần thập t a m bên kia hiện tại tương đối khó xử lý hắn cũng không đủ binh lực đi bố phòng toàn bộ đại lục mặt khác dân gian bách tính mặc dù không có sức chống cự ngài thần uy nhưng là muốn để bọn hắn đánh trong đáy lòng tiếp nhận cũng tín ngưỡng ngài tồn tại còn cần rất nhiều làm việc muốn làm dù sao nguyên bản hùng sư đế quốc tính chất còn tại đó là một cái hoàn g quyền đến thượng quốc nhà lão bách tính môn đã thành thói quen những cái kia cao cao tại thượng sự t ì n h không có quan hệ gì với bọn họ bọn hắn chỉ cần hào hào còn sống ăn ở quản t ố t liền không thành vấn đề Phương nhưng u nhưng là hiện đại đa số tài nguyên tu luyện đều nắm giữ ở cấp trên trong tay người bình dân bách tính muốn ra mặt rất khó cái này cũng đã thành một cái vòng lập vô hạn một cái dẫn đến bách tính không phải đặc biệt lại chú ý ăn ở bên ngoài đồ vật vòng lập vô hạn dù sao từ góc độ nào đó đến nói những người dân này đều chỉ là hùng sư đế quốc cửu thái hùng sư đế quốc chư minh ngay tại cựu thái bên trong chương binh có người tại trong quân đội biểu hiện còn có thể liền có thể thu hoạch được cơ hội thế lực lớn nhận người cũng là tại đế quốc cho phép tại tại cựu thái bên trong nhận người căn cứ thiên phú chờ chờ đem thiên tài mang đi còn lại xuống đều chỉ là rất bình thường một phần bởi vì đây lão doanh chính mặc dù có cái gì không nói nhưng là phương ly cũng biết mình bây giờ từ góc độ nào đó đi lên nói là toàn bộ đại lục cửu nhân cũng không đủ ba viên bom nguyên tử hủy diệt trăm vạn hùng binh cái này trăm vạn hùng binh nơi nào đến đại gia tộc thế lực lớn nhưng là càng nhiều vẫn là dân gian khổ các cáp người sống một đời ai không có cái thân bằng hào hữu chết tại chiến trường bên trên thế nhưng là trọn vẹn trăm vạn người những người này thân nhân lại đem sẽ là một cái cỡ nào đáng sợ số lượng thân nhân mình văn bối thật sự khả năng chết vô ích h i ệ n nhiên là không thể nào trong lòng bọn họ phương l u y có lẽ không thể so một ác ma mạnh đến mức nào cho nên nói chúng ta trước mắt chỉ là tại vũ lực bên trên chinh phục khối đại lục này tinh thần bên trên chẳng những không có chinh phục ngược lại là càng hỏng bét rồi phương l u y nhìn về phía lao doanh chính trực tiếp mở miệng hỏi lao doanh chính mặt bên trên lộ ra vẻ chăn trở làm giáo hoàng làm lâu tâm hắn nghị cũng liền thâm trầm nhiều Cái khác k h ô nhìn g nói, ắ hắn n người đối với hắn cái nào không phải cung kính thường nghị tính nói. hoàng không cũng muốn đoán không n phía phải phải giáp thừa, thể phải h qua ra. dưới với mới đối cái đi lại cái gọi giáo đều có câu có là Mà là là kỵ sâu một tâm, thấy lao danh o chính mặt bên trên trần trờ phương ly u không quan trọng khoát tay á o t ầ n tộc người là ta từ trong ngủ mê tỉnh lại gặp được nhóm người thứ nhất khi đó các ngươi mông mội vô tri nhưng cũng cùng ta cùng đi qua gian nan nhất tuyến n g u y ệ t giữa chúng ta không có có gì cần d ấ u diếm có cái gì nói thẳng cũng được lao danh o chính n g h e xong lúc này mới như chút được gánh nặng có chút bất đắc gì nói điện hạ sự thật bên trên chính là như vậy chúng ta có lực lượng cường đại có thể cam đoan đối khối đại lục này thống trị cam đoan chúng ta tín đồ có quần q u ầ n không dứt tài nguyên tu luyện nhưng là bởi vì là ngài hủy d i ệ t trăm vạn hùng binh chuyện này khối này đại lộ thượng nhân nhóm ngược lại là trong lòng càng thêm ghi hận ngài dừng một chút tựa hồ là để chứng minh năng lực chính mình lão doanh chính giải thích song sau vội và nói g n bất quá ta gần nhất cũng đang suy nghĩ chuyện này đã trải qua có chút lông mày mục đích đầu tiên ta dự định tại toàn bộ đại lục bên trên phổ biến ngài công pháp một khi công pháp phổ biến mở thế tất sẽ có một phần trong lòng người đối với ngài cảm kích mặt khác các loại cục diện triệt để ổn định về sau chúng tinh thánh điện đem sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng tinh thần thuật sĩ để bọn hắn đi từng cái địa phương truyền đạo tận khả năng truyền bá ngài vĩ đại quang huy còn có chính là giáo dục vấn đề quần tinh đại lục giáo dục đem sẽ s ử a cách sở hữu giáo dục toàn bộ miễn phí tranh thủ để thường một đứa bé đều có thể từ nhỏ tiếp nhận chúng tinh thánh điện giáo dục bọn hắn sẽ tại từng cái địa phương trong học viện học tập văn hóa học tập tu luyện học tập ngài vĩ đại coi như thế hệ này không được đ ờ i sau không được nhưng là ta nghĩ ba đợi về sau p h i ế đại lục này đem lại hoàn toàn bao phủ tại ngài quang huy tri hạng hiện tại chúng tinh thánh điện cùng từng cái địa phương cao tầng nắm giữ quyền lợi những người kia hàng năm đều phải tiến hành nhất định phải tín ngưỡng khảo hạch làm việc chỉ có thông qua khảo hạch bọn hắn mới có thể bình yên vô sự tiếp tục nắm quyền lớn phương ly u khen ngợi nhìn xem lão doanh chính bằng tâm mà nói lão doanh chính một bộ này chiến lược đã coi như là rất khó được ổn thỏa chiến lược hắn đứng tại lớn phương diện đi lên phổ cập giáo dục cùng với chúng tinh c h i chủ cùng một nhịp thợ phương pháp tu hành thậm chí còn để mảnh này đại lộ bên trên làm làm khung xương những cái kia quyền lực người đều không thể không tiếp nhận chúng tinh thánh điện giáo nghĩa bởi vì là lão doanh chính đại quyền trong tay có th hắn có thể không tiên nể gì cả đem quyền lực cùng giáo nghĩa liên hệ tới muốn thu hoạch được quyền lực làm vì quyền lực bên trong một phần liền nhất định phải chủ động bảo vệ quyền lực đầu nguồn đặt t r ư ớ c chế xuống tới những cái kia quy tắc thậm chí một khi phổ biến phương l u i đều có thể rõ ràng tiên đoán được tuyệt đối không người nào dám phản đối ai dám phản đối liền muốn cân nhắc chúng tinh thánh điện cùng chúng tinh c h i chủ lựa d ậ n như thế lựa d ậ n không phải khối đại lục này bên trên bất cứ người nào có thể tiếp nhận nhưng là một bộ này thủ đoạn ta nhìn làm sao như thế nhìn quen mắt đâu phương huy sợ lấy mình cái cảm cái này mẹ nó không phải liền là từ nhỏ đến lớn hắn một mực hoàn cảnh sinh hoạt bên trong sáu lộ sao Chỉ bất quá bởi tại quá vì là duy ị giới g vũ lực đến bên trên n ê nhất n â n này đoạn biến, hiện muốn một bộ này thủ đoạn phổ biến,、so、thế giới hiện thực muốn ít phổ so giới r khuyết điểm đại khái chính là muốn mấy đời người về sau giang sơn mới có thể trở nên thùng sắt một h ố i mấy đời người về sau dựa theo người dị giới đều tuổi thọ trình độ k i ê u mẹ nó đều phải gần trăm năm mới có thể thực hiện a gần trăm năm a chuyển đổi đến thế giới hiện thực cũng là mười năm thời q u a n thế giới hiện thực mười năm nhân loại đều có thể lần nữa lên mặt trăng khi đó phương l uy vẫn là chỉ là thánh v ự c không có bằng vào nhục thân tung hoành thế giới lực lượng còn chơi cái giam à. nghĩ tới đây phương l uy không khỏi âm thầm lắc đầu kia ngưng trọng thần sắc để l ã o danh o chính vô ý thức khẩn trương lên ổn thỏa là ổn thỏa nhưng là quá chậm còn có càng mau làm hơn pháp sao cho dù là có chút phong hiểm cùng thai họa ngầm cũng không quan hệ phương l uy ngầm đầu nhìn về phía l ã o danh o chính mà l ã o danh o chính lại là bung ô tay c ư ờ i khổ điện hạ chúng ta đã trải qua thảo luận vài ngày thật sự là không có gì biện pháp khác ta cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều thứ đối với dân chúng tầm thường đến nói bọn hắn thật rất đơn giản chỉ cần có thể ăn no có thể ngủ thật có tinh o a như vậy đủ rồi đối mặt ngài cương đại bọn hắn có lẽ không có chống cự tâm tư nhưng là để bọn hắn tín ngưỡng ngài ta ta cái này thật làm không được a có thể ăn no có thể ngủ thật có tinh o a lao doanh chính lời nói đột nhiên để phương l u i trong lòng hơi động trong mắt của hắn tinh quang l ó e lên ánh mắt sáng rực nhìn về phía lao doanh chính bây giờ q u ầ n tinh đại lục bên trên lưu thông tiền tệ là cái gì lao doanh chính có xứng sở hắn không biết vì cái gì điện hạ muốn hỏi loại vật này bất quá hắn vẫn là từ mình trong chữ vật giới chỉ lấy ra đại lượng kim tệ ngân tệ cùng đồng tệ tới cấp năm lực lượng mang theo phương ly u vẹn vẹn ánh mắt quét qua liền nhìn ra những số tiền kia tệ bản chất là cái gì lấy vàng bạc đúc bằng đồng tạo tiền tệ phía trên có hùng sư hình tượng chỉ đơn giản như vậy một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên hiện lên ở phương ly u trong lòng hắn nhìn xem láo danh o chính thẳng đến lao danh o chính tại phương ly u ánh mắt giới đều tê cả ra đầu phương ly mới tại một mặt trong lúc vui vẻ nói hắn căn bản không rõ điện hạ đang nói cái gì sa đồng quỹ thư đồng văn hành đồng luân tiêu thiên hạ chi binh thành thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng doanh chính ngươi có muốn hay không làm dạng này đại sự phương luy ánh mắt sáng rực nhìn xem lão doanh chính trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ ý nghĩ này hết lần này tới lần khác chỉ có lao doanh chính mới có thể hoàn thành bởi vì hắn là toàn bộ đại lục bên trên nhất có quyền lực người sa đồng quỹ thư đồng văn hành đồng luân thành thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng lao doanh chính tự lẩm bẩm không phải đặc biệt minh bạch phương luy ý tứ nhưng là phương ly u một phen lại là để trong lòng của hắn hào tình v ạ n trượng thật giống như thật giống như đây mới là mệnh vận hắn đ ồ n g dạng nói trắng ra là thống nhất hết t h ể tiêu chuẩn vô luận là giáo dục văn hóa tu hành sở hữu trước k i a đ ồ vật tận khả năng hủy bỏ tất cả đều lấy chúng tinh thánh điện tiêu chuẩn làm chủ mặt khác chính là tiền tệ này ta hy vọng nhìn ngươi thu thiên hạ tiền tại thánh vực thay vào đó là cho bọn hắn cấp cho một loại khác tiền chỉ cần loại số tiền này tệ có thể cho người ta lòng tin liền có đầy đủ giá trị lưu thông tại thị trường lên người các loại lại a phương ly nhất thời nửa lại cũng giải thích không rõ ràng những vật này chơi như thế nào Dù dù sao hắn mặc dù là tại h nhưng là hắn ầ cầu n là là truy sức m n thượng cùng vĩnh hàng bất hủ, cũng không h hủ, h vô bất p ả lao à này nhân g i n đủ l ạ Tại i lợi. quyền Lao hưng chính một mặt ngộng bức mà kích động thần sắc bên trong phương l i lật bàn tay một cái một t r ư ơ n g đỏ rực trang giấy xuất hiện tại lao doanh chính trước mặt suy nghĩ khái động kia đỏ rực trang giấy liền hướng phía lao doanh chính nhẹ nhàng đi qua lão doanh chính vô ý thức tiếp nhận kia t r a n g giấy nhìn xem kia tinh mỹ t r a n g giấy hắn giống như minh bạch cái gì nhưng là lại kém một chút mới có thể thật minh bạch quan sát tỉ mỉ trong tay trang giấy lao doanh chính phát hiện cái đồ chơi này làm công quả nhiên là xào đoạt thiên công trang giấy bên trên tràn đầy có thể dùng tay s ờ ra được đường vân thậm chí còn có tại dương quan giới mới có thể lấp lõe quan trạch cùng ẩn nấp đồ án về phần trang giấy bên trên những chữ kia lão doanh chính ngược lại là tất cả đều nhận ra bởi vì là những chữ kia bên trong có một phần nhỏ là thuộc về thần linh văn tự bên trong ngân hàng một trăm đồng đương nhiên nhất làm cho lão doanh chính chúc mục đích không ai qua được kia màu đỏ trang giấy thượng nhân ảnh chân dung điện hạng đây là lão doanh chính cầm trang giấy có chút chờ mong nhìn về phía phương ly hẳn chỉ kém tia lâm môn một cất liền có thể lý giải phương ly ý đồ phương ly hé miệng cười một tiếng đây là tiền thay thế văn g bạc lưu thông tại thị trường trả tiền vê anh lão doanh chính trong đầu phảng phất có một đạo điện quang t i ề m qua hắn một chút t ử minh bạch điện hạ ý tứ đây thật là thật sự là một cái vĩ đại ý nghĩa dùng cái này rõ ràng không thể giả tạo trang giấy thay thế lưu thông tại thị trường trả tiền tệ không chỉ có thể để chúng tinh thánh điện đem toàn bộ đại lục chân chính tài phú tụ lại tới trong tay còn có thể để những cái kia dân chúng tầm thường mỗi ngày sinh hoạt đều không thể rời đi cái này cái gọi là tiền mà tiền bên trên vẽ lấy sẽ là vĩ đại chúng tinh chi chủ cho dù là bọn hắn lại cựu thị chúng tinh chi chủ chỉ cần còn muốn sinh hoạt bọn hắn liền nhất định phải tín ngưỡng tiền tài liền nhất định phải tiếp nhận vĩ đại chúng tinh chi chủ l à c cấn tiền chỉ cần tiền lưu thông vĩ đại chúng tinh chi chủ đem lại mỗi ngày lấy không thể tưởng tượng nổi tần suất xuất hiện tại tất cả mọi người sinh hoạt hàng ngày ở trong tín ngưỡng sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tạo ra cái này thật sự là một cái vĩ đại ý nghĩ lao danh o chính kích động gần như toàn thân run r à y lên để hắn buồn vài ngày sự t ì n h tại vĩ đại điện hạ trước mặt cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay giải quyết cái gì là trí tuệ vĩ đại điện hạ đây mới là trí tuệ a bất quá tùy theo lão doanh chính bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện trong tay hắn giấy đỏ bên trên in kia một vị tồn tại hẳn là cũng là một cái vĩ đại thần linh vô ý thức cử đi nhắc tay bên trong tiền lão doanh chính vừa muốn há mổm liền bị phương ly sáng suốt đánh gãy tiền sự tỉnh quyết định như vậy đi bất quá ngươi phải nhớ kỹ tiền tuyệt đối không thể lạc ấn nhất định phải làm cho tiền có bản thân công tý lực để nó bản thân có mọi người tán thành giá trị tuyệt đối không thể để tiền tệ này hôm nay có thể mua một con trâu ngày mai cũng chỉ có thể mua một con cỏ đây là trọng bên trong chi trọng phương ly thần sắc ngưng nhắc lại tỉnh dậy lão doanh chính hắn sợ cái này từ người nguyên thủy đi tới lao đầu nhi điên c ủ a n g lấn tiền như thế thật là liền s ợ b ả n người bình thường đối với loại số tiền này tệ cải cách lòng tin chỉ có một lần chỉ có không ngừng cho người bình thường lòng tin mới có thể để cho bọn hắn xuất phát từ nội tâm tiếp nhận tiền giấy đại biểu giá trị nhìn xem vĩ đại thần linh ngưng trọng biểu lộ lão danh o chính dù nói không biết cái này nguyên lý bên trong nhưng là vẫn ngưng trọng nhẹ gật đầu biểu đạt mình đối với chuyện này coi trọng bất quá lão danh o chính trong đầu vẫn là có quá đa nghi nghi ngờ cũng tỉ như kim tệ thế nhưng là cái thứ tốt cho dù là chúng tinh thánh điện cường thế đến đâu cũng không có khả năng làm cho cả đại lục đều đem kim tệ đổi thành giá trị chẳng lành tiền giấy a đối với lão doanh chính sự nghi ngờ này phương ly nói không tỉ mỉ giải thích nói vậy liền để những người có tiền kia biết tiền thả ở trong tay bọn họ lại bị giảm giá trị mà đi đầu tư những vật khác thì là lại tăng giá trị cái khác không nói mới thánh vực liền muốn bắt đầu thành lập đi làm là quần tinh đại lục tương lai cường đại nhất an toàn nhất giàu có nhất địa phương làm là ta nơi ở phương nơi này phòng ở là có thể bán lấy tiền ngươi biết không lão doanh chính nghe được một mặt một bức càng nghe trong lòng của hắn nghi hoặc chính là càng nhiều nhưng là bất kể nói thế nào hắn đã hiểu chỉ cần tiền giấy phát triển ra đến liên quan tới tín ngưỡng chuyện này liền hoàn thành hơn phân nửa tiền giấy giải quyết ngắn hạn vấn đề mình biện pháp từ căn nguyên bên trên giải quyết trường kỳ vấn đề như vậy chính là đại sự xong rồi nhưng là liên quan tới tài chính phương diện này lão doanh chính là thật không hiểu đừng nói lao doanh chính không hiểu phương ly u cái này thần đều không hiểu hắn chỉ có thể nói mình cho hắn cung cấp ra một cái đại khái phương hướng cụ thể như thế nào thao tác đó chính là lao doanh chính sự tình bởi vì này khi nhìn đến lao doanh chính k i ê muốn nói lại thôi bộ dáng về sau phương ly khoát tay nào nói cụ thể làm thế nào liền giao cho ngươi đi nghiên cứu ta lại cung cấp cho ngươi một chút thần quốc mang đến thư tịch phía trên ghi chép tên này là tài chính tri thức dừng một chút phương l u y đột nhiên vung ra một cái tin tức nặng ký đến mặt khác truyền lệnh xuống ai có thể ở trong quá trình này làm ra c ô n g hiến to lớn ta đem sẽ ban cho hắn trời giàu tinh lực lượng ngay sau làm ta trở về thần quốc hắn sẽ là thần quốc bên trong một vị trúc thần lao danh o chính ngạc nhiên hắn không nghĩ tới vĩ đại điện hạ đối với chuyện này vậy mà coi trọng như vậy bất quá hắn vẫn là trịnh trọng điểm đầu ứng giới sau đó liền lặng lẽ lui xuống chương ba trăm mười bốn huyết tộc viễn trinh trở về thế giới hiện thực phương l u y huy h n hóa một bộ hình dạng cùng sử dụng mượn gió bẻ mang đến tiền trực tiếp đi điện tử thương thành mua một đài hoàn toàn mới bản bút ký cùng mười mấy đài học tập cơ đại lượng tư liệu về sau hắn mới lại một lần nữa trở về dị giới dị giới phương l u y rời đi như thế một chút thời gian liền đã qua một ngày một đêm thời gian một ngày một đêm thời gian đối với xử lý một kiện đại sự để nói thật không tính là gì thời gian bởi vì này trở về về sau phương l u y cũng không có chuyển triệu lao danh chính mà là mình tại trong thần điện đem liên quan tới tài chính học tư liệu đạo vào đến học tập cơ bên trong Làm xong đây hết thạy phương huy lúc này mới đem thần dụ hạ đạt cho lao danh chính để hắn khi tìm thấy người thích hợp về sau đến thần điện lấy thần khí đem thần khí hướng thần điện mặt đất bên trên tùy tiện vừa để xuống tối tăm mở mị không gian vòng xoáy xuất hiện phương l u y lại lần nữa trở về thế giới hiện thực không có cách không dính đến chiến tranh phương l u y thật không có gì có thể lấy g i ú p được một tay cũng tỉ như nói phổ biến tiền giấy chuyện này đi tại hiện đại mượn nhờ thành thục tài chính hệ thống cùng mưa dầm thấm đất buôn bán c h i ế n cái gì phương l u y có thể nói ra cái một hai ba đến nhưng là bốn năm sáu bảy t á m chín lại là một chữ đều nói không nên lời thuật nghiệp hữu chuyên công phương huy tin tưởng dị giới khẳng định có người mới có thể đủ lý giải những này tài chính trí thức thậm chí tại tài chính tri thức cơ sở bên trên tập hợp quần tinh đại lục bản thổ tình huống nghiên cứu ra có dị giới đặc sắc tài chính hệ thống tới cái khác không nói những đại gia tộc kia thành viên hoặc là hùng sư đại lục đại thương lại thành viên khẳng định liền có người có dạng này thiên phú không phải bọn hắn cũng sẽ không có bây giờ địa vị cùng tài lực về phần bọn hắn lại sẽ không đồng ý trợ giúp phương l uy toàn bộ quần tinh đại lục đều là phương l uy nghĩ lẫn vào tốt liền nhất định phải học lại đ ứ n g đội q u ầ n quận đại thế phía dưới bọn hắn cũng không có lựa chọn khác lại thêm lên ba mươi sáu thiên cương chi nhất trời giàu tinh thần lực dụ hoặc chỉ cần là một cái có d i tâm người liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội một vị vĩ đại thần linh thần lực ban cho ý vị như thế nào mang ý nghĩa một người bình thường cho dù là tu vi rất kém cỏi tại thần linh nhân trạch dưới hắn cũng có thể thu hoạch được nhất định quyền hành lực lượng cố nhiên như trời giàu tinh dạng này quyền hành lực lượng khả năng quá mức thiên m ô n nhưng là kia rốt cuộc vẫn là quyền hành a chỉ cần có phù hợp công pháp và tài nguyên chỉ cần bảo trì thành kính tín ngưỡng mình có quyền trôi kia chính là thiên tài nhân vật bình thường tại dạng này đại thế cùng dụ h o ặ c dưới chỉ cần không phải đồ đần liền biết cái dạng gì lựa chọn mới là đúng bởi vì đây ra ngoài dạng này cân nhắc phương l u y mới làm vung tay trường quỹ h ắ n dự định đi thế giới hiện thực sóng một làn sóng các loại sóng một vòng trở về không chừng toàn bộ quần tinh đại lục liền triệt để hóa thành mình sau hoa viên đến lúc kia mới là mình chân chính ổn định lại tâm thần hấp thu tín ngưỡng đột phá cảnh giới thời điểm thế giới hiện thực phương l u y bấm ngón tay tính toán như thế một phen dậy vò lại là đã trải qua không sai biệt lắm tới gần ty tư mạch gia tộc hành động thời điểm ý niệm tới đây phương l u i hai mắt nhắm lại cảm thụ được thế giới hiện thực chỉ ở tự mình một người trưởng khống chi hạ không gian quy tắc quanh người hắn hư không nổi lên từng cơn sóng gợn tiếp lấy trong s u ố t hư không tựa như cùng lỗ sâu đổ sụp lên cũng không thấy phương l u i cái gì có cái gì hoạt động thân ở tại lỗ sâu bên trong hắn liền một bước như vậy phong ra tự nhiên mà vậy liền xuất hiện tại đức ý chí cảnh nội châu âu cùng hoa hạ l ợ h giờ vẫn là rất lớn bởi vì này phương l u i mặc dù là c h ư ớ c mắt đã tới nhưng là đến đức ý chí thời điểm cũng là một mảnh đêm tối hoàn cảnh nga ô mới vừa xuất hiện tại đức ý chí phương luy liền nghe được phẫn nộ tiếng sói chu vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời nhập mục đích là một vòng viên nguyện tại không trung treo cao lại đến trăng tròn thời gian sao xem ra ta nhỏ quân kỳ không kiểm soát đâu phương ly u lắc đầu cười khẽ đối với đã trải qua gia nhập vào đức ý chí quân đội thích đ ứ c hoa phương ly u cũng không phải là rất quan tâm bởi vì là người sói không giống với hấp huyết quỷ theo n g u y ệ t quang chiếu xạ số lần càng ngày càng nhiều huyết mạch dược tề hiệu quả cũng lại càng ngày càng tốt thẳng đến đạt tới dược tề đỉnh điểm n g u y ệ t quang giới không ngừng trưởng thành đặc tính mới lại dừng lại phương ly đánh ra à đây chính là đức ý chí quân đội phát hiện điểm này mới tùy ý người sói tiếng kêu vang vọng tại trong thành phố này không phải l i ề một phen tuyên thệ về sau áo thác tử tức không chút khách khí đeo chiếc nhẫn vào tay mình chỉ bên trên sau đó một mặt ngưng trọng nhìn xem cái khác hấp huyết quỷ nói Các tiên sinh, là thời sinh, i là đ ể mặc động thân. Bởi vì chúng ta hành động đã đến đến, tộc tộc thân. chúng hành cần ẩn ngấp nguyên nhân, cho nên không có cách nào cưới chúng ta máy bay tư nhân. ngươi yên trong quan chúng nhân hàng bên trong lén tang. Nói gia gia ta ta tư Bất tâm, trải ta tại tư thác cho cách khác hệ, kho phụ Bởi bay bay cưới mai. vì có các đúng qua qua quá máy máy kéo áo sẽ dù kho hàng thực sự là có lỗi với chúng ta tôn quý huyết mạch nhưng là vì bá tước đại nhân khôi phục chúng ta vẫn là nhẫn l ạ i một cái đi mặt khác các tiên sinh mặc dù chúng ta huyết mạch tôn quý mà cường đại nhưng là đối mặt những cái k i ti tiện nhân loại giám sát dụng cụ vẫn là phải cẩn thận một chút vi rượu áo thác lời nói để ở đây hấp huyết quỷ mặt bên trên tất cả đều hiện ra tự hỏi ưu nhã tiêu dung trong đó một cái nam tức càng là một mặt xem thường nói làm là cao quý huyết tộc chúng ta có được lực lượng cường đại ti tiện nhân loại lại thế nào nghiêm túc cũng tuyệt đối không lại t r a được chúng ta giấu ở máy bay tư nhân kho hàng bên trong hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin chính như hắn nói tới như thế huyết tộc lực lượng mang theo vốn là tự hỏi cao nhân một các loại các quý tộc càng thêm bành trướng huyết mạch dược tề mang đến lực lượng cường đại cùng dài g i n g g ặ c sinh mệnh để bọn hắn nhìn bất luận cái gì phạm nhân ngược lại là một mặt xem thường ánh mắt không có cách bọn hắn chính là tự hỏi mình đã toàn phương diện siêu việt nhân loại bọn hắn là đêm tối sùng h i là tương lai huyết tộc người lãnh đạo tại dạng này bành trướng cùng bản thiết kế d ư ớ i bọn hắn cả đám đều kiêu ngạo ghê gớm rất nhanh hai chiếc sơn h ắ t thương vụ xe l ặ n g yên không một tiếng động từ ti tư mạch gia tộc trong trang viên lái r a tại trải qua mấy lần che đậy người hai mục đích đ ổ i thành cùng vòng quanh về sau mấy vị hấp huyết quỷ tại một đám hộ vệ áo đen a n bài xuống nhẹ nhõm lẫn vào sân bay chính như bọn hắn nói tới như thế huyết tộc siêu phàm lực lượng phía dưới bọn hắn nhẹ nhõm lách qua đủ loại kiểm an công trình tại đêm tối hiểm hộ lạng yên đ ạ p bên trên một chiếc lấy thương vụ bái p h ỏ n g danh nghĩa bay hướng phủ tăng máy bay tư nhân cái này máy bay tư nhân vốn là thuộc về một cái đức ý chí đại phú hảo ấn lý thuyết liền tính là cái gì thương nghiệp bái p h ỏ n g cũng không đến mức hắn tự mình ra mã nhưng là vừa đến phủ tăng bên kia đúng là có khách hàng lớn thứ hai a chính là ti tư mạch gia tộc tìm được hắn ti tư mạch gia tộc bây giờ tại đức ý chí cao t ầ n g vòng tròn bên trong tuyệt đối là rất là chạm tay có thể bỏng một cái kia bởi vì là huyết tộc đủ loại đặc tính ti tư mạch gia tộc không thể nghi ngờ là bất luận kẻ nào trong mắt bánh trái thơ ngon nhất là những cái kia đã trải qua chỉ nửa b ai cũng khát vọng có thể tại trước khi chết thu hoạch được huyết tộc ban ân tiến tới thành là vĩnh sinh bất tử tồn tại chính là bởi vì là dạng này ty tư mạch gia tộc một chút yêu cầu thường thường có đại lượng người cướp đi làm mà ty tư mạch gia tộc chủ động cầu tới cửa cơ hội kia đã ít lại càng ít không có người lại bỏ lỡ máy bay tư nhân c h i thượng thanh long thần lực mang theo nắm giữ lấy phong cùng lôi p h ư ơ n l u y không có hình tượng chút nào ở phi cơ mặt ngoài bên trên một nằm lệnh thấu xương cương phong đối với hắn mà nói căn bản lại không tồn tại là một chấp trưởng tinh k ô n g thần muốn dễ chịu nằm tại trên phi cơ thật sự là quá đơn giản trọn vẹn mười mấy tiếng nhưng ơ là thế giới hiện thực t r không giống thế giới hiện thực tinh không từ xưa đến nay liền ký thác vô cùng vô tận tưởng tượng mà những ngày tưởng tượng tại gặp được chúng tinh chi chủ cái này thần cách thời điểm đó chính là minh mông lực lượng phương huy mới vẹn vẹn cấp năm mà thôi lấy cảnh giới này lực lượng đi lĩnh hội thế giới hiện thực vũ trụ minh mông có, thể thu được cảm ngộ có thể nghĩ. Mà tại h ể t đức ư n g ý chi phú hào t cùng siêu phạm lực lượng phối hợp dưới mấy cái hút huyết quỷ thần không biết quỷ không hay rời đi sân bay ngủ lại tại một gian xa hoa trong tửu đ i ể m đương nhiên khách sạn muốn phòng người cũng không phải bọn hắn mà là nguyên một đám điện hình người phù tang người xác định tình minh thần xã vu nữ nhóm đem lại ra ngoài săn giết quỷ quái ti tư mạch ra tộc một cái lao giả một mặt uy nghiêm nhìn xem ở trước mặt mình kia như là hai ba cậu người phụ t a n g ngựa khí uy nghiêm mà cao nạ o hỏi người phụ t a n g liền vội và ngật g đầu vị đại nhân này khẳng định không sai đây là ta tại tình minh thần xã bên ngoài ngồi sồn rất lâu mới nhận được tin tức nói người phụ t a n g trả sát hai ngón tay một mặt định n nó ọ nói đại nhân tin tức này tuyệt đối giả trẻ không đạt ngài nhìn ừ ti tiện n h â loại lao giả cao nạ hư lạnh một tiếng một câu nói kia là dùng tiếng n ư c nói kia người phụ tăng nghe không hiểu nhưng là không trở ngại hắn cười đến càng thêm linh mọt tiện tay ném ra một chồng ơ rô lão giả chỉ chỉ cửa phủ tăng nam tử lập tức vui vẻ ra mặt túi đầu không lưng liền đi chờ hắn đi về sau lão giả cao ngạo mới hơi có thu l i ễ m quay đầu đ ố i áo thác nói áo thác tự tước cái này địa đầu xà nói tình minh thần xã vũ nữ đem lại ra ngoài đi săn quỷ quái xem như kia âm dương sư đối với các nàng tôi luyện áo thác nhẹ gật đầu sờ lấy mình cái cầm như có điều suy nghĩ kia an bội lương giới đâu theo kia phủ tăng địa đầu xà nói an bội lương giới gần nhất không tới triệu mượn bên trên liền lại tiến về trong biệt rộng tựa hồ là đang tu luyện một loại nào đó c áo thác nhãn tỉnh sáng lên vui mừng không che giấu chút nào liền leo tới hắn mặt bên trên đây thật là tự nhiên chui tới cửa áo thác cả người đều trở nên hưng phấn tuy nói bọn hắn ngàn dầm xa xôi đi vào phù tàng mục tiêu là những cái kia vũ nữ nhưng là cũng vẹn vẹn n g h ị hay lắm mà thôi ai không biết an bội lương giới đáng sợ đây chính là cùng thánh quan g trang viên long kỵ sĩ vật cổ tay cường đại tồn tại mà kia long kỵ sĩ thế nhưng là để đức cổ lạc bá tức đều kiên kỵ nhân vật đối mặt nhân vật như vậy mình mặc dù đã là huyết tộc tử tước nhưng là ở trước mặt hắn đoán chừng cũng là sâu kiến tồn tại nhưng là hiện tại tốt an bội lương giới vậy mà gần nhất vẫn luôn đi đông hải bên trên tu luyện càng không có nghĩ tới là tỉnh minh thần xã vu nữ nhóm sắp ra ngoài đi săn quỷ quái tôi luyện chính mình phải biết vì lấy lòng âm dương sư những cái kia vu nữ đều là c h ỗ đâu siêu phạm chỗ hẳn không có so huyết dịch này càng thêm tốt huyết dịch đây hết hạy thật sự là thật t r ù n g hợp thường một cái hấp huyết quỷ mặt bên trên đều lộ ra tiểu dung đối với những cái kia non nớt tiểu nữ bọn hắn nhất định phải được có thể không kéo sao có p ư ơ n g h u tại muốn nhiều xảo liền có bao nhiêu xảo nhưng là những n à y hấp huyết quỷ không biết ta đối mặt trùng hợp như vậy bọn hắn chỉ muốn chế định ra rất chú đáo chặt chẽ tiến công cùng rút lui kế hoạch bởi vì đây mấy người tranh thủ thời gian liền cùng tiến tới căn cứ hiện h ư u tư liệu cùng tình báo bắt đầu chế định cái này đến cái khác kế hoạch những n à y kế hoạch tự nhiên là bao quát tiến công rút lui biến số trở chờ đồ vật đối với ti tư mạch loại này ra tộc cao cấp ra bọn hắn đến nói làm dạng này kế hoạch cũng không khó sự thật bên trên bọn hắn đối với mình lực lượng tràn đầy tự tin nếu không phải bởi vì nơi này là an bội lương giới địa bàn bọn hắn đánh bên trên tình minh thần xã cũng dám làm được không có cách có an bội lương giới tôn này cường giả tọa chân phu tang bọn hắn liền không được không thành thành thật thật đi một chút âm mưu thủ đoạn cho nên tránh đi giám sát cùng người chứng kiến là nhất định phải làm được sự t ì n h chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ mình thân phận như thế là cho gia tộc và bá tước đại nhân gây phiền thái mặt khác nhất định muốn tốc chiến tốc thắng tuyệt đối không thể h a m chiến còn có chính là cẩn thận các nàng một chút trừ tà thủ đoạn ha ha tại các nàng trong mắt chúng ta cũng là tà ma đâu theo kế hoạch đại khái xác định được mấy người thần thái cũng đều dễ dàng hơn đêm dài đằng đắng thuộc về ban đêm huyết tộc tại một phen nói chuyện phiếm về sau chương ũ n g k ô n g hề khách rời đi ba trăm mười lăm huệ thụ tinh quỷ quái chẳng có gì ghê gớm lương giới đại nhân nói qua bây giờ quỷ quái hẳn là giữa thiên địa một loại nào đó oán khí ngưng tụ cũng không phải là chân chính yêu ma đối phó loại này quỷ quái đúng là chúng ta âm dương sư am hiểu mặc dù các ngươi mới vừa vặn chân chính bước vào con đường tu hành nhưng là sớm dùng ta cho các ngươi chuẩn bị phụ lục cùng các ngươi tràn đầy khí huyết cũng đầy đủ không cần e ngại quỷ quái một c ô ở trong núi chạy chậm rãi xe buýt bên trên một đám mặc kimono cùng võ sĩ phục t i ế u nam thiếu nữ ánh mắt lom lom nhìn nhìn xem toa xe phía trước nhất cái tia mỹ lệ kimono t i ế u nữ người trẻ tuổi nhìn về phía kia kimono t i ế u nữ trong ánh mắt có không che giấu được g h e tị tuy nói bọn hắn cũng bước lên con đường tu hành đi. nhưng là cùng kia kimono thiếu nữ so ra bọn hắn vẫn là cái đệ đệ bọn hắn vô luận là tương lai võ sĩ vẫn là tương lai âm dương sư giờ phút này đều vẹn vẹn một cái mượn nhờ đan dược đặt nền bóng giai đoạn mà cái kia bị âm dương sư đại nhân ủy thác trách nhiệm thiếu nữ lại là chính thức có được siêu phàm lực lượng năng thuật cùng năng phụ đều là bị những người này tận mắt nhìn thấy đến đó là bọn họ tha thiết ước mơ lực lượng giờ phút này một cái tu hành đường tiểu manh mới tự nhiên nguyên một đám cùng học sinh tiểu học giống như lỗ thai dựng thẳng ngay được tập trung tinh thần đường núi cũng không tốt đi bởi vì này xe buýt tốc độ rất chậm m à dù là xe buýt bản thân là một cỗ xa hoa xe buýt thân xe bản thân trọng lượng cùng kết cấu còn tại đó tránh không được một đường sóc này một đường lảo đảo bên trong xe buýt hướng phía một chỗ trong núi thôn nhỏ chạy tới phía trước chính là chúng ta mục tiêu chỗ có một viên hoệ thụ hấp thu quanh mình khổng lồ hà khí hóa thành một gốc quỷ hoệ nếu không phải nó di động rất chậm chạp đoán chừng toàn bộ thôn đều sẽ bị nó cho sắt q u ă n g căn cứ thiên chiếu đặc chiến đội chia sẻ cho chúng ta tin tức đến xem chúng ta lực lượng đầy đủ diện sắt cái này một gốc hoệ thụ ta hy vọng nhìn ở sau đó hành động bên trong mỗi người đều có thể tận khả năng xuất lực bởi vì đây là các ngươi hiểu rõ siêu phạm lực lượng một cái khó được cơ hội bất quá mọi người cũng nhất định phải chú ý tương hỗ chiêu ứng dù sao các ngươi còn không phải chân chính siêu phạm mỹ huệ vũ nữ một bên dặn dò lấy trong xe nam nữ trẻ tổ nhóm một bên hơi k h ẽ c h o mày nhìn xem kia tại nguyệt quang giới quỷ khí âm trầm tiểu sân thôn cho dù là bọn hắn còn không có chân chính đến tầm nhìn cách thật xa mỹ huệ vũ nữ cũng có thể nhìn thấy một gốc to lớn huệ thụ đứng sừng sững ở chính giữa sân thôn thiếu hơi giật mình như quỷ nguyễn quang phía dưới toàn bộ sơn thôn hoàn toàn yên tĩnh không nói còn có một tầng nhàn n h ạ t khói đen tre phụ tại trong sơn thôn mà tại tia hắc vụ bên trong cao lớn huệ thụ lại là tại quỷ dị d â y r ù a giống như là một cái ngủ say vật sống trong giấc mộng d â y r ù a thân thể giờ phút này ai cũng ý thức được k i a thôn không được bình thường đối mặt siêu p h à m sự vật vẫn là loại này cùng trong truyền thuyết cùng loại quỷ quái cho dù là bọn hắn đã là tình minh thần s á c người có ít người vẫn là không nhịn được trong lòng bột r ộ n khoảng cách thôn trang rất xa xe buýt liền ngừng không có cách nơi này cách tình minh thần xã khoảng cách không tính ẩn nếu là bởi vì là siêu phạm chiến đấu mà hủy xe buýt. vậy bọn hắn chỉ có thể tại nguyên chỗ trở lấy triều đình cứu viện làm là âm dương sư đại nhân môn hạ trung m ẫ u quyển thổ n g ữ môn mỹ huệ tự nhiên là không nguyện ý tùy tiện để triều đình người tới cứu viện các nàng những ngày vu nữ cùng võ sĩ ngược lại là không quan trọng nhưng là lương giới đại nhân gánh không nổi người kia lương giới đại nhân a hắn nhưng là người thể diện đâu vu nữ cùng các võ sĩ xuống xe bắt đầu đi bộ hướng phía sơn thôn đi đến mà tại đường núi hai bên trong rừng rậm năm cái người ra lại là một mặt âm trầm nhìn xem kia một đám xuyên được trang điểm lộng lấy người trẻ tuổi một đường bên trên vì bảo trì ẩn ấp có trời mới biết cái này nằm cái hấp huyết quỷ tại ph cho dù là bọn hắn là siêu phàm tồn tại đối mặt dạng này việc tốn thể l ự c động cũng có chút không chịu được nổi đáng chết bọn hắn xong ta tức giận bọn hắn vậy mà để cao quý huyết tộc như thế mệt nhọc liền xem như không phải là vì đức cổ lạc đại nhân ta hiện tại cũng muốn đem bọn hắn huyết hức khô thật sự là khi người h n quá đáng quý báo mà vừa vặn tây trang đều tại trong rừng r ầ m phá hỏng không ít những người lớn tuổi này tâm tình là có thể tưởng tượng được làm là trong mấy người duy nhất t ừ ử tước áo t h ắ c còn tính là tỉnh táo mặc dù hắn cũng là một mặt tâm trầm nhưng là hắn hay là đẻ ép nộ khi nói tìm có thể tắm rửa nguyệt quang gần nấp địa phương nghỉ ngơi trước một biết, chúng ta không quan sát bọn hắn thủ đoạn về sau đang hành động cũng không m u ộ n vô luận là thừa lúc vắng mà vào vẫn là giết bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị chờ bọn hắn cầm xuống kia quỷ quái thời điểm xuất thủ đều là thời cơ tốt nhất áo thác mạch suy nghĩ rất rõ ràng cũng rất cẩn thận đối với âm dương sư thủ đoạn bọn hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng bởi vì này bọn hắn cẩn thận lựa chọn nào đó định sau động n g u y ệ t quan g phía dưới hấp huyết quỷ nhóm lực lượng chậm rãi khôi phục cẩn thận gián tải những người tuổi trẻ kia sau lưng đồng thời những này hấp huyết quỷ mặt bên trên cũng lộ ra không che giấu chút nào khát vọng một đường phi nước đại tiêu hao không chỉ là trong cơ thể của bọn họ hắc á m lực lượng còn có bọn hắn làm là hấp huyết quỷ căn bản huyết năng thứ này một khi tiêu hao phải dùng tiên huyết để đền bù mới được liền cùng người tại mệnh n h ọ c về sau cần ăn là một cái đạo lý trong mắt lóe ra tinh hồng quan mang hấp huyết quỷ nhóm như là nguyệt quang d ư ớ i sơn bóng đen tử cẩn thận dán tại người trẻ tuổi đằng sau mà một đám người trẻ tuổi tại thổ ngự môn mỹ huệ dẫn đầu phía dưới cũng rốt cục chậm dai đi vào không có một h a i trong sân thôn trải qua thổ ngự môn mỹ huệ thăm dò những cái kia sương mù màu đen tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì địa phương bất quá thổ ngự môn mỹ huệ vẫn là cẩn thận một khi ai phát hiện không hợp lý địa phương nhất định muốn ngay lập tức sử dụng trừ tà phù nói là nói như vậy thổ ngữ môn mỹ huệ kỳ thật cũng trong lòng có chút bồn trồn trừ tà phù cái đồ chơi này nàng cũng không nói được đến cùng có tác dụng hay không dù sao mình là dựa theo lương giới đại nhân chuyển xuống công pháp dù n g mình siêu phạm lực lượng vẽ mà thành cũng không có vấn đề đi thổ ngữ môn mỹ huệ có chút không chắc mà ở trên bầu trời ẩn giấu đi thân hình phương lui tại thấy cảnh này về sau lại là cười khẽ một tiếng lẩm bẩm yên tâm đi khẳng định không có vấn đề ta hiện tại phụ lục tri thức đại khái chỉ so với dị thế giới tần phúc kém một chút mà thôi phù lục c h i thức vô luận là phù tang vẫn là hoa hạ thứ này đều là cái gọi là trong giới tu hành một khối lớn không thể thiếu bộ phận đáng tiếc thế giới hiện thực kia hẳn như yên hải phù đạo đối với phương ly đ ế nói n một điểm chứng dùng đều không có mặc dù đối phương ly vô dụng nhưng là những cái kia nao động sản phẩm lại là đối dị thế giới tần phúc hữu dụng phương ly ban cho hắn ba viên phủ tinh lực lượng để trong cơ thể hắn siêu phạm lực lượng dị thường thích hợp với vé phù thủ đ o ậ n này mà tại thêm lên phương ly tại võng bên trên mua kêu bản phù lục bách h o a toàn thư thu nhận sử dụng thế giới hiện thực nao động phù lục cả hai va chạm ra chân phủ lục tri đạo cứ như vậy ra làm là thần linh tại mỹ huệ vũ nữ dặn dò dưới người trẻ tuổi nhau nhau bồi dối từ mình tùy thân trong túi xuất ra dùng cho trừ tà tấm độ kia chăm chú nắm trong tay mặc dù bọn hắn không có chân chính ý nghĩa bên trên siêu p h ạ m chi lực mang theo nhưng là bọn hắn nồng đậm khí huyết đã trải qua coi là siêu p h ạ m lấy khí huyết tiêu hao làm đại giá đồng dạng có thể kích hoạt phù lục và ảnh ngay tại đám này chim non vừa mới chuẩn bị kỹ càng thời điểm cùng với một tiếng buồn bực tiếng nổ một cây thô to dễ cây đột nhiên phá đất mà lên tại lạnh thấu xương tiếng xé gió bên trong hướng phía năm người trẻ tuổi trực tiếp quét ngang tới từ đầu tới đôi vẫn luôn duy trì cảnh giác mỹ huệ vũ nữ cơ hổ là tại quỷ quáy có chỗ hoạt động một máy mắt nàng xa so với người bình thường cường đại hơn nhiều tinh thần lực liền phát hiện không th thế là ngay tại rễ cây phá đất mà lên một máy mắt mỹ huệ vũ nữ liền hai tay tiếp dẫn một đạo hưu ám h ỏ a diễm bông hóa thành một đầu dương nanh múa vớt tiểu xả hướng phía cây kia căn đánh qua h ỏ a xa cùng rễ cây chạm vào nhau trực tiếp hóa thành ngập trời h ỏ a diễm â m dương sư thủ đoạn tại phương luy dụng tâm khai phát giới vốn là lệnh nặng như trừ tà mà h ỏ a diễm càng là khắc chế một thuộc tính cơ hồ là mới tiếp xúc cây kia căn liền như là đụng phải thiên địch giống như b ỗ n nhiên liền co lại trở về mặt đất bên trong ngao một tiếng tràn đầy nóng này nổ hống âm thanh đột nhiên liền vang vọng toàn bộ sân thôn cơ hồ t ầm ầm buồn bực tiếng nổ bên trong đại địa q u ấ n liệt bùi đất tung bay từng cây như là gỗ mục lại tản ra khí tức canh hôi d ễ cây từ bên trong lòng đất bắn ra mà ra hướng phía nguyên một đám nam nữ trẻ tuổi nhóm liền cuốn đi nơi xa năm cái huyết tộc một mặt ngưng trọng nhìn xem một mặt này b ă n g tâm mà nói trừ háo thác bên ngoài bốn cái tân sinh huyết tộc mặc dù thu được lực lượng cường đại cùng sinh mệnh lực nhưng lại căn bản không có chân chính đối mặt qua siêu phảm bởi vì đây những này tự xưng là cao quý hấp huyết quỷ tại chính thức nhìn thấy quỷ quái lực lượng về sau trong lòng điểm này kiêu ngạo lập tức liền thu liễm không b t có lẽ bọn hắn mặt đối với người bình thường vẫn như c ũ là cao cao tại thượng đêm tối sùng nhi nhưng là đối mặt siêu phàm lực lượng liều đến nhưng chính là ngạnh thực lực cũng tỉ như trước mắt này quỷ dị hoại tụ h bọn hắn tự hỏi tại dạng này đột nhiên tập kích phía dưới mình chỉ có thể bằng vào tốc độ trước chiến lược rút lui bởi vì là dạng này hoàn cảnh dưới vừa mới thu hoạch được lực lượng không có trải qua bất luận cái gì thực chiến bọn hắn căn bản không hiểu như thế nào làm là siêu phàm tồn tại đi chiến đấu bất quá tình minh thần xã người cùng những học sinh mới này huyết tộc so sánh vẫn là rất không giống bọn hắn mặc dù không có cái gì kinh nghiệm thực chiến càng không có siêu p h à m lực lượng mang theo nhưng là tại p h ù tăng thiên chiếu đặc chiến đội ủng hộ dưới bọn hắn có đại lượng liên quan tới quỷ quái tư liệu có thể nghiên cứu như thế nào đối phó quỷ quái loại sự tình này bọn hắn đàng binh trên giấy vẫn là vô cùng có kinh nghiệm ba ba ba mắt thấy toàn bộ sơn thôn long trời lở đất đại lượng phong ố c tại những cái k i a thô to nhánh cây lực lượng dưới sụp đổ tình minh thần xã tuổi trẻ các võ sĩ nhau nhau rút ra bên hông võ sĩ đao lấy người bình thường tuyệt đối không cách nào làm được lực lượng cùng tốc độ hướng phía những cái tia thô to dễ cây liền chém qua một đám người trẻ tuổi rửa lưng vào nhau để phòng ngừa hai mặt thù địch trong tay tại võ sĩ đào lúc nhất thời hòa diễm mũi nhọn băng chửi những ngày tại dị thế giới vô cùng cấp thấp tiểu pháp thuật ngay tại thế giới hiện thực chúng tinh chi chủ chúa tể quy tắc phía dưới lấy phụ lục tri đạo phương thức hiện ra ra cấp một siêu phàm lực lượng mỹ huệ vũ nữ vẽ phụ lục chất chứa đều là cấp một siêu p h à m lực lượng phụ lục dạng này lực lượng nhưng xa so với những võ sĩ kia đ ụ c thân lực lượng đến cường đại cơ hội là tại phụ lục phô thiên cái địa đánh ra thời điểm tình minh thần s á c người liền áp lực lần giảm trong lòng chiến bởi vì là tình minh thần s á c người trẻ tuổi dần dần minh bạch xáo lộ thổ n g ữ môn mỹ huệ áp lực lập tức đ i giảm nàng nhìn phía xa không ngừng lay động h ệ thụ bản thể mặt bên trên lộ ra kiên quyết thần sắc các ngươi hiểm hộ ta ta đi phá hủy h ệ thụ bản thể không phải những này dễ cây căn bản chính là vô cùng vô tận tiếng nói mới rơi một số người liền chủ động tiến đến mỹ huệ vu nữ chung q u n h Tại i bọn hắn đ ể mỹ hộ dưới, m siêu siêu siêu huệ, huệ vũ nữ đôi mắt đẹp có chút n h ư n g lại trong tay bóp một cái huyền não phát ấn lập tức một cái u làm sắc kết ngạch ấn xuất hiện tại mỹ huệ vũ nữ trước người một cái tay chống đỡ lấy kết mạnh nhấn tồn tại mỹ huệ v h nữ một cái tay k h á c từ trong ngực tay lấy ra đường vẫn phức tạp phù lục đây chính là ta trước mắt có thể vẽ cao cấp nhất phù lục nữa nha cũng là ta vẽ nhiều lần như vậy duy nhất thành công một chương cùng với mỹ huệ v h nữ kia n u n u n u n u thanh âm mỹ huệ v h nữ ngón tay bên trên đột nhiên có từng đạo điện quan g xuất hiện kia là âm dương sư thuật pháp bên trong lôi thuật mà tại lôi thuật kích phát phía dưới viên kia phù lục bên trên cũng tản ra khí tức cường đại vẫn như c ũ là lôi đình khí tức lôi đến một tiếng khét ư thổ ngự môn mỹ huệ cổ tay r u n lên một đạo liên thông mỹ huệ phụ lớn bằng ngón cái lôi đình dẫn dắt phía dưới p h ủ lục trực tiếp lớn đến kia thô to d ễ cây trí thượng sau đó một tiếng ẩm vang cự tiếng nổ một k i a chớp chống giống nổ tiếng nổ chương ba trăm mười sáu khai chiến lôi đình pha tà một k i a chớp xuống tới tương đương với mỹ huệ vũ nữ hai lần toàn lực xuất thủ cũng chính là một cái cấp một siêu phàm gấp đôi lực lượng bộc phát dạng này lực lượng đầy đủ để mỹ huệ vũ nữ ngay lập tức giải quyết kia quỷ quái sự thật bên trên mỹ huệ vũ nữ thủ đoạn so với thiên chiếu đặt chiến đội siêu phàm súng ống còn cường đại hơn dù sao siêu phàm súng ống mặc dù có được siêu phàm lực lượng mang theo nhưng là bản chất bên trên vẫn là lấy động năng làm chủ yếu sát thương nơi phát ra mà mỹ huệ vũ nữ phủ cùng thuật không giống mặc dù xa so với không lên thiên địa lôi đ ỉ n h nhưng là cái k i a cũng đến cùng là phá tả lôi đ ỉ n h c h i lực mắt trần có thể thấy tại lôi đ ỉ n h phía dưới huệ thụ thân thể bên trên có đại lượng màu xám như là cho giấy lưu loát phô thiên cái địa bay ra một màn này hùng vĩ cực kỳ cũng tại một màn này về sau sở hữu dễ cây đột nhiên không có siêu phạm lực lượng gia trì tất cả đều biến thành nguyên bản bộ dáng thậm chí liền ngay cả tia huệ thụ cũng mắt trần có thể thấy đã mất đi sinh cơ không có cách huệ thụ ngưng tụ ác nghiệm thu hoạch được siêu p h à m lực lượng đồng thời bản thân cũng đã mất đi tối thiểu nhất sinh mệnh giờ phút này những cái kia ác nghiệm toàn bộ bị lôi đình đánh tan huệ thụ sinh mệnh cũng tự nhiên là đi đến cuối cùng tháng trời ạ đây chính là âm dương sư lực lượng sao chúng ta tương lai cũng sẽ có được dạng này lực lượng cái này thật sự là quá tốt mỹ huệ v u nữ ý thức chiến đấu thật là nhạy cảm vừa mới ta k é m chút cho là ta liền phải chết cũng không biết ta làm đạt võ sĩ các loại siêu p h à m kia một ngày sẽ có được thế nào lực lượng mắt thấy sở hữu dễ cây một nháy mắt ngưng kết ở nơi đó nam nữ trẻ tuổi nhóm trước đây là xưng sờ về sau nhao nhao hưng phấn hoan hô đến từ tiêu diệt quỷ quái lịch luyện để trong lòng bọn họ có thế nào cảm giác thành tựu không nói chỉ là mỹ huệ vũ nữ lấy phù dẫn lôi thủ đoạn liền đầy đủ bọn hắn hưng phấn nơi xa hấp huyết quỷ nhóm nhìn xem bị đám người đ ủi xưng ở trung ương mỹ huệ vũ nữ mặt bên trên lộ ra ngưng trọng t h ầ n sắc áo thác gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m mỹ huệ vũ nữ dù là hắm đã là huyết tộc tử tước nhưng là, mặt bên trên vẻ lại là không che giấu chút nào mặc dù hắn tự hỏi là hắp gi nói à xong bá một tiếng nhẹ tiếng nổ áo thác phía sau bỗng nhiên triển khai một đôi cánh thịt tại cánh thịt kích động bên trong áo thác hướng phía bên trên bầu trời cào cao bay đi cực kỳ hâm mộ nhìn kia đằng không mà lên áo thác một chút cái khác bốn cái hấp huyết quỵ tại liếc nhau về sau nguyên một đám toàn thân hiện ra nhàn n h ạ t hắc cám năng lượng răng nhanh không bị khống chế từ miệng bên trong đưa ra ngoài hướng phía những cái kia một mặt hương phấn nam nữ trẻ tuổi liền bạo bắn tới d ầ m d ầ m vùng núi bên trong ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu con rơi sinh hoạt ở nơi này huyết tộc khí tức một phóng xuất ra toàn bộ sơn thôn quanh mình con rơi tất cả đều bị sợ hãi giống như bay lên con rơi đặc thù tiếng thét chói thai cùng cánh đập thanh âm để những người trẻ tuổi kia vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy một mảng lớn con rơi che khuất bầu trời tại nguyện quang dưới hướng về phương xa bay đi tình cảnh như vậy rất là không rõ dù sao phù tăng cũng coi là phương đông một phần tại phương đông văn hóa bên trong con rơi đại biểu chính là không rõ trơ đó là cái gì giống như có người đến không đúng bọn hắn thật nhanh đột nhiên một người trẻ tuổi lỗ thai giật giật hắn tựa h ồ nghe đến dấu ở con rơi tạp đâm chi hạ tiếng xe gió vô ý thức đem ánh mắt từ bên trên bầu trời thu hồi về sau hắn liền thấy bốn đạo thân ảnh như là tia chớp màu đen hướng phía bọn hắn trốn nổ bắn ra mà tới hắn tiếng kinh hô thành công hấp dẫn những người khác lực chú ý tất cả mọi người hướng phía bốn thân ảnh kia nhìn sang nguyện quang dưới huyết tộc kia không che giấu chút nào đặc thù rõ ràng hiện lên ở bọn họ trước mắt đức ý chí hấp huyết quỷ bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây nơi này chính là phủ tăng、A. làm sao nhiều như vậy không phải nói đức ý chí chỉ có một cái hấp huyết quỷ sao đối mặt bốn cái tốc độ đáng sợ hấp huyết quỷ những người trẻ tuổi kia ngay lập tức là bối rối ngay sau đó là cảnh giác dù sao rừng sâu núi thẳng bên trong bốn cái hấp huyết quỷ cấp tốc mà đến thấy thế nào đều không giống như là tới chào hỏi người đến là địch không phải bạn tất cả mọi người ngay lập tức làm ra như thế một cái phán đoán bạc ạ chúng ta thế nhưng là tình minh thần xã người a một cái khuôn mặt có mấy phần hung ác nham hiểm người trẻ tuổi khi nhìn đến hấp huyết quỷ kia tại nguyệt quan giới như là tia chớp màu đen thân ảnh về sau lập tức bạo quắt to một tiếng Cũng k hòa ô n g lo đ cầu chờ đợi Mỹ băng truy phong nhận nhằm thứ dị thế giới cơ sở nhất ma pháp lấy p h ù lục hình thức phô thiên cái đ i a u đánh ra ngoài cảm nhận được đối diện truyền đến lực lượng ba động cùng phô thiên cái điệu mà đến đủ loại siêu phàm thủ đoạn hấp huyết quỷ n h ó n cười lạnh một tiếng bị phát hiện rồi sao ngược lại là đáng tiếc ca bất quá các người đối mặt thế nhưng là hát dạ s ủ n g nhi là đến từ ti tư mạch gia tộc nam tức nhóm h ư tại chính thức siêu p h à m lực lượng trước mặt các người những người này cho dù có kia kỳ quái p h ụ lục nơi tay lại như thế nào đâu bốn cái hấp huyết quỷ thường một cái đều là tràn đầy tự tin đối mặt phô thiên cái địa cấp một pháp thuật bọn hắn mặt bên trên đều lộ ra tự ngạo thân sắc n n g đâm hắc cám lực lượng tại bọn hắn quanh thân c u ộ n c u ộ n hoặc là hóa thành sơn hắc năng lượng tế kiếm phá không mà đi hoặc là cùng thể nội huyết năng cùng một chỗ hóa thành quỷ dị móng vuốt bạo lực quét qua hoặc là hóa thành năng lượng tế kiếm bị hấp huyết quỷ nằm trong tay tại hấp huyết quỷ gần như là thiên phú t quỷ dị quán chỗ phô thiên h ữ n g cái địa trong pháp thuật bành bành bành từng đạo sơn hắc tế kiếm cùng những cái kia pháp thuật đụng vào nhau buộc phát ra từng tiếng buồn bực tiếng nổ đồng thời cũng tất cả đều hóa thành năng lượng bạo tạc trong không khí hấp huyết quỷ nhóm mượn nhờ tốc độ bọn họ cùng cường đại năng lực khôi phục vậy mà là giống như quỷ mị xuyên qua tại dạng này trong hối loạn thời gian qua một lát hấp huyết quỷ nhóm liền tiếp cận tình minh thần xã đội ngũ ba cạ cư hợp trạm một vị tại phù tăng xuất thân bất phà người trẻ tuổi khi nhìn đến hấp huyết quỷ mặt bên trên kia muốn ăn đòn tự ngạo thần sắc về sau lập tức nổi giận một tiếng quắt lớn bên trong bên hông h một đau kia so với tại linh khí khôi phục thời kỳ trước đó phủ tăng nổi danh nhất đại kiếm sư sử dụng cư hợp chảng còn hoàn mỹ hơn đáng tiếc ngươi quá chậm nhưng mà hắn đối diện hấp huyết quỷ mặt bên trên lại là lộ r a nợ nụ cười c h à o phúng thân thể hơi trao đảo một cái ngay tại quỷ dị tốc độ dưới tránh thoát kia tất s á t một đau sau đó kia hấp huyết quỷ trong tay hắc á m năng lượng ngừng tụ ra lợi kiếm bỗng nhiên hướng phía người tuổi trẻ kia ngực đâm một cái phúc được một tiếng tiên huyết văng hấp huyết quỷ mặt mũi tràn đầy đều là dùng đầu lưới liếm liếm mặt bên, trên tiên huyết, hấp huyết quỷ mặt bên trên lộ da mê say thân sắc thật sự là mê người hương vị a đáng tiếc ta hiện tại có chuyện quan trọng mang theo không phải nhất định phải thật tốt ban cho người cái này đi ti tiện nhân loại huyết tộc hôn một mặt không bỏ bên trong hấp huyết quỷ đem thanh niên kia một cước liền đá bay ra ngoài trở lại vung tay lên trọn vẹn năm đạo màu đen lưới dao bắn ra làm cho vừa mới lấn người mà năm sau người tuổi trẻ không thể không dùng võ sĩ đao cùng phụ lục phòng ngự đáng chết bọn hắn là hướng về phía chúng ta tới mặc kệ nhanh lên dùng trị liệu phụ không phải hắn liền phải chết mắt thấy hấp huyết quỷ n ê n ngang hướng phía mỹ huệ vũ nữ vào tới những người trẻ tuổi kia cắn răng cuối cùng lựa chọn cứu chữa đồng đội không có cách bọn hắn rất rõ ràng mình lực lượng đến cùng có bao nhiêu. Mình c âm dương sư bi pháp xử suất lập tức liền ngăn cản hấp huyết quỷ nhóm thế như trẻ tre một trận ác chiến cứ như vậy tại thổ ngự môn mỹ huệ cùng bốn cái hấp huyết quỷ ở giữa bạo phát mặc dù hấp huyết quỷ chiếm cư nhân số cùng huyết mạch bên trên ưu như thế nhưng là thổ ngự môn mỹ huệ cũng có được mình ưu thế không giống với hấp huyết quỷ bản chất là huyết mạch chiến sĩ cũng không có trong truyền thuyết hấp huyết quỷ nhiều như vậy q u ỷ dị thủ đoạn thổ ngự môn mỹ huệ làm l à an bội lương giới huy xuống âm dương sư nắm giữ lấy chân chính âm dương sư truyền thừa trong khi xuất thủ đủ loại chương pháp hiện hiện công phòng nhất thể ân cái gọi là âm dương sư truyền thừa tự nhiên là phương ly biên gia bất quá làm là thế giới hiện thực vạn pháp đầu nguồn phương ly nói âm dương s ngay Sư t r ề n thừa lúc i phải ề n l này áo tháp thanh âm từ bên trên bầu trời yếu đớt vang lên nồng đậm hắc cám trong sức mạnh áo tháp kích động cánh rơi không biết lúc nào liền xuất hiện tại sơn thôn ngay phía trên nhìn xem bốn cái hấp huyết quỷ lâu như vậy vậy mà cầm không dưới một cái tuổi trẻ nữ o a bé con áo thác mặt bên trên b i ế t đầy trào phúng cùng băng lãnh nam tức nhóm là thời điểm để các ngươi kiến thức một chút t ử tức lực lượng cường đại huyết vệ tại tràn đầy tự ngạo trong giọng nói áo thác đ ỗ n g nhiên từ trên trời r i à n xuống chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới huyết quang nở rộ vọt thẳng tản bao phủ tại quanh người hắn hắc cám năng lượng nồng đậm huyết quang chi bên trong một cỗ có thể xưng khủng bố hấp lực chuyển đến để mỗi người đều cảm giác được huyết dịch của mình tựa hồ cũng muốn bị hấp lực đi qua thổ ngự môn mỹ huệ thân thể tại cỗ này quỷ dị lực nửa bên bởi vì là thiếu huyết mà lộ ra hoàn toàn trắng bệnh có thể nói huyết vệ quỷ dị như vậy thủ đoạn đầy đủ để bất luận cái gì một người bình thường nháy mắt mạch máu bạo liệt mà chết cũng may vô luận là thổ ngữ môn mỹ huệ vẫn là cái khác tình minh thần s á c người bọn hắn khí huyết cường thịnh tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh bởi vì này tại huyết vệ phía dưới bọn hắn cũng không có ngay tại chỗ tử vong nhưng là cho dù như vậy huyết dịch quỷ dị bị cưỡng ép lôi kéo loại kia kịch liệt đau nhức cùng khó chịu cũng làm cho tình minh thần xác người như đồng tháp la bài giống như nguyên một đám ngã xuống đất bên trên tháp âm dương đạo lực lượng hoàn toàn phóng thích ra duy trì lấy thủ thuật vận chuyển ha ha âm dương sư lực lượng sao bất quá như vậy a bên trên bầu trời áo thác cười lạnh một tiếng hướng phía tại u lam sắc hộ thuẫn thủ hộ bên trong thổ ngự môn mỹ huệ nhẹ nhàng điểm một cái lập tức hư không bên trong trống rông ra đời lít nha lít nhít màu đen lưới dao lưới dao đụng vào hộ thuẫn bên trên dập dờn ra nước gợn sóng gợn sóng c ư ơ n g đại lực trùng kích tựa hồ trực tiếp tác dụng tại thổ ngự môn mỹ huệ thân thể trí thượng để miệm nàng vai diễn không tự giác tràn ra một vòng đỏ thám huyết dịch nhìn xem tiêm ộ t g ọ t tản da siêu phàm nhỏ d cho lão phu ngã xuống đi tại kia một giọt máu kích thích dưới áo thác năm tay từng đạo sơn hát tiểm điện cùng với hắn một quyền cứ như vậy đánh ra ngoài đánh cho một tiếng cự tiếng nổ thủ thuật hình thành hộ thuẫn trực tiếp bị h o a n h phá mà thổ ngự môn mỹ huệ cũng tại cường đại như vậy lực lượng dưới hai mắt lật một cái triệt để hôn mê bất tỉnh mạnh hữu lực cánh rơi nhấc lên một trận trận lãnh thấu xương cùng phong do l ớ i nào hạt phía dưới áo thác thân ả n h tại trong mắt những người này như là thần ma đáng sợ đương nhiên tại phương ly mắt bên trong hắn chính là một cái đệ đệ không h ắ n ngay cả đệ, đệ đọc không xứng giờ phút này phương ly chính lơ lửng tại giữa không trùng con mắt như có như không nhìn xem sơn thôn một tòa hoa giếng nơi đó thế nhưng là thạch thượng xuyên cùng hắn các tiểu đệ đặt chân t r i địa lúc đầu phương ly chính là muốn để siêu p h à m ở giữa từ từng người tự chiến trở nên đối địch lúc này mới an bài hôm nay cái này một màn kịch mã nhưng là nghĩ đến hoa hạ bên kia địa phủ đã có hiện thế manh mối phương ly suy nghĩ mình tranh lòng kế hoạch cũng không thể để mặt khác một vị vai chính mai một a thế là khi tìm thấy thạch thượng xuyên mấy người chỗ ẩn thân về sau phương ly liền vận dụng áp n i ệ m pho tượng chủ động sáng tạo ra huệ thụ tinh như thế một cái quái vật nhìn ngươi còn có thể nhận tới khi nào thổ ngự môn mỹ huệ không phải ngươi tất sát mục tiêu a phương l u i trong mắt tràn đầy ý cười đối với thạch thượng xuyên tính cách hắn vẫn là có hiểu biết thực tế bên trên thạch thượng xuyên tính cách cùng phương l u i đóng vai an bội lương giới rất giống đều là cực kỳ tự phụ người hắn tự hỏi có được sát sinh thạch mang đến kỳ ngộ luôn có một ngày lại d ạ n g sáng điều khiển tại toàn bộ t ì n h minh thần xã trí thượng nhưng là chỉ là d ạ n g sáng điều khiển còn chưa đủ hắn còn phải xem đến t ì n h minh thần xã ở trước mặt mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng đại khái chính là tiểu thuyết mạng bên trong vai chính lịch tập trang b ư c đánh mặt nhân vật phản diện trực tiếp quỷ hình tượng nhưng là hiện tại thổ ngự môn mỹ huệ ở trước mặt hắn để bị người khô lật、ra. Hắn chương ị c chính có h đánh thể chịu tập mặt p ngụy vai sao? Lui cảm thấy thể, hắn không ba ở i vì mình hắn là l tự ự c trăm mười bảy đối mặt tật phong ba diễn cạn c h i thượng hư vô trạng trạng thái thạch thượng xuyên ánh mắt băng lánh nhìn trước mắt một m à n kia mà tại phía sau hắn bốn cái quỷ hồn thì là một mặt kinh hãi nhìn xem một m à n này cho dù là bọn hắn bản thân xuất từ p h ù tang bạo lực bộ môn đối với siêu phàm sự tình có hiểu biết nhưng là tại tận mắt thấy siêu phàm đoàn chiến về sau bọn hắn trong mắt vẫn như c ũ tràn ngập không che giấu được chân kinh như thế lực lượng tại trong thành thị cho dù là đối mặt một cái tiểu đội đặc trùng đều có thể nhẹ nhõm vui sướng đem đồ s á t sạch sẽ đây chính là siêu phàm sao các quỷ hồn trong mắt đều lộ ra vẻ hiểu rõ vô ý thức bọn hắn nhìn về phía thạch thượng xuyên ánh mắt liền trở nên càng thêm kính sợ có thể ban cho mình siêu phàm lực lượng đại nhân hẳn là lại càng thêm cường đại a cũng không hề để ý những quỷ hồn kia ánh mắt giờ phút này thạch thượng xuyên chính gắt gao nhìn chằm chằm áo thác từ tước mặt bên trên âm tình bất định đối với thổ ngữ môn mỹ huệ thạch thượng xuyên đã trải qua đang âm thầm quan sát rất lâu nàng trở nên càng thêm cường đại lúc trước truy sát mình thời điểm. nàng còn vẹn vẹn một cái sắp bước vào siêu phảm vu nữ mà thôi mà bây giờ nàng đã trải qua không còn đơn thuần xem như vu nữ nàng là một vị âm dương sư mặc dù còn rất nhỏ yếu thậm chí không có thuộc về mình t h ứ c thần nhưng là nàng đến cùng là âm dương sư bất quá chỉ là âm dương sư mà thôi thạch thượng xuyên cũng không để vào mắt dù sao hắn cũng đồng dạng là siêu phảm là siêu phảm vị thần mà lại hắn còn có thần khí nơi tay lực lượng cường đại cho dù là thổ ngự môn mỹ huệ có thức thần nơi tay cũng làm cho thạch thượng xuyên không sợ hai chút nào bí mật quan sát thạch thượng xuyên thực tế bên trên đã trải qua ngăn chặn nhiều lần xuất thủ sao động không có cách mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng là thạch thượng xuyên thật sợ an bội lương giới tiếc như là yêu ma gương mặt thủy chung là trong lòng của hắn ma trướng bởi vì đây thạch thượng xuyên cho tới nay đều rất xoắn suýt hèn m ọ n phát dục a mình không có tài nguyên căn bản không sánh bằng an bội lương giới hoành hành không sợ a mình lại sợ an bội lương giới giống giết con kiến đồng dạng nhẹ nhõm giết chết chính mình mà liên tại thạch t h ư ợ n g xuyên đang xoắn suýt thời điểm áo thác từ trên trời giáng xuống lấy gần như là tuổi khô lạp hủ tư trạng thái nhẹ nhõm giải quyết thổ ngự môn mỹ huệ đáng chết nàng là ta nàng chỉ có thể để ta tới giết、chết. thạch thượng xuyên s o n g quyền nắm chặt mặt bên trên viết đầy âm tàn độc ác cố nhiên hắn biết rõ làm là tình minh thần xã định nhân kết quả tốt nhất chính là mình cười nhìn tình minh thần xã bị cái khác siêu phạm lực lượng đà kích nhưng là như n g là thạch thượng xuyên làm không được thổ ngự môn mỹ huệ nhất định phải từ hắn tự tay giết chết mới được mình nhất định phải làm cho hắn nếm thử lúc trước mình loại kia cảm giác tuyệt vọng cảm giác ta là quỷ thần làm hành hành không sợ mắt thấy kia h á o thác đã không nhịn được liền muốn hút mỹ huệ vũ nữ huế dịch thạch thượng xuyên rốt cục nhịn không được ủy thần lực lượng tại thể nội vận chuyển để hắn ngáy mắt từ hư hoa thực nồng đậm cả người hắn đều như là từ trong địa ngục leo ra quỷ thần đồng dạng quỷ dị âm phong chống giông trà sát mang tới tiếng n g ẹ n ngào âm để người tê cả ra đầu đối mặt tật phong ba quỷ dị bên trong âm phong q u a n quẩn là thạch thượng xuyên như là thì thầm thanh âm ai hết thể như là kế hoạch đồng dạng vốn dĩ là tất cả đều kết thúc áo thác đột nhiên g ầ n đầu nhập mục đích chính là một đạo khủng bố kiếm mang kiếm mang như l à như cuồng phong không đúng kiếm mang chính là cuồng kiếm mang một đạo long quyền phong từ trong sơn thôn hướng phía mình của tới những nơi đi qua hết thể đều bị kiếm mang kia cho vỡ nát còn có cái khác siêu phàm thình minh thần xác người áo thác trong nháy mắt tâm tư thay đổi thật nhanh nhưng là kiếm mang kia đến thực sự là quá nhanh áo thác căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể ngay lập tức xuất thủ ngăn cản quanh thân huyết ánh sáng đại trướng áo thác nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang né tránh bá đạo kim ế quang sau đó hai cánh chấn động cả người liền ngút trời m à lên lơ lửng tại bên trên bầu trời áo thác ngay lập tức thấy được toàn thân đều tản ra khí tức khủng bố thạch thượng xuyên quả nhiên là tình minh thần xã người sao tiêu chuẩn phù tăng cách căn mặc cùng phù tăng đặc thù võ sĩ đao để áo thác vào chức là chủ xác nhận thạch thượng xuyên chân thực thân phận cùng lúc đó áo thác trong lòng đối với mình mấy người thân phận tuyệt đối không thể bại lộ sở hữu nhìn thấy huyết tộc xuất thủ người phù tang đều phải chết chỉ có dạng này bọn hắn mới không lại là đức cổ lạc bá t ứ c gây phiền thoái ý niệm tới đây áo thác hướng phía thạch thượng xuyên chính là một quyền đánh ra, nồng đậm huyết quang hóa làm tươi huyết triều tịch hạo đãng mà đi một quyền này hắn rõ ràng là vận dụng huyết tộc căn bản lực lượng huyết năng cảm thụ được kia hậu trọng bên trong ẩ n chứa vô tận biến hóa quỷ dị lực lượng còn có kia huyết năng bên trong cường đại tính ăn m n thạch thượng xuyên khắp khuôn mặt là ngưng trọng cấp một siêu phàm cùng cấp hai siêu phàm kia này tr nếu không phải thạch thượng xuyên tự hỏi nắm giữ bố đâu ngự hồn kiếm dạng này thật khí đoán chừng cũng không dám ở thời điểm này đ ố n g nhiên xuất thủ đối mặt táo thác tử tức thủ đoạn thạch thượng xuyên cả người tại trong cùng phong hóa thành một đạo quỷ mị tốc độ vậy mà là so huyết tộc nhanh hơn, hơn mấy phần nhưng là căn bản là vô dụng k i a thủy triều màu đỏ ngỏm tựa hồ muốn cùng hắn không chết không thôi cho dù là hắn không ngừng na di cũng vẫn như cũ có một loại bị quần quận đại thế chỗ nhìn chằm chằm bên trên tầm rác đáng chết ngự thiên phi kiếm lưu tránh mấy lần ý thức được điểm này thạch thượng xuyên cản rằng từ bỏ tránh né khả năng lấy bố đâu ngự hồn kiếm cường đại, thi t r i ể n ra truyền thừa công pháp bên trong ngự thiên phi kiếm lưu. Cùng thạch cả cho chiều ngược lực rách. chiều thạch Cùng cái tộc chống dù phong gào thét, lôi đình nổ tiếng nổ, thạch thượng xuyên cả người đều hóa thành một đạo hóng ánh kiếm quang ngút trời mà lên.、Kiếm、quang ngòm ngang ngược lực lượng không ngừng Động thủ. ngòm bên trong, thạch thượng xuyên quát lớn tiếng văng lên. Cùng với quát lớn âm thanh, bốn bên người đột nhiên gào phía thét, hóa thủy thủ. Thủy huyết đạo mà là màu màu một trời quát quát đột xé lôi kiếm Kiếm dưới, với đều đỏ đều đỏ âm r bị không quản ngươi là ai cao quý thân thể bị quỷ dị lực lượng đánh ra một cái vết thương g â y d ợ n túi đầu nhìn thoáng qua mình kia không ngừng núp nhích mầm thịt một vị huyết tộc nam tức một mặt băng lãnh cùng điên c u ồ n g liền hướng phía thạch thượng xuyên huy xuống quỷ hồn nào tới huyết năng tại thời khắc này n ư ơ n g tụ hóa thành sắc bén móng tay chiến tranh nháy mắt đánh tiếng nổ lần này hoàn toàn là siêu phàm giả h ồ n chiến năm cái quỷ hồn năm cái hấp huyết quỷ siêu phàm ở giữa chiến đấu để những cái kia tình minh thần xã người trẻ tuổi căn bản không có cách nào nhúng tay trong đó thậm chí bọn hắn đều làm không được thừa dịp trật tự bị hỗn loạn cứu mỹ hu dù sao mỹ huệ vũ nữ độc chiếm lương giới đại nhân đ ấn sủng lấy lương giới đại nhân tính cách mình nếu là làm đạo binh mình em sẽ sống không bằng chết lại thêm lên lòng người khó giỏ ai cũng không dám cam đoan bên cạnh mình người lại không lại hướng phía mình đ â m g nào bởi vì là dạng này nguyên nhân bọn hắn không dám đi mà tình minh thần x ã nắm giữ đan dược mới là bọn hắn không muốn đi nguyên nhân căn bản bọn hắn rõ ràng biết không có tình minh thần x ã đang dược bọn hắn cả một đời cũng không thể bước vào siêu phảm thậm chí nếu là không có tình minh thần xá đan dược phụ trợ bọn hắn bây giờ tràn đầy khí huyết tương sẽ rất nhanh suy bại xuống tới một đám người xa xa nút ở phía xa một mặt kinh hãi nhìn xem giữa bọn hắn khủng bố chiến đấu hoàn toàn thế lực ngang nhau kia rõ ràng là quỷ thần tồn tại mặc dù bản thân lực lượng không tính tồn g đ ạ i nhưng là vũ khí trong tay của hắn tựa hồ rất mạnh đầy đủ đ ố i cái kia biết bay hấp huyết quỷ tạo thành tổn thương chiến đấu đối với những này không thể bước vào siêu phàm người trẻ tuổi đến nói tuyệt đối là bọn hắn theo không kịp lực lượng một mặt lo lắng bên trong bọn hắn cũng nghĩ đến phá cục phương pháp nên làm cái gì mỹ huệ vũ nữ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đáng chết bọn hắn đây là tại nhằm vào phù tang nhằm vào tình minh thân xã đáng ghét ta không liên lạc được bên trên lương giới đại nhân không phải bọn hắn đều phải chết ta có biện pháp bối rối trong không khí một cái mặt tròn thiếu nữ đột nhiên hô lớn một tiếng hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý tại từng đôi ánh mắt nhìn kỹ giữa mặt tròn thiếu nữ có chút thẹn thùng nhưng là nàng cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp đập nói lắp ba nói những này hấp huyết quỷ tuyệt đối không thể chê vào lương giới đại nhân bọn hắn khẳng định là theo đôi chúng ta thật lâu mới đọc thủ dù nói không biết bọn hắn mục đích nhưng là chúng ta biết bọn hắn cần giữ bí mật như vậy đủ rồi hiện tại bọn hắn bị những cái kia những quỷ hồn kia còn lấy chỉ cần chúng ta phân tán rời đi, bọn hắn、e ngại phía dưới. nhất định chọn đào tẩu mặt tròn thiếu nữ lời nói để không ít người nhãn tình sáng lên mặc dù bọn hắn bởi vì là siêu p h à m lực lượng không lại thực xui sẹo phản tình minh thần xã nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể dùng phân tán rời đi phương pháp để những cái k i a hấp huyết quỷ sinh lòng e ngại vây ngụy cứu triệu không biết ai nói một câu cái này hoa hạ cổ lao thành ngữ mặc dù hắn không biết cái này thành ngữ dùng tại nơi này có phải là thật hay không vừa làm nhưng là cũng đầy đủ biểu đạt ra hắn đối đề nghị này nhìn kỹ rất nhanh mặt tròn thiếu nữ biện pháp đạt được tuyệt đại đa số người tán thành tại m ị mở thương lượng về sau đột nhiên những người tuổi trẻ này liền hướng phía bốn phương tám hướng chạy ra ngoài mặc dù không có siêu phàm lực lượng nhưng là cường đại nhục thân tố chất lại là để tốc độ bọn họ so bác nhĩ đặc không biết nhanh hơn bao nhiêu trên bầu trời bị thạch thượng xuyên kéo chặt lấy áo thác thấy cảnh này mặt bên trên lập tức lộ ra phẫn nộ t h ầ n sắc đáng chết cản bọn họ lại tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi cái khác hấp huyết quỷ cũng nhao nhao ý thức được sự tình đã bắt đầu vượt qua bọn hắn n ắ m trong tay tại bọn hắn trong kế hoạch mấu chốt nhất một cái điểm chính là hết thể hành động đều cần ẩn ấp nhưng là bây giờ nhìn lấy những cái kia chạy từ phía người trẻ hấp huyết quỷ thử nghiệm truy sát những người tuổi trẻ kia nhưng lại bị những quỷ hồn kia kéo chặt lấy căn bản là không có cách thoát thân bên trên bầu trời một đạo kia chớp màu đen b ứ ớ c lui thạch thượng xuyên về sau áo thác sắc mặt tâm trầm nhìn xem những cái kia đã chạy xa người trẻ tuổi mặt bên trên lộ ra tàn nhẫn thân sắc toàn thân huyết năng bộc phát áo thác hóa thành một đạo huyết quang hướng xuống đất bên trên thổ ngự môn mỹ huệ liền điện xạ mà đi hôn đản nàng là ta con ngồi sau mắt đỏ bừng thạch thượng xuyên thấy cảnh này lập tức trợn quát một tiếng một đạo kiếm quang hình thành khủng bố long quyện phong hướng phía áo thác liền tranh qua tốc độ vậy mà、so áo nghìn cân treo sợi tóc bên trong áo thác đ n g nhiên trở lại hai tay ngăn tại trước ngực huyết năng cùng hắc cám lực lượng hoàn toàn bộc phát n g ạ n h sinh sinh chặn k i a khủng bố kiếm quang thậm chí hắn còn mượn kiếm quang lực lượng cường đại trùng trùng ngã tại đại địa bên trên toàn thân đã trải qua máu thịt bé bét nhưng là làm là huyết tộc áo thác căn bản không thèm để ý điểm ấy thương thế cả người hắn ôm lấy thổ ngự môn mỹ huệ hai cánh chấn động liền hướng phía trên bầu trời bay đi nhất định có thể rời đi chỉ cần mang theo nàng rời đi đức cổ lạp đại nhân liền nhất định lại hài lòng hắn mặc dù bé được nhưng là mượn nhờ siêu phẳm thủ đoạn phi hành nhiều nhất vẹn vẹn có thể tại thiên không ngắn ngủi chiến đấu mà thôi áo thác mắt sáng lấp lánh mặc dù không thể giải quyết hết cầm trong tay giả thần khí thạch thượng xuyên nhưng là hắn cũng thăm dò thạch thượng xuyên nội tình sự thật bên trên liền như là hắn đoán trước như thế tại ngạnh kháng thạch thượng xuyên ba đao trừ tận lực bảo hộ cánh địa phương khác đều máu thịt bê bét về sau áo thác rốt cục tại thạch thượng xuyên tiếng gầm gừ tức giận bên trong thoát ly hắn có thể phạm vi công kích đi mau ừ nhìn thấy áo thác hoạt động cái khác mấy cái hấp huyết quỷ chỗ nào không biết áo thác đây là muốn từ bỏ bọn hắn bất quá làm là cổ láo quý tộc cao tầng bọn hắn cũng không phải áo thác có thể hố đ ô đần thừa dịp mấy cái kia quỷ hồn còn chấn kinh tại áo thác cùng thạch thượng xuyên lúc chiến đấu bốn cái huyết tộc cơ hồ là kích phát mình toàn bộ tiềm năng phân tán liền hướng phía tứ phương chạy ra ngoài muốn chạy đối mặt tử vong đi bên trên bầu trời thạch thượng xuyên không cam lòng nhìn xem áo thác tại viên n g u y ệ t dưới ôm thổ ngự mỹ n m huệ rời đi về sau lại nhìn thấy bốn cái hấp huyết quỷ chạy trốn lập tức hắn lửa giật liền chuyển rời đến hấp huyết quỷ thân bên trên trong c ù n phong thạch thượng xuyên hóa thành một đạo từ hát sắc u quang hướng phía trong lòng của hắn là sụp đổ tại phân tán chạy trốn một máy mắt bọn hắn m ớ y lao ra liền dự liệu được có một cái thằng xui xẻo lại tiếp nhận thạch thượng xuyên lựa giận nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới mình vậy mà liền mẹ nó là cái kia thằng xui xẻo thật phong thiểm ở trong lòng mờ mờ tờ thời điểm thạch thượng xuyên thanh nhâm lại một lần nữa vang lên một đạo bị cuồng phong lôi cuốn khủng bố kiếm quang một nháy mắt liền chém tới nháy mắt liền xuyên thùng hấp huyết quỷ lồng ngực đông một tiếng hấp huyết quỷ liền trùng trùng ngã xuống đất bên trên cùng sức gió l ư ợ n g phía dưới hắn toàn bộ lồng ngực đều bị bạo lực vỡ nát trái tim tự nhiên cũng tại vỡ nát trong mục tiêu không có trái tim huyết dịch vận chuyển nguồn suối cũng sẽ không có cho dù là hấp huyết quỷ cũng tất nhiên là tử vong kết cục côn bạo mà lại không có quy tắc bên trong n g m phòng thạch thượng xuyên mái tóc màu đen tung bay nhìn dưới mặt đất bên trên thi thể hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói một đám đem linh hồn đều h ế n tế cho h á cám quái vật hôm nay thua thì lớn thua thì lớn hấp huyết quỷ vậy mà không có linh hồn không phải cho dù là hấp thu một cái linh h t h ạ chương t h ba trăm mười tám phóng viên tuyên bố lại trên bầu trời nhìn xem mang theo mình thủ hạng quả quyết bỏ chạy thạch thượng xuyên phương ly mặt bên trên lộ ra hài lòng thân xác dạng này mới đúng chứ không bức ngươi một thanh ngươi r ư ừ n g nào thì mới có thể đi bên trên thứ bảy thiên ma vương con đường đâu đối với thạch thượng xuyên phương ly u đem coi thành phù tăng lớn nhất nhân vật phản diện hoa tây địa phủ cường đại nhất tranh long người người chết lĩnh vực đại lão về phần người chết lĩnh vực phương ly u thực tế bên t r ê n đã đạt ạ i trong lòng có đại khái hình thức ban đầu chỉ bất quá lây hắn bây giờ lực lượng còn làm không được thành lập khổng lồ như vậy một cái quốc gia bất quá cái này cũng không ảnh hưởng phương ly u sớm chuẩn bị tranh long nhân tuyển hoa hạ phong đô đại đế p h ụ tăng thứ bảy thiên ma vương châu âu minh vương ai cập tử thần những này đều là tại phương ly trong kế hoạch tranh long nhân tuyển đương nhiên nói là tranh long thực tế trên có phương l i cái này thiên đạo tồn tại bọn hắn đại khái vĩnh viễn không có khả năng chân chính tranh ra một cái thắng bại đến chỉ có thể tại người chết quốc gia bên trong chư hầu các cứ bất quá người chết quốc gia phát triển phương l i cũng không n ổ i tại phương l i xem ra người chết quốc gia phát hiện phải cùng thế giới hiện thực phát triển bước đi bảo trì nhất trí thậm chí chậm bên trên một chút mới được chỉ có dạng này mới có thể bảo trì phương l i muốn loại kia cân bằng thử vong loại thần a là thời điểm lần lượt xuất hiện nghĩ đến toàn thế giới đủ loại trong thần thoại tử thần phương ly không khỏi mát sáng lấp lánh từ thần lực lượng vẫn như cũng là tại quần tinh chỗ bao hàm trong sức mạnh mặc dù phương l uy không tốt trực tiếp sáng tạo một cái t ử thần nhưng là hoàn toàn có thể để đứa con của số phận nhóm tiếp nhận t ử thần truyền thượng mạ lắc đầu phương l uy tạm thời đem ý nghĩ này d ằ n xuống đáy lòng chuyện này còn không n ổ i mắt d ư ớ i rất việc cấp bách vẫn là nhịn quyết t â m đến để cho mình tấn thăng thành truyền kỳ cấp bậc tồn tại chỉ có dạng này mình mới có thể tại dị thế giới chân chính đứng vững góc chân mà một khi thành là truyền kỳ cấp bậc tồn tại thế giới hiện thực bên này bố cục rất nhiều ý nghĩ liền có thể thực hiện toàn cầu siêu phàm a chật bên trên bầu trời phương l u i cả người đều bị tối tăm mở mịt không gian vòng xoáy n u ố t hết sau đó hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này ở trong về phần thổ ngữ môn mỹ huệ an nguy cùng sinh tử phương l u i mới không quan tâm lưu lại một đoạn suy nghĩ giao cho an bội lương giới cái này phân thân xử lý như vậy đủ rồi đông hải chi thượng xếp bằng ở sóng b i ế t chi thượng an bội lương giới k h é p cười một tiếng làm là phương l u i ý thức kéo dài hắn đồng dạng không thèm để ý thổ ngữ môn mỹ huệ sự t ì n h cả một cái chiều muộn bên trên an bội lương giới đều yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở đông hải chi thượng nồng đậm nguyệt quăng mắt trần có thể thấy khuyện quăng mắt r ầ n có thể thấy khuyện cố nhiên một ít năng lực đã, đã bị cố định lại nhưng l ạ i an bội lương giới đồng dạng không cần như là chân chính tu sĩ đồng dạng đi khổ tu nào đó một môn thần thông sở dĩ ngồi chơi tại đông hải chi thượng tắm rửa nguyệt quang vẹn vẹn vì diễn trò mà thôi s ắ p trời sắp sáng đã trải qua rời đi sơn thôn một cái c h i ề u m u ộ n bên trên những người trẻ tuổi kia rốt cục lần lượn trở lại tình minh thần xã bên trong những người này cùng tiến tới một mặt hoảng sợ cùng lo lắng bất an chờ đợi lương giới đại nhân trở về bọn hắn thực sự là không biết mình muốn đối mặt là lương giới đại nhân thế nào lựa giận thống khổ trong khi chờ đợi thời gian tựa hồ trôi qua rất chậm chính khi bọn hắn h chân trời đột nhiên có u lam sắc hồ hỏa cháy hương thực hóa thành một đạo dây nhỏ hướng phía tỉnh minh thần xã lan tràn mạc tới lương giới đại nhân trở về một lại ai đến nói chuyện này ai không có lương giới đại nhân cho phép ta cũng không dám thông chi triều đình không phải lấy triều đình không quân lực lượng hẳn là có thể phong tỏa phù tang nhìn thấy kia từ xa mà đến gần hồ hỏa những người trẻ tuổi kia tại dối loạn tương bừng bên trong càng thêm thấp t h ỏ g rất nhanh đặt trên u lam sắc hồ hỏa an bội lương giới ra hiện trong mắt bọn hắn bên trên bầu trời tuấn mỹ như là hồ tiên an bội lương giới nở nụ cười nhìn phía dưới nam nữ trẻ tuổi k h ó môi n h ế lên hồ ly c lam sắc hồ hỏa chi bên trong an bội lương giới phảng phất giống như yêu ma nô、no, xem ra các ngươi hành động cũng không thuận lợi bất quá ta càng muốn biết là mỹ huệ vũ nữ đâu an bội lương giới kia thiêu đốt lên hừng hực hồ hỏa con n g ư ờ i phảng phất có thể nhìn thấu lòng người mỗi người tại như thế ánh mắt phía dưới đều bản năng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên toàn bộ tình minh thần xã đều bởi vì là an bội lương giới xuất hiện mà lộ ra y mắng tại an bội lương giới kia như hồ ly tiếu d u n g áp l ự t dưới tất cả mọi người run lời bầy thật lâu qua đi rốt cục có một cái vũ nữ cách đan mặc nữ tử tại một mặt hy sinh vì nghĩa thần sắc bên trong đem sơn thôn chuyện phát sinh một năm một mười nói ra an bội lương giới nghe xong nụ cười trên mặt càng thêm tự nhiên nô、no, nguyên lai là tài nghệ không bằng người sao vậy liền không có biện pháp đâu bất quá kia quỷ thần kiếm khách a、ah, ha ha ha nghe các ngươi miêu tả có lẽ các ngươi biết h ăn đâu chân thực một cái may mắn ra hỏa nói giữa không trung an bội lương giới hư không d a bước vậy mà là muốn về phòng nghỉ ngơi tựa hồ là an bội lương giới dễ nói chuyện để không ít người lá gan lớn lên một cái tuổi trẻ nam tử có chút do dự hỏi lương giới đại nhân kia mỹ huệ vũ nữ an toàn an bội lương giới nghe vậy bước chân dừng lại cũng không quay đầu lại thanh em em dịu nói các ngươi đều là phế vật sao muốn cứu nàng liền đi cứu không muốn cứu cũng đừng có nghĩ hỏi ta ha ha c ư ờ i lạnh một tiếng bên trong an bội lương giới chậm rãi quay đầu quanh người hắn hồ hỏa c h ố n g giống tràn đầy lên thiếu đốt ở giữa năm đôi yêu hồ hình tượng như ẩn như hiện hay là nói các ngươi cảm thấy ta an bội lương giới là thiếu các ngươi k h ô n g bố áp lực để không ít người trực tiếp liền sắc mặt trắng bệnh quỳ xuống đối mặt ta an bội lương giới chất vấn không người nào dám nói chuyện cũng không biết nên nói cái gì thân xác lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút như là nhìn sâu kiến không quan tâm chút nào sau đó an bội lương giới liền trở về gian phòng của mình hô hô hô an bội lương giới vừa đi gấp rút tiếng thở dốc lập tức vang lên lúc này mọi người mới phát hiện k i a này mặt bên trên vậy mà tất cả đều là mồ hôi lạnh trong yên lặng tất cả mọi người là không nói một lời rời khỏi nơi này mà rời đi an bội lương giới tiểu viện về sau một số người mới cùng tiến tới thảo luận bây giờ nên làm gì nếu là mỹ huệ vũ nữ không còn lương giới đại nhân tuyệt đối lười nhắc cùng chúng ta lượt đan đúng vậy à chúng ta tiến bộ nhưng t o à n trông cậy vào mỹ huệ vũ nữ nàng cũng không có thể xảy ra chuyện gì à nếu không nếu không chúng ta thông chi triều đình triều đình hẳn là rất nguyện ý trợ giúp chúng ta dù sao đây chính là lấy lòng lương giới đại nhân tốt cơ hội thông chi triều đình lại sẽ không để cho lương giới đại nhân không vui một đám người trẻ tuổi đối mặt không biết nơi nào hấp huyết quỷ căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào nhưng là bọn hắn lại không thể không nắm chặt thời gian hành động bởi vì là một khi mỹ huệ vũ nữ chậm chạp không thể trở về đến lấy an bội lương giới tính cách tuyệt đối không lại cung cấp đan dược cho bọn hắn sử dụng bởi như vậy trong cơ thể mình cường đại khí huyết lực lượng tuyệt đối lại suy yếu thể gặp qua cảm giác mạnh mẽ không người nào nguyện ý từ bỏ cái này kiếm không dễ lực lượng cường đại một phen thảo luận phía dưới đến từ phù tăng khác biệt thế lực những người trẻ tuổi kia cuối cùng đặt thành nhận thức chung ta sẽ cùng gia tộc nói rõ ràng mượn nhờ gia tộc lực lượng thảm thức lục soát người ngoại quốc tồn tại ta cũng sẽ thông báo cho hàng không bên kia để bọn hắn tăng cường bảo an đồng thời ta gia tộc người cũng lại và o ở các sân bay phòng quan sát triều đình bên kia lời nói ta tới đón hiệp đi hy vọng triều đình có thể tận khả năng trợ giúp chúng ta tokyo quốc hội khi lấy được tình minh thần xã những người tuổi trẻ kia tin tức về sau một trận kinh tế hội nghị liền tổ chức rất nhiều phóng viên cùng nhân viên công tác đều đã thành thói quen đối với bây giờ phù tăng đến nói có trong h khẩn cấp như vậy, tổ chức như vậy, quy mô giữ bí mật hội nghị, tuyệt đối là việc quan hệ siêu phạm. Nhưng là không có cách, chỉ cần là giữ bí mật hội nghị, ể quan cần cấp việc có vậy vậy mật mật quy tuyệt tổ t siêu mô giữ giữ đối bí bí là là là ừ tham gia hội nghị người không gia người người n có à có thể a y l ậ phòng tức biết bên trong c bên ra xảy u y ệ n Trong gì. p h họp một phần văn kiện lấy hình chiếu nghi hình thức biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt c h ư quân đây chính là tình minh thần x ã gần nhất tạo nộ g sự t ì n h bất quá rất đáng tiếc âm dương sư đại nhân tự a hồ đối với dạng này sự t ì n h cũng không tính quan tâm nhưng là phù tăng triệu đình cùng âm dương sư đại nhân là bạn tốt nhất chúng ta lẽ ra biểu đạt ra thái độ mình cho nên chưa có ý là một phần báo cáo rõ ràng cho thấy hết thẻ tiền căn hậu quả bao quát đức ý chí hấp huyết quỷ tập kích cùng về sau người thần bí xuất hiện đương nhiên an bội lương giới như thế nào đánh giá kia một đám người thần bí lại không phải tại trong báo cáo tình minh thần xã người không đốc lương giới đại nhân bất cứ chuyện gì vẫn là nói ít cho thỏa đáng dù sao họa từ miệng mà ra hội nghị người chủ trì là thiên hoàng thư ký hãn tiếng nói mới vừa rơi xuống toàn bộ trong phòng họp liền vang lên long o n g tiếng thảo luận sau một hồi lâu quốc hội người bên kia đột nhiên xích lại gần mịt rổ phun nói kỳ thật chuyện này có thể chia hai bộ phận đến xem đức ý chí hấp huyết quỷ chui vào phu tang c đối đối n là quốc i ta hội đại biểu tiếng nói mới vừa rơi xuống quân đội bên kia liền có người đồng ý nói không sai mặc dù ti tư mạch gia tộc cũng không thể đại biểu đức ý chí triều đình nhưng là nơi này đến cùng là phù tang ta đề nghị động viên phù tăng lực lượng tạm thời phong tỏa phù tăng nội bộ tìm kiếm những cái kia hấp hết quý chỗ mặt khác phù tăng triều đình cũng nhất định phải để đức ý chí biểu trạng thái ta phù tăng tại cái này thời kỳ không kém a i nơi này là mặt trời mọc địa phương không cho phép bất luận kẻ nào đến kinh nhuận đại biểu quân đội một lời nói khiến cái này nội tâm biến thái tự tôn người phù tăng trong lòng dâng lên một cố cùng chung mối thù nhiệt huyết cảm giác từng tiến g tán thành phía dưới phù tăng triều đình cuối cùng thông qua trợ giúp t ì n h minh thần x ã tìm kiếm hấp huyết quỷ tung tích quyết nghị sở dĩ thông qua cái quyết nghị này một mặt là hướng an bội lương giới lấy lỏng một phương diện khác cũng là vì để cho toàn bộ thế giới đều biết bây giờ phù tăng đã trải qua xưa lâu bằng nay đương nhiên trong này còn có một số như là thổ ngự môn mỹ huệ nắm giữ lấy đan phương cùng truyền thừa thậm chí nắm giữ lấy cái khác bí thuật một chút nguyên nhân chỉ bất quá những nguyên nhân này tại hội nghị bên trong là không lại đề cập mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt thiên hoàng thư ký hài lòng nhẹ gật đầu như vậy tiếp xuống phủ tăng nội bộ như thế nào điều động lực lượng sau đó chưa c u n đến an bài đi tiếp xuống chúng ta muốn thảo luận một chuyện khác đó chính là cái kia nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng võ sĩ căn cứ hiện hữu chứng cứ chúng ta có lý do hoài nghi cái kia siêu phàm võ sĩ chính là trước đó tản sắt chúng ta triều đỉnh nhân viên chính phủ kẻ cầm đầu mà từ tình minh thần xã đưa ra tư liệu đến xem rất hiển nhiên cái này siêu phạm võ sĩ không chỉ đối với chúng ta triều đình tâm ngoan thủ lạc đối với tình minh thần xã cũng tràn ngập lý hắn tồn tại đến cùng là cái gì quỷ quái vẫn là quỷ thần hoặc là cái khác ta hy vọng nhìn tiếp xuống chúng ta thiên chiếu đặc chiến đội có thể phân ra một phần tinh lực đi lần theo bọn hắn tồn tại tốt nhất đừng đánh rắn đậu cỏ một phen liên quan tới thạch thượng xuyên thảo luận cứ như vậy tại trong phòng họp trầm trầm triển khai thạch thượng xuyên thân phận trừ phương ly bên ngoài thực tế bên trên cũng không có người biết được cho dù là tại lần thứ nhất thạch thượng xuyên bại lộ trong huyện thành trước mấy ngày thạch thượng thần cung lên một trận đại hòa cũng không có người sẽ đ cách dù sao đối với cái này siêu phàm giả bọn hắn hiểu rõ nội dung thực sự là quá ít lần thứ nhất thời điểm bởi vì là quân đội sớm tiếp thủ bệnh viện chuẩn bị tại bệnh viện săn g i ế t siêu phàm cái vật bởi vì này sở hữu giám sát thiết bị đều bị phá hủy liên quan tới thạch thượng xuyên bất cứ tin tức gì đều là chống giống mà lần này bởi vì là tình minh thần xã tình báo phụ tăng triều đình mới hơi hiểu rõ một chút thạch thượng xuyên năng lực Tuy hai ô n tồn t nắm i chuyện đạo trải qua trọn vẹn một buổi sáng thảo luận cuối cùng rốt cuộc có kết quả mà tại phù tăng triều đình thụ ý giới toàn bộ phù tăng hàng không hàng hải quản chế đột nhiên liền nghiêm ngặt lên gần như là nghiêm ngặt đến biến thái loại kia nghiêm ngặt đồng dạng là tại phù tăng cảnh nội đại lượng không quân không ngừng lấy huấn luyện quân sự danh nghĩa không ngừng t u ấ n s á t toàn bộ p h ụ tang mặc dù máy bay chiến đấu là dùng tiền mới có thể bay lên nhưng là p h ụ tang không quan tâm p h ụ tang nhất định phải nghiêm trị không nhìn p h ụ tang tôn quý tồn tại người ngoại quốc cùng lúc đó p h ụ tang bộ ngoại giao cửa cũng tổ chức phóng viên tuyên bố biết đối mặt toàn cầu truyền thông p h ụ tang bộ ngoại giao cửa phát ra nghĩa chính luôn từ tiếng kháng nghị toàn thế giới người đều biết khắp huyết q u ỷ nhưng thắng ở ti tư mạch gia tộc mà ti tư mạch gia tộc là đức ý chí không thể thiếu một phần đối với ti tư mạch gia tộc siêu phàm giả chui vào phù tang tập kích phù tang công dân chuyện này phủ t p h ụ tăng cũng nhắc nhở đức ý chí mau chóng cung cấp phương án giải quyết còn có chúng ta phủ tăng không sợ chiến tranh chương ba trăm mười chín tiền giấy phổ biến phù tăng đối ngoại phát biểu cơ hội là để toàn thế giới đều n h ắ c lên phủ lên song lớn đương nhiên bởi vì là kỹ thuật nguyên nhân hoa hạ ngoại trừ toàn bộ thế giới chẳng ai ngờ rằng từ trước đến nay phát triển khiêm tốn phủ tăng lập tức trở nên cao điệu như vậy t r ờ i ạ bọn hắn đối với mình quốc gia dề đ g v p là cái gì tiêu chuẩn trong lòng không có bức số sao toàn cầu dư luận xôn sao cơ h ộ là tất cả mọi người thảo luận phủ tăng cùng đức ý chí ở giữa chuyện phát sinh Ta t h ư người đế, n g phù bình g p thường lối n h bên trong có không ít chỉ điểm giang sơn bàn phí nghiệp không thể không thừa nhận có đôi khi bọn hắn nhãn quan còn rất độc đáo mà tại từng cái quốc gia cao tầng liên quan tới siêu phàm xâm lấn siêu phàm thảo luận thì là xa so với dân gian chính trị học nhà càng thêm kỹ càng cùng thấu h r i ệ t Các vị, ta hy vọng nhìn chúng ta có vị, vọng ta ta thể hy nhìn h n g i ê mặc túc đối đại phủ tàng cùng đức ý chí phát sinh. Bởi vì làm một cái xử lý không tốt, rất có thể phát tranh. cùng đức chí chuyện cái có chiến đối đại sinh. Bởi liền lại dẫn phát siêu phụ phàm không là dẫn ý lý vì m xử dù làm vì quốc gia chúng ta hy vọng nhìn thấy siêu p h à m thế lực suy yếu nhưng là siêu p h à m lực lượng chúng ta là biết chúng ta không thể nào để cho bọn hắn chân chính xuất thủ mà lại căn cứ đã biết tình báo đến xem các loại trong truyền thuyết thần thoại tựa hồ cũng không thể thiếu thiên ngoại s ầ m lấn đối với dạng này lực lượng địa cầu nhất định phải dựa vào siêu phạm lực lượng mới có thể chống cự thậm chí theo linh khí tiếp tục khôi phục ai dám cam đoan trong truyền thuyết ma thú nhất lưu sẽ không xuất hiện liền như là kia pháp cự lòng không có siêu phàm tồn tại ngăn bản thân o t tồn tại quốc gia là cầm một cái phức tạp thái độ một phương diện quốc gia lo lắng siêu phàm tồn tại thoát ly quyền lực trưởng khống một phương diện khác quốc gia cũng cần siêu p h à m tồn tại tại một ít tình huống dưới thay bọn hắn dẫn đầu trận đức ý chí bên trong thủ tướng nữ sĩ một mặt phẫn nộ tại trong phòng họp lớn tiếng gầm thét thi tư mạch gia tộc ta cần các ngươi giải thích trọng yếu như vậy sự t ì n h lại ảnh hưởng quốc tế quan hệ sự t ì n h là ai cho các ngươi quyền lực đi làm thi tư mạch gia tộc một vị trung niên nữ tính một mặt tài trí c ư ờ i nói thủ tướng nữ sĩ xin ngài an tâm chớ rội đối với p h ủ tàng chuyện phát sinh t i tư mạch gia tộc cũng là vừa mới cảm kích đối với áo thác mấy người tự tác chủ trương t i tư mạch gia tộc nhất định nhà hợp pháp hầu h ạ đồng thời bởi vì là ti tư mạch gia tộc có đức cổ là bá tước vinh quang thủ tướng nữ sĩ sắc mặt càng thêm khó coi nơi đây là đang uy hiếp ta không ta chỉ là tại trình bày một sự thật phát điện hệ lụy thệ ở bên trong tổng thống tiên sinh có chút may mắn nhìn xem tổ chức tình báo chuyển đến các loại báo cáo Cũng may hoa ú n g p hạ á p là cảnh nội mấy ông lão một bên nhàn nhã uống nước trà một bên lật xem nhân viên tình báo truyền tới văn kiện ha ha người phụ tang đây là bành trướng mạ tùy tiện bọn hắn đi chỉ cần hoa hạ vẫn như cũ bình ổn yên ổn tùy tiện bọn hắn làm sao giày vỏ Bất quá lời nói đi cùng phải nói lúc đó thiên chiếu đặc chiến đội cũng lặng yên đi vào sơn thôn bên ngoài nhìn xem kia nằm trên mặt đất bên trên ngực bị oanh ra một cái trống rông hấp huyết quỷ thiên chiếu đặc chiến đội đội trưởng thanh nhâm băng lanh nói đem hấp huyết quỷ thi thể đưa trở về nghiên cứu mặt khác ta cảm thấy chúng ta hẳn là trở về thạch bên trên huyện một chuyến hoa kỳ quốc thôi đ ặ c tổng thống thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào bí mật dưới căn cứ thí nghiệm nhìn xem các loại kỳ hình quái trạng dụng cụ thí nghiệm thôi đ ặ c tổng thống trầm giọng nói long huyết kế hoạch rốt cục có lông mày mục đích sao rất tốt mau chóng bồi dưỡng được chúng ta hoa kỳ quốc long huyết chiến sĩ dù nói không biết vì cái gì chúng ta hoa kỳ quốc cảnh nội không có phát hiện siêu phàm tồn tại nhưng là trời phù hộ hoa kỳ quốc hoa kỳ quốc không có siêu phàm tồn tại đây là một cái để thôi đặt tổng thống đã là vui sướng lại là không cam lòng cuối cùng phán đoán mà như là hoa kỳ quốc đồng dạng. không có tại cảnh nội phát hiện siêu phàm quốc gia tuyệt đối không ít trong đó liền thông cảm rất nhiều có đại lượng thần thoại ghi chép quốc gia tỷ như có kim tự tháp ai cập có Ả ạ sùa vương anh có hy tịch thần thoại khởi nguyên hy tịch những quốc gia này quốc lực không tính cường đại bởi vì này bọn hắn cũng có được một loại vỏ đá mẹ không sợ rơi tâm lý chỉ cần mình trong quốc gia xuất hiện trong thần thoại siêu phàm truyền thừa quốc gia mình liền tuyệt đối có thể tại cái này biến đổi thời kỳ bên trong nhảy lên một cái thành l à thê đội thứ nhất tồn tại nhất là có hạ s a vương cùng medlin truyền thuyết anh càng là xuất phát từ nội tâm dạng này n h ậ là nhưng là bọn hắn chú định phải thất vọng Phương Lui hiện Lui thân ạ i bệ buộn n i việc, ề u b điện hắn quốc gia bên trong cục. Giờ phút này phương t này p h ly u tại trở ngồi i t h ầ ngay điện ngắn ở thần tọa trí thượng song mục đích nửa mở nửa khép cả người đều đắm chìm trong tinh không huyền diệu bên trong rời đi thời gian mấy tháng phương ly rõ ràng có thể cảm giác được thư không quy tắc bên trong lạc cấn rất nhiều tín đồ khai phát ra p h á p môn những p h á p môn này thậm chí có chút có thể làm cho phương l u i hai mắt tỏa sáng nô ta bạch hổ sáng tạo ra một môn sát sinh quyết lấy sát ý rèn luyện nụ thân năng lượng thậm chí cả tinh thần a ngược lại là một môn không tệ p h á p môn bất quá tần bạch bản thân cảnh giới quá thấp kiến thức cũng kém một chút mặc dù lập ý là tốt nhưng là p h á p môn bản thân lại bất quá p h á p môn này ngược lại là có rất khách quan tương lai、like、a ừ n thanh long âm đây là tần thập tam vì chính mình hậu nhân chuẩn bị phát môn sao cũng là thể nội huyết mạch đã bắt đầu bị thanh long xâm nhiễm tương lai tần thập tam sớm tối có thể lộ sắt thành thanh long trời kiếm tinh a lị kiếm nhị cũng ra rồi không tệ vô cùng vô tận tri thức để phương ly u cái này tại thế giới hiện thực cực độ ghét học một ít cặp bã b ộ c phát ra trước nay chưa từng có học tập nhiệm tính tới phải biết khoa học mặc dù cũng là tại trình bày thiên địa t r í lý nhưng là so với những cái k i a đáng ghét công thức loại này tại quy tắc bên trong cảm ngộ tinh không huyền diệu thủ đoạn mới thật sự là để người trầm mê thủ đoạn sự thật bên trên liền như là phương l u y suy đoán như vậy tiền giấy đã trải qua cưỡng ép tại quần tinh đại lục bên trên phát triển ra tới mới đầu một tháng lão doanh chính cũng không có cái gì trực quan hoạt động mà là tận khả năng là tiền giấy phổ biến làm chuẩn bị ở trong đó cái gọi là chuẩn bị tự nhiên là bao gồm có công tin lực cùng phòng ngụy năng lực tiền giấy ân chế cũng tương tự bao gồm tìm kiếm tài chính học nhân tài chính như phương huy đoán trước như thế q u ố n tinh đại lục bên trên nhân tài đông đúc muốn tìm được dạng này người thực sự là rất dễ dàng lại càng không cần phải nói phương huy mở ra bảng giá tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống cự một phần quyền hành lực lượng ý vị như thế nào mang ý nghĩa tương lai thành là chúc thần khả năng đây là người bình thường cả một đời đều không có cách nào đạt tới cảnh giới bởi vì đây cho dù là âm thầm liên hệ những n à y nguyên bản hùng sư đại lục vào tay mắt thông thiên hạ người n g cũng là đạt được tương quan tin tức thế là tự đề cử mình người nối liền không dứt, nhân tài nhiều tự nhiên là yêu chúng tuyển ưu chỉ là lựa chọn thí sinh thích hợp liền hao phí tới tận lão doanh chính một tháng thời gian mà sau một tháng một cái đầy đủ ảnh hưởng đã từng hùng sư đại lục mạch máu kinh tế tổ hợp cứ như vậy lặng yên ra đời bọn hắn mục tiêu dĩ nhiên chính là phổ biến tiền liên giấy kết hợp tài chính thư tịch bên trên tri thức cùng bọn hắn bản thân kinh nghiệm cuối cùng hóa thành bọn hắn cổ tay tại bọn hắn cổ tay phía dưới tiền giấy tại dân gian thành lập được cường đại công từ chúng tinh thánh điện nắm giữ ngân hàng cũng bởi vì này theo thời thế mà sinh đại lượng vàng bạc thu về quốc hữu dân chúng ở giữa giáo nghĩa dựa vào từ nguyên bản không tiện mang theo và n g biến ạ c b thành thông tục dễ h i ể u tiền giấy năm nguyên mười nguyên hai mươi nguyên khác biệt mệnh giá tiền giấy mặc dù thiết kế bên trên một trời một vực nhưng là đều không ngoại lệ phương ly hình tượng và chúng tinh chi chủ danh hiệu đều sôi nổi tại tiền giấy trí thượng lấy quần tinh làm bối cảnh tứ tượng các loại nguyên tố một cái không lộ lấy tiếng thông dụng quần tinh thần ngữ viết thành cụ thể miêu tả cũng thành tiền giấy có công tin lực một rất có ra sức bảo vệ trướng tiền giấy lưu thông quá trình rất phức tạp không chỉ có riêng là để dân chúng cảm thấy tiền giấy có công tin lực cùng càng thêm thuận tiện đơn giản như vậy trong quá trình này còn cần những người này thông qua âm thầm thủ đoạn làm cho cả đại lục đều biết vàng bạc tồn tại trong tay là lại nện ở trong tay chính mình chỉ có tồn tại ngân hàng lấy lợi mới là bảo đảm nhất thủ đoạn lợi tức vật này rất thần kỳ nó có hút chữ lực lượng cương đại nếu như lượng lợi tức nhân với mười hoặc là hai mươi rất rõ ràng chính là trong truyền thuyết phi pháp hút chữ sự thật bên trên tại quần tinh đại lục bên trên theo chúng tinh thánh điện một phen thao tác khiến cho tiền giấy phát triển ra đến rất nhiều người cũng bắt đầu đánh lên hút chữ chú ý tới bàn g thị âm mưu hình thức ban đầu cũng liền như thế xuất hiện bất quá dị thế giới thông tin mặc dù không bằng thế giới hiện thực như vậy tiện lợi nhưng là tại ma pháp c h i hạ cũng không phải tin tức bế tắc lại thêm lên cơ hồ thường một cái trọng yếu cứ điểm đều có chúng tinh thánh điện người đóng giữ những này nhỏ hoạt động thường thường không cách nào giấu giếm được chúng tinh thánh điện con mắt nhưng là chúng tinh thánh điện cũng không có đại quy mô đả kích bọn hắn phi pháp hút chữ đi là bởi vì là rất nhiều người đều biết chỉ có để những dân chúng kia ăn tham lam thua thiệt về sau quan phương nhảy ra giải thích mới lại càng thêm có lý có cứ không phải cho dù là thần cũng gọi không dậy một cái vợ ngủ người tùy ý phi pháp hút chữ tổ chức phát triển các loại tất cả mọi người bị thua thiệt quan phương thì là xuất động lực lượng chấn áp hết thảy cứ như vậy tuyệt vọng bách tính ngược lại là lại mang ơn mà t h ừ a dịp bọn hắn mang ơn thời điểm liên quan tới thần cùng q u ầ n tinh tín ngưỡng liền có thể lặng yên gieo hạt ra không thể không nói tẩy não tinh anh cùng tài chính tinh anh cùng tiến tới thời điểm thường thường sẽ phát sinh rất đáng sợ sự t ì n h mà tại dị thế giới đương quyền lực cùng lực lượng để bọn chúng đụng vào nhau thời điểm t i ể n hiện ra thành quả thực tế bên trên chính là tiền giấy phổ biến cùng tín ngưỡng gieo hạt tại tiền giấy phổ biến đồng thời một hệ liệt chính sách cũng từ nguyên bản hùng sư hoàng đô phát ra những này chính sách tự nhiên là lợi quốc lợi dân tốt đẹp chính sách bởi vì là chỉ có dạng này tại thế cục dung chuyển trước mắt chính sách mới có thể khỏe mạnh phổ biến xuống dưới mà những n à y chính sách có thể nói là dính tới dân sinh chữa bệnh giáo dục chờ trở, trở trọng yếu phương diện từ trước mắt lợi ích đến nói dạng này chính sách có thể để quần chúng tốt hơn tiếp nhận mới kẻ thống trị mà từ lâu dài lực lượng đến nói đây là là ngày sau quần tinh tín ngưỡng ở đây cắm dễ làm chuẩn bị đâu đương nhiên đây hết thể phương ly u đều cũng không quan tâm hắn là thần hơn nữa còn không phải đã từng cái kia tại cái nôi thế giới nhất định phải dựa vào bộ lạc lực lượng thần bây giờ hắn đ là chương ba trăm hai mươi truyền kỳ truyền kỳ đây là phương ly lần này bế quan mục tiêu ngồi cầm giữ một khối đại lục lãnh địa đầy đủ đem phương ly lực lượng đẩy thượng chuyển cảnh kỳ lạ giới mà cái gọi là truyền kỳ thì là tại thánh vực cơ sở bên trên tiến thêm một bước đối với tu sĩ tầm thường đến nói thánh vực cảnh giới là tại lĩnh ngộ không gian quy tắc về sau đem một thân lĩnh ngộ quy tắc lấy hình thành lĩnh vực hình thức c ù như g t i ê vậy cũng tốt so với một cái siêu phàm ma pháp sư lĩnh hội là hòa thuộc tính huyền bí thế là hắn lĩnh vực chính là một mảnh hòa thế giới nhưng là hòa thế giới sao mà hùng vĩ mà huyền diệu người bình thường cả một đời cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội bởi vì đây siêu phàm ma pháp sư liền lại căn cứ mình học công pháp hoặc là mình một ít gặp gỡ đem lĩnh vực huyền hóa thành như là thái dương lĩnh vực đại phạm thiên lĩnh vực một loại có được lực lượng cường đại cũng càng có thể cùng một loại nào đó quy tắc giao hòa lĩnh vực nói t r ắ n g ra là tu sĩ mình tìm hiểu ra đến quy tắc đến cùng chỉ là tu sĩ từ lấy là quy tắc cũng không phải là thật t r í lý mà làm tu sĩ tại cấp năm thánh vực thời điểm cùng thiên địa lẫn nhau giao cảm đem quy tắc l à c ấ n l à c ấ n đến mình tìm hiểu ra quy tắc bên trong tu sĩ mới thật sự là nắm giữ thiên địa quy tắc lực lượng chính là bởi vì là tu sĩ nắm giữ thiên địa quy tắc lực lượng cho nên truyền kỳ về sau tu sĩ liền có thể thành thần hoặc là lấy tín ngưỡng thiêu đốt tín ngưỡng tri hỏa thành thần hoặc là châm lửa quy tắc hỏa diễm thành thần bất k c h u y ề n kỳ là một cái chân chính nắm giữ quy tắc cảnh giới muốn bước vào cảnh giới này đối với một cá nhân ngộ tính yêu cầu cực cao ự c c chỉ có có thể lĩnh ngộ loại kia cùng thiên địa cùng một cảm giác đồng thời lĩnh hội quy tắc liền, liền diệu mới có thể làm cho mình tu luyện được ngụy quy tắc mang lên thiên địa quy tắc lạc ấ n từ đó trường không quy tắc đương nhiên kia là đối với người bình thường đến nói đối với phương ly cái này bản chất bên trên dẫn trước sở hữu người tu luyện thần linh đ ế nói n c h u y ề n kỳ tựa hồ cũng không có khó như vậy nắm giữ quy tắc liền có thể thành là truyền kỳ phóng tới phương ly nơi này chỉ cần làm từng bước để cao mình thần lực như vậy đủ rồi bởi vì là làm là thần hắn không chỉ là nắm giữ quy tắc càng là chúa tể quy tắc cùng sáng tạo quy tắc đương nhiên thần chi cho nên là thần khẳng định là có chỗ khác biệt thần điện bên trong phương ly lĩnh vực hoàn toàn p h o n g xuất ra từ thánh vực nhìn lại toàn bộ đỉnh núi thần điện đều bị sơn hát tinh không nuốt mất thậm chí theo thời gian trôi qua toàn bộ sơn phong đều tại bị kia sơn hát tinh không nuốt c h ừ n g lấy tất cả mọi người biết kia là vĩ đại thần linh thủ đoạn bởi vì này đối mặt không ngừng mở rộng màu đen tinh không các tín đồ sáng suốt rời xa thánh vực toàn bộ thánh vực đều tại thánh đấu sĩ dẫn đầu phía dưới người đi nhà trống đêm tối lĩnh vực vẫn như c ũ không ngừng mở rộng chỉ có phương ly mới biết được những cái kêu bởi vì là tín ngưỡng mà lạc ấn trong tinh không lực lượng chính trước nay chưa từng có rõ ràng hiện lên ở mình lĩnh vực bên trong làm là lĩnh vực chủ nhân làm là chúng tinh c h i chủ tinh không quy tắc trước nay chưa từng có trong lòng hắn rõ ràng không gian tứ tượng bắt đầu sao bắt đầu tất cả lực lượng đều rõ ràng hiện lên ở phương ly trong lòng cùng hắn lĩnh vực bên trong toàn bộ lĩnh vực tại nồng đậm quy tắc phía dưới trong thoáng chốc phảng phất là một cái thế giới lĩnh vực là thần quốc hình thức ban đầu làm quy tắc rõ ràng tới trình độ nhất định về sau ta thần quốc cũng liền ra đời một loại minh ngộ tại phương ly u trong lòng h i ệ n hiện giờ phút này toàn bộ thánh vực đều đã biến mất hoàn toàn bị đêm tối lĩnh vực bao vây đã như vậy lấy chúng tinh chi chủ chi danh tuyên bố tinh dạ thần quốc thành lĩnh vực bên trong phương ly u thanh em như là quần quận t i ê n lôi chấn động thiên địa quy tắc đạo lý mỗi một c h ữ bị hắn phun ra tựa hồ cũng rung động toàn bộ lĩnh vực bên trong quy tắc cùng không gian âm âm cự tiếng nổ phảng phất là khai thiên tịch địa nhìn từ đằng xa kia đêm tối lĩnh vực tự hồ phát sinh không thể diễn tả biến hóa trong đó vậy mà là đang không ngừng vạt mèo lên giống như là chỉ tồn tại trong tưởng tượng loại kia không gian cùng chiều không gian sổ đồ kia hoàn toàn là một loại không thể diễn tả mà tại lĩnh vực bên trong phương ly u thì là có thể rõ ràng cảm nhận được mình không gian tại loại này vận mèo bên trong phát sinh huyễn hoặc khó hiểu biến hóa tự a hồ lĩnh vực vận mèo để không gian lực lượng hiện hóa lĩnh vực biến thành chân chính không gian có phương hướng khái niệm tự a hồ lĩnh vực vận mèo để quy tắc diện hóa đủ loại hư vô bắt đầu trở nên chân thực phương ly u ngồi ngay ngắn ở trong lĩnh vực gương như là khai thiên tịch địa thần linh lạnh lùng nhìn xem đây hết thẻ biến hóa hắn có thể thấy rõ lĩnh vực biên giới tự hồ bởi vì là loại này vận mèo đang điên c u ồ n hấp thu thiên địa lực lượng nào đó mà loại lực lượng kia chính là thế giới sở dĩ tồn tại chân thực lực lượng. Lan lộn đột đột lực lượng hốn độn độn tại lĩnh vực cùng thế vực kiêu cố h h â n t biến giả thành thật thần kỳ lực lượng phía dưới phương ly u lĩnh vực bắt đầu không ngừng sụp đổ thu nhỏ theo lĩnh vực sụp đổ nguyên bản bị lĩnh vực bao phủ thanh vực cũng tại từng chút từng chút hiện hóa ra ngoài Hiển hóa thanh ngoài thánh bực, rõ ràng ra rõ vực, lĩnh à không tồn tại nữa. Hết thể đều quy về hư vô, tồn nữa. tại tại đều về quy l vực trong ấ n thăng là thần quốc lực lượng cường Lĩnh hết thể t hư là lực quốc quy đều vực dưới, đại về vô. Ấm Ấm. ngoài một mảnh khai thiên tịch địa khủng bố cự tiếng nổ liên miên bất tuyệt sở h ư u tín đồ đều kinh hãi nhìn trước mắt phát sinh một màn này bọn hắn nghĩ mãi mà không do v ị đại thần linh vì cái gì hủy diệt thánh vực nhưng là làm là thần linh trung thành tín đồ cho dù là bọn hắn không hiểu nhưng là bọn hắn cũng sẽ không đi chất vấn thần linh thánh vực bên ngoài từ thánh vực bên trong di chuyển ra các tín đồ đối mặt cái này vĩ đại thần tích nhào nhào quỳ mọc xuống dựa theo chúng tinh thánh điện giáo nghĩa không ngừng cầu nguyện bọn hắn cầu nguyện thần linh không việc gì bọn hắn ca ngợi thần linh vĩ đại tại dạng này cầu nguyện âm thanh bên trong vốn là không b u ồ n không thích ngồi ngay ngắn ở thần tọa chi thượng phương ri bỗng nhiên đứng dậy theo hắn khé động đêm tối trong lĩnh vực quần tinh cũng là cùng nhau sáng lên thật giống như vĩnh dạ tinh thần tại thời khắc này tách ra cuối cùng quang huy giống như nồng đậm tinh quang đột n h i ê n cứ như vậy tràn ngập tại toàn bộ lĩnh vực bên trong cùng với vặt vẹo cùng sụp đổ thế giới biên giới cùng một chỗ hướng phía phương ri nhanh chóng tụ lại mắt thấy sơn hát tinh đem lĩnh vực mà nguyên bản thánh vực vô luận là kia nguy nga kiến trúc vẫn là cao ngất sân phòng hoặc là kia đại biểu thần linh thần điện nguyên bản thánh vực chỗ phóng xạ khu vực hết t h ạ đều biến thành hư vô sông núi không có dòng sông không có cỏ cây không có kiến trúc cũng mất còn lại xuống chỉ có một cái cự đại hình tròn hố sâu sở hữu tín đồ đều thần sắc hãi nhiên mà kính sợ nhìn xem lơ lửng tại bên trên bầu trời thân ảnh kia vĩ nạn thân ảnh tại thời khắc này phảng phất một cái thế giới hùng vĩ mà lơ lửng tại bên trên bầu trời phương ly thực tế bên trên cũng không phải là dễ chịu như vậy quy tắc đều thu liễm tại bản thân đối với bình thường người tu luyện đến nói đã coi như là bước vào c h u y ể n kỳ cảnh giới nhưng là đối với phương l i đến nói bước vào c h u y ể n kỳ con đường hắn vẹn vẹn mới đi một nửa mà thôi khai tịch thần quốc đủ loại điều kiện hắn đã trải qua có được khiếm khuyết chính là khai tịch thần quốc quá trình đối với như thế nào khai tịch thần quốc phương l i cũng không hiểu biết bởi vì đây là thần linh bí mật bất chuyển nhưng là thường một cái thần linh đều là độc nhất vô nhị khai tịch thần quốc biện pháp mặc dù khả năng chăm sông đổ về một biển đường nhưng cũng hẳn là độc nhất vô nhị mới đúng lơ lửng tại giữa không trung phương ly u sắc mặt cũng không tính đẹp mắt bởi vì là kia khủng bố tạo hóa lực lượng tất cả đều chất chứa ở trong cơ thể hắn tùy thời đều có thể bạo phát đi ra nếu không phải phương ly u là chúng tinh c h i chủ đổi lại một cái truyền kỳ cường giả mặc cho dạng này lực lượng từ thể nội bộc phát đều chưa hẳn có thể đối phó được lực lượng cường đại như là hòa sơn lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra phương ly u c ắ n rằng căn bản không kịp nghĩ nhiều mặc kệ liền theo trước đó ý nghĩ tới đi nói phương ly u trong mắt vẻ hung ác lóe lên một cái rồi biến mất tại sở hữu tín đồ không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt phương ly nguyên địa nổ tung là thật nguyên địa nổ tung hoàn mỹ thân thể tại thời khắc này bành được một tiếng nổ tung vô tận hỗn độn hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi trong khoảnh khắc công phu mảng lớn bầu trời liền bị một cố lăn lộn hỗn độn độn năng lượng bao phủ khai thiên tịch địa phương ly thanh âm từ vô cùng hỗn độn bên trong vang lên phản v h ấ t là tạo vật chủ vĩ đại thanh âm phía dưới hỗn độn bên trong đột nhiên có một vệ sáng nổi lên kia là một đạo hào quang n g ánh là khai thiên tịch địa khủng bố quang mang một đạo khủng bố hào quang l o lên hỗn độn bên trong lập tức thanh khí lên cao trọc khí hạ xuống nhưng là đồng dạng là tại kia khủng bố quang mang phía dư ngũ hành lực lượng kinh khủng lập tức tứ ngược tại kia một mảnh bị vĩ đại thần lực mở ra đến hư không bên trong ngũ thánh thú quý vị hư không bên trong vô tận năng lượng hội tụ phương ly thân ảnh tại mở ra đến thế giới bên trong như ẩn như hiện như là đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ nói sao làm vậy lấy chúng tinh chi chủ quyền hành mệnh lệnh tiên thiên ngũ hành lực lượng kinh khủng kia bạo động lực lượng lập tức tại một c ô không cách nào ngăn cản lực lượng vĩ đại dưới hóa thành đầy trời tinh tú lập tức thế giới bên trong quần tinh hiền hóa phương ly thân ảnh cũng càng thêm rõ ràng một chút thân ảnh mơ hồ quét mắt hắn lấy toàn bộ lực lượng mở ra tới thế giới mặt bên trên lộ ra hài lòng âm dương sinh tứ tự tụ thiên cương địa sát rượu đầy trời cựu diệu khởi hư không động hạo đã ngân h ạ quán thương cung vẫn như cũng là nói sao làm vậy tại phương ly thế giới bên trong phương ly như là tạo vật chủ mượn nhờ kia cường đại tạo hóa lực lượng hắn thường một câu đều đang thay đổi thế giới này thời gian qua một lát về sau phương ly mở ra tới thế giới rốt cục diện hóa thành một mảnh hư không thế giới hư không thế giới thế lương m à cô tịch phương ly thân ảnh hoàn toàn h ư n g tụ bởi vì là khai thiên tịch địa quá trình bên trong có huyết thịt tham dự ở trong đó bởi vì này phương ly đối với mảnh thế giới này trưởng khống gần như là vô k h n g bất nhập đây là phương ly thần quốc một cái còn còn nhỏ thần quốc nhìn xem như là đưa thân vào tinh không thế giới mình phương ly khẽ cười một tiếng đây chính là ta thần quốc a tương lai có được vô hạn khả năng thần quốc phương ly trong thanh â m tràn đầy cảm khái tại hắn trong nhận thức biết có được thần quốc thần mới thật sự là thần hài lòng đánh giá thuộc về mình thần quốc tại có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua những cái k i a hoàn toàn là quyền hành hiện hóa mà thành tinh thần về sau phương ly lắc đầu đáng tiếc những n à y tinh thần còn không phải chân chính tinh thần nếu không ta thần quốc sẽ là một mảnh chân chính vũ trụ minh ông đối với mình thần quốc phương ly từ vừa mới bắt đầu liền có cực lớn g i tâm đây cũng là vì cái gì phương ly u tại khai tịch thần quốc thời điểm muốn áp dụng tự bạo thần khu phương thức thế giới nổ lớn thêm lên khai thiên tịch địa kết hợp thần thoại cùng khoa học tưởng tượng thêm lên phương ly u gần như quần c u ộ n không dứt tín ngưỡng lực h á n thần quốc cứ như vậy tự nhiên mà vậy mở ra tới tại phương ly u tưởng tượng bên trong mình thần quốc tương lai hẳn là một mảnh chân chính vũ trụ mênh mông trong vũ trụ tâm là thần quốc h ạ c tâm kia đầy trời tinh thần cũng không phải là quy tắc hiền hóa mà là từng khỏa chân chính tinh thần mà thần quốc có thể cường đại đến trình độ kia làm là thần quốc chủ nhân mình có thể nói là vũ trụ tri chủ khủng bố như vậy phương ly cẩn thận nghĩ, nghĩ. chính mình cũng có chút tê cả ra đầu bất quá hiện giai đoạn đây hết thể cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi h á n thần quốc vẫn là một mảnh hoang vu đ ầ u hoang vu sao vậy liền đổi thay đổi một phen đi nhìn xem mình hoang vu thần quốc phương ly thể nội bành trướng thần lực điên cuồng vận chuyển nồng đậm thổ nguyên tố cư như vậy chống r i n g tại thần quốc bên trong hội tụ hóa thành một mảnh đại địa lơ lửng tại vũ trụ mênh mông bên trong đại đ ị a tức sinh l i ề n có sinh cơ thai n g é n cái nôi nhưng là có đại địa còn chưa đủ còn muốn có nước phải có khí thần quốc là hoàn toàn bị phương ly nắm giữ địa phương mặc dù cũng không tỉnh lớn nhưng là phương ly ở đây đầy đủ như là tạo vật chủ một cái ý niệm trong đầu thương hại tăng điển theo hắn nhẹ g i ọ n g tự nói đại điệu chi thượng chính là xanh đ n g tươi tốt càng có núi non sông n g ò i hiện hiện thanh phong cũng chầm chậm đánh tới Toàn một h khái thánh ầ n quốc vực đại là mặt vui sướng đánh giá kia tồn tại nửa chân thực nửa hư hào thần quốc phương ly đột nhiên phát hiện có chút không đúng địa phương không khỏi nhịn không được cười lên ra đây là mà c h ú a rồi thần quốc sơ thành lại có điểm cùng a tư gia đức tương tự phương ly thần quốc rõ ràng là cùng liên minh báo t h ủ bên trong a tư gia đức có chút tương tự vũ trụ mênh mông bên trong một mảnh đại lục như là vĩ đại nhất tinh thể đồng dạng lơ lửng tại trong vũ trụ tâm hạo đạn g nước chạy từ đại lục biên giới chạy xiết mà xuống hóa thành gào t h é t thác nước biến mất tại trong vũ trụ dạng n à y một chỗ thần quốc bỗng nhiên là cùng trong phim ảnh a tư gia đức có chút tương tự không có cách thần quốc thành t h u cùng thần linh suy nghĩ thoát không ra liên quan phương ly u cái này tạo vật chủ trong lòng có a tư gia đức thần quốc một chỗ cắm rủi tại thần quốc sáng tạo thời điểm ý niệm này khó tránh khỏi liền ảnh hưởng tới thần quốc sáng tạo đương nhiên dạng này ảnh hưởng cũng không phải là vĩnh cửu làm là thần quốc chủ nhân chỉ cần phương ly u bỏ được tiêu hao thần lực tại quyền hành phạm vi bên trong phương ly u có thể không kiêng n ệ gì cả cải tạo thần quốc bên trong hết thảy bất quá phương ly u nhưng không có cải tạo thần quốc ý tứ thần quốc trung tâm phương ly u đứng tại đại địa bên trên nhìn xem đỉnh đầu kia gần như là gần trong gang tấp tinh thần mặt bên trên lộ ra hài lòng thần sát trong phim ảnh a tư gia đức bất quá là phiêu đãng tại trong vũ trụ một mảnh đại lục mà thôi mà ta thần quốc chính là quần tinh bảo vệ thần thánh c h i địa dạng này rất tốt phương l u y chắp hai tay sau lưng đối với mình thần quốc hắn rất hài lòng nhất là kia quần tinh bao phủ tràn diện để hắn cái này chúng tinh c h i chủ đều có một loại cảm giác chấn động tình cảnh như vậy đối với tín đồ rung động là có thể nghĩ hoàn thành b ộ t phá phương l u y rốt cục có thời gian đi chấn an mình chấn kinh các tín đồ chỉ thấy to lớn hố sâu tri thượng phương huy chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời lập tức bao phủ tại quanh người hắn thần quốc liền theo hắn ánh mắt lơ lửng tại đỉnh đầu hắn như thật như nào gi phương ly u khí tức uy nghiêm mà khủng bố như là thâm thúy tinh không bao phủ quanh mình sở hữu tín đồ ta thành kính các tín đồ đây chính là thuộc về các ngươi nước các ngươi ngày sau vĩnh sinh qua kẻ tin ta sẽ tại thần quốc bên trong được vĩnh sinh không kẻ tin ta quần tinh phía dưới vĩnh sinh cũng không chiếm được quần tinh che chở phương ly u thanh â m chấn động thiên địa kia uy nghiêm thanh â m mặc dù không có quá nhiều biểu đạt vẹn vẹn nói một chút không đau không ngứa lời nói nhưng nhìn đầu kia đỉnh chư thiên vĩ đại thần linh thường một cái vốn là thành kính tín đồ đều trở nên cuồng nhiệt tín ngưỡng chúng tinh chi chủ người sẽ tại chúng tinh c h i chủ thần quốc bên trong vĩnh sinh bản này chính là chúng tinh thánh điện giáo nghĩa một phần dạng này hư vô mở m ị n giáo nghĩa trừ nói trước một vài lần không phải ai cũng không lại thật đi t ý tưởng nhưng là theo tên là da bách liệt chiến sĩ từ vĩ đại thần linh thần quốc bên trong mang theo càng thêm cường đại lực lượng trở về thần quốc nói chuyện ngay tại các tín đồ trong lòng nối vững đối với các tín đồ đến nói thần quốc cùng thần linh là bọn hắn rất hướng tới tồn tại có thể đi vào thần quốc người đều là có phúc người bởi vì bọn hắn có thể tắm dựa tại thần linh n h n chạch dưới thậm chí còn khả năng lấy hoàn toàn mới càng thêm cường đại sinh mệnh hình thái một lần nữa giáng l Giờ p h ú ân thần quốc c quan đây là phương ly thân ân hiện đối với mình thành kính các tín đồ phương ly từ trước đến nay là hào phóng truyền kỳ cấp bậc thần lực chỗ có hiệu quả đối với mấy cái này tín đồ đến nói đã là cũng đủ lớn ban ân ta các tín đồ để quần tinh tín ngưỡng tại phiến đại địa này bên trên mọc dễ nảy mầm đi nhìn xem tắm rửa tại thần ân bên trong các tín đồ phương ly mỉm cười mở miệng sau đó cả người liền hóa thành đ ầ y trời quần tinh cùng kia thần quốc cùng một chỗ tiêu tán một màn này đặt ở tín đồ mắt bên trong trong thoáng chốc phảng phất là bên trên bầu trời thế giới tinh thần đều là chúng tinh chi chủ biến thành mà thực tế bên trên đó bất quá là phương ly trướng nhãn pháp mà thôi phương l i bản thể lại là lấy bành trướng thần lực xuyên thủng hư không hướng phía quần tinh đại lục nội địa mà đi toàn bộ đại lục bây giờ đều bị chúng tinh thánh điện trừ khống bởi vì này phương l i hình thức bên trên cũng biến thành không sợ hãi đương nhiên làm là thần phương l i vẫn là cần bảo trì tối thiểu nhất cảm giác thần bí hắn cũng không có tại toàn bộ đại lục bất kỳ địa phương nào thể hiện ra mình t h ầ n tích mà là l ạ g yên đi vào đã từng hùng sư đế quốc hoàng đô sư tâm thành sư tâm thành tại hùng sư đại lục bên trên ý là sư từ trái tim thành thị là toàn bộ đại lục trọng yếu nhất một khối địa phương bất quá rất đáng tiếc nơi này hết thể đều đã bị chúng tinh thánh điện cho đem khống hết thể dị đoan đều tru sát toàn bộ thành thị m ệ n h m ạ c h đều bị chúng tinh thánh điện một mực nắm giữ ở trong tay chính mình bách phế đại hưng q u â n tinh đại lục bây giờ tình huống hoàn toàn có thể được xưng là bách phế đại hưng vô luận là tín ngưỡng truyền bá thống trị củng cố huyết mạch sinh sôi những vật này đều là để lao danh o chính đau đầu địa phương giờ phút này l a o danh o chính chính đoan ngồi tại tặng kinh thuộc về hùng sư hoàng đế bảo tọa bên trên nguyên một đám tấu nghiêm túc phê duyệt đại lượng làm việc tất cả đều đặt ở danh chính thân bên trên cho dù là hắn làm là cấp bốn siêu phạm tinh thần thuật sĩ đối mặt nhiều như vậy cần hắn lao tâm lao lực làm việc mặt bên trên cũng trá bất quá tại kia vẻ mệnh mọi phía dưới lão doanh chính mặt bên trên viết đầy cảm giác thỏa mãn kia là quyền lực mới có thể mang đến cảm giác thỏa mãn làm là vĩ đại chúng tinh chi chủ thành tín nhất cùng tín nhiệm nhất tín đồ đại cục đã định về sau đều không cần làm sao vận hành tần tộc liền nhanh chóng thành là phiến đại địa này bên trên tôn quý nhất quý tộc hậu đại sinh hoạt cùng viễn siêu thường nhân quyền lực đúng là có thể đ ổ i thay đổi một người nhưng là cũng may những này từ cái nôi thế giới ra nguyên sơ tri dân lại thế nào đ ổ i thay đổi trong lòng tín ngưỡng cũng là kiên định không thay đổi không có cách bọn hắn tồn tại bản thân liền rất thần dị nghe đồn nguyên sơ c h i dân đều là thời viễn cổ thế hệ tộc hậu duệ tại cái nôi thế giới bên trong loại này gần như là duyên cớ man hoang hoàn cảnh bên trong nhiều đời sinh sôi bọn hắn mới vẫn như cũ duy trì loại kia thế thiên phong thần thần kỳ lực lượng mà nguyên sơ c h i dân làm là đã từng người nguyên thủy từ m ô n g mội đi hướng văn minh chưa từng biết trở nên cơ t r í trong quá trình tín ngưỡng liền kiên định không thay đổi cắm rễ xuống dưới bởi vì đây cho dù là thế giới bên ngoài lại thế nào tràn ngập dũa hoặc đối với những n à y tần tộc người mà nói tín ngưỡng cũng sớm đã trong lòng bọn họ thâm căn cố đế tần tộc người nhảy lên thành là toàn bộ quần tinh đại lục thượng quý tộc mà làm là tần tộc nhân tộc trưởng chúng tinh thánh điện giáo hoàng lao danh o chính thì là thành quần tinh đại lục bên trên nhất có quyền lực người kia quyền lực phía dưới hắn mặc dù rất mạnh nhọc nhưng là cũng rất hưởng thụ thống trị trước mắt hẳn là không có vấn đề gì giáo dục là một cái trường kỳ vấn đề ngược lại là nhân khẩu chuyện này ta chủ không thể vô binh có thể dùng a cũng không biết một mực bận rộn bao lâu lão danh o chính lúc này mới ngừng lại mình hoạt động t ự ở kia đã từng thuộc về hùng sư hoàng đế bảo tọa bên trên một bên nhẹ khẽ vớt vớt cái kia đại biểu quyền lực bảo tọa một bẩm mà vừa lúc này v ắ nói g đùa hắn mặc dù nhất định là một khối đại lục vương giả nhưng là hắn vẫn như cũng là quần tinh tín đồ vẫn như cũng là vĩ đại chúng tinh tri chủ cứu non làm làm tín đồ tại sao có thể ngồi so thần linh còn mừng cao doanh chính gặp qua vĩ đại chúng tinh tri chủ rơi xuống cầu thang lão doanh chính bình phục mình có chút nhiều loạn hô hấp không thể bắt bẻ túi người hành lễ ngự khí cung kính nói phương ly ngay vậy tiến lên mấy bước hài lòng vô vô lao doanh chính bà vai làm không sai không có cô phụ tên n g ư ờ i nói phương l u y từng bước một hướng phía kia kim hoàng sắc hùng sư bảo tọa đi tới sau đó đặt mông an vị ở bên trên cảm thụ được bảo tọa phía dưới t r u y ề n đến cứng rắn xúc cảm phương l u y lắc đầu cái này bảo tọa nhìn xem là uy vũ b á khí nhưng là ngồi xuống a là thật không thoải mái thế nào ngồi ở chỗ này cao cao tại thượng cảm giác thế nào bảo tọa bên trên phương l u y nhìn xem đã trải qua ngẩng đầu đứng tại trong đại điện ương lão doanh chính mịm cười nói đối với nhà mình thần linh nhất là cùng một chỗ từ man hoang đi đến văn minh thần linh lão doanh chính kính sợ nhưng có phải thế không như vậy tính sợ đối với phương l uy vấn đề lão doanh chính ngượng ngùng cười nói cảm giác rất tốt ngươi thích liền tốt bất quá cái này bảo tòa muốn đổi cụ thể làm sao đổi ngươi xem đó mà làm thôi luôn không khả năng để ta chúng tinh thánh điện giáo hoàng ngồi tại kim sư bảo tọa chi thượng a phương l uy nhẹ gật đầu vỗ vỗ tọa hạ bảo tọa không thể nghi ngờ nói lão doanh chính nghiêm sắc mặt hắn biết đây là liên quan tới mặt mũi sự tình mà lại không chỉ là mình cái này giáo hoàng mặt mũi càng là chúng tinh thánh điện cùng chúng tinh chi chủ mặt mũi bởi vì này hắn chỉnh trọng gật đầu nói điện hạ yên tâm quay đầu ta liền ăn bài q u ầ ngoài tinh đại lục hết thể hẳn là đều đi cảm, lòng, là là tinh đại h lục ẳ bên t ra ê n quỹ đ ạ chúng ta đang nghiên cứu một bộ thích hợp toàn bộ đại lục hành chính hệ thống một cái kết hợp tín ngưỡng tài năng lực lượng tam vĩ nhất thể đồng thời có thể để cho toàn bộ đại lục tiếp nhận đồng thời những cái kia lợi ích đã được người tự phát ủng hộ hệ thống cái này hệ thống còn phải cần một khoảng thời gian mới được bất quá điện hạ ngài yên tâm bây giờ tinh thần những thuật sĩ đã trải qua đi đến các nơi tại truyền bá ngài tín ngưỡng đồng thời cũng có thể giám sát các nơi đúng rồi còn có tài phú toàn bộ hùng sư đế quốc tài phú đều đã hoàn toàn bị chúng ta nắm giữ hùng sư đế quốc bảo khố những cái kia dị đoan gia sản còn có thông qua tiền giấy đổi lấy vàng bạc tài b ả o có thể nói bây giờ chúng tinh thánh điện đã trải qua một mực nắm chắc toàn bộ đại lục kinh tế lão doanh chính thao thao bất tuyệt nói đối với bây giờ đủ loại lão doanh chính có gần như toàn phương vị giảng hòa t r ư n g khống bởi vì này tại phương lui nghe thời điểm lão doanh chính h á m i ệ n g liền đáp nhưng mà rất đáng tiếc là thuật nghiệp hữu chuyên công đối với những vật này phương lui vẹn vẹn h i ể u cái đại khái mà thôi hắn là thần cao cao tại thượng thần mặc dù có thân dân thời điểm nhưng là hắn bản chất bên trên vẫn như cũng là chăn thả chúng sinh thần làm là thần linh hắn cho dương nhi nhóm đánh dưới mảng lớn đồng cỏ chăn dê hao lông dê như vậy đủ rồi về phần bảy c ử u bên trong quyền lực kết cấu là thế nào chỉ có ăn no dỗi việc người chăn cựu mới đi hiểu rõ thứ này đương nhiên lời mặc dù nói như vậy nhưng là đối với bây giờ chúng tinh thánh điện tài phú phương l uy vẫn là rất bên cạnh mục đích phải biết nơi này là dị thế giới cái gọi là tài phú không chỉ có riêng là vàng bạc đơn giản như vậy mà là đại lượng thiên tài địa bảo cùng siêu p h à m c h i vật đối với những vật này cho dù là phương l uy cái này thần linh đều dùng đến lên ý niệm tới đây phương l uy hơi chút trầm âm sau đó nói đ ỉ n h tiêm bảo vật còn có dính đến không gian tài liệu quý hiếm đều muốn có thể bớt thì bớt ta muốn ở chỗ này trùng tiến t h á n h vực mà lại lần này thanh vực ta muốn chân chính thanh vực một cái toàn bộ đại lục đều cần vì đó triệu thành vật nói phương uy hướng phía lao danh chính nhìn thoáng qua một đạo tinh thần ý chí liền truyền lại phương ly liên quan tới thánh vực ý nghĩ quán t r ú đến lao doanh chính tinh thần bên trong chân chính thánh vực phương ly nói tới chân chính thánh vực tự nhiên là thánh vực trong truyền thuyết vậy chân chính thánh vực lơ lửng tại bên trên bầu trời cung điện thẳng tắp cùng loại thải hồng cầu hư không đại đạo cùng k i a cao ngất gần ngàn thức v ị đại tượng thần cùng thần cung những này mới là một cái xây dựng ở đại địa bên trên thánh vực nên có bộ dáng tiêu hóa trong n g óc tin tức lao doanh chính tinh thần chấn động mạnh một cái liền hội vàng gật đầu nói điện hạ yên tâm ta sẽ mau chóng bắt đầu an bài thánh vực c h ứ n kiến liền xem như cử toàn quốc chi lực, cũng bắt buộc phải làm. mặt khác thánh vực trùng kiến thời điểm chính là người các loại sắc phong này câu nói này thay ta chuyển đạt đi xuống đi c h ú t chuyện này ta liền không hạ đạt thần dụ lao danh o chính ngay vậy h ổ khu chấn động thánh vực trùng kiến thời điểm chính là bọn hắn sắc phong này cái này sắc phong là muốn làm sao sắc phong mình muốn bị phong vì cái gì mình đã là giáo hoàng tiến thêm một bước sẽ là cái gì lao danh o chính cả người đều kích động đến run r à y lên chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi vĩ đại chúng tinh chi chủ lại là đã trải qua lạng yên rời đi nơi này có ai không triệu tân hư tiến điện một mặt trong hư phấn lao danh chính một lần nữa ngồi vào bảo tọa bên trên n sư tâm thành đối với phương ri đến nói tuyệt đối là một cái lạ lẫm địa phương nhưng là có chuyển kỳ cấp bậc lực lượng mang theo tinh thần lực tản ra sư tâm thành hết thể liền tất cả đều đều ở phương l i trong k h ô n g chế lại thêm lên thần linh cùng tín đồ ở giữa loại kia huyền diệu liên hệ phương l i có thể nhẹ nhõm cảm giác được thường một cái tín đồ chỗ bởi vì này tại hư không lố néo về sau phương l u i liền xuất hiện tại một tòa cự đại rèn đúc trong sành nơi này lúc đầu là địa phương nào phương l u i cũng không biết bất quá nhìn dạng như vậy hẳn là cái nào đó cầu nhà giàu p h ụ đệ chỉ bất quá cái này cầu nhà giàu không có mắt ngăn cản chúng tinh thánh địa đường đến mức gia sản toàn bộ s u n g công tóm lại chính là một chỗ chiếm diện tích to lớn trong p h ụ đệ nguyên bản p h ụ đệ giờ phút này đã kinh biến đến mức chật vật không chịu nổi k h í tức nóng bỏng tràn ngập tại p h ụ đệ thường một cái góc đến mức những cái kia quý báo hoa cỏ đã trải qua từng mạng lớn khô héo không có cách quý báo hoa cỏ quá mức yêu ớt không cách nào giống cỏ dại như vậy g ã hỏa thiêu bất tẫn gió xuân thổi lại mọc. Đương nhiên, những ngày hoa có khô héo một cái khác nguyên nhân chủ yếu chính là chiếm cư nơi này q u ầ n tinh tín đồ căn bản cũng không quan tâm bọn chúng tồn tại tại trong mắt những người này g e n đúc cùng ma khải c h i thức mới là thế giới bên trên vui sướng nhất sự t ì n h đinh đinh đương đương tiếng vang quanh quẩn tại trong phủ đệ tận cùng bên trong nhất trong viện khải nhi tại một gian phong bế gian phòng bên trong hai tay đệ trần toàn thân trên giới đều tản ra lóe ra lấm ta lấm tấm hỏa đấu khí màu đỏ tại như thế trong đấu khí khải nhi cả người đều như là một vòng nhỏ thái dương nóng bỏ cấp bốn tu vi mang theo truyền kỳ cấp bậc chi thức tại trong đầu lại thêm lên chiến tranh cùng chiến hậu đã qua lâu như vậy thời gian sở hữu bạch ngân thánh ý Lì ý ý đã bị khải nhị chế tạo hoàn tất bởi vì là chiến tranh duyên cớ những ngày bạch ngân thánh ý Lì ý ý cũng không giống như ngày thường lấy ngân hà lôi đại thi đấu phương thức bị các tín đồ thu h o i được vì chiến tranh những ngày cường đại bạch ngân thánh ý ý ý ý ý i v ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý ý ý tại toàn bộ chúng tinh thánh điện đều là có thụ tôn kính một nhóm người mà trong bọn hắn ở giữa biểu hiện người sáng mắt thu hoạch được t h á n h ý i a những người khác cũng không có ý kiến đến gì đây là một loại rất phức tạp đồng bào c h i tình khải nhị cũng không phải đặc biệt rõ ràng cũng không có thời gian đi suy nghĩ những chuyện này hiện tại hắn có chút p h i ề n não bởi vì là dựa theo vĩ đại thần linh chỉ thị tại bạch ngân t h á n h ý i a về sau chính là hoàng kim t h á n h ý i a chế tạo hoàng kim t h á n h ý i a đây chính là thánh vực cấp bậc cường giả mới có tư cách xuyên lên thanh ý ỉa nói một cách khác nếu là mười hai kiện hoàng kim thanh ý ỉa đều tìm đến chủ nhân chúng tinh thánh mười hai vị cường giả thánh vực gác kia là cường đại c ơ nào một cỗ lực lượng nhưng hết lần này tới lần khác khải n h ĩ hiện tại chỗ phiền não liền là chuyện này bởi vì vì hắn căn bản là sở không tới thánh vực toàn bộ cảnh giới bất cứ manh mối nào liền như là lý lam học viện những ma pháp sư kia nói tới thần linh tín đồ mặc dù là thần linh quyền hành phạm vi bên trong thiên địa sủ nhi nhưng là bọn hắn lực lượng đến cùng đến quá đơn giản lấy về phần bọn hắn không có những cái kia cần phải tích lũy càng không có nắm giữ tương ứng tri thức muốn đột phá đến cần lĩnh ngộ không gian quy tắc thánh vực cảnh giới bọn hắn so cái khác người tu luy phải đối mặt khiêu chiến càng lớn ai không thể thành là cường g i ả thánh vực liền không thể chế tạo hoàng kim thánh y hễ mặc dù ta bạch ngân thánh y gì tại ma khải sư bí pháp cùng điện hạ truyền thừa pháp môn phía dưới đang không ngừng đem lực lượng phản hồi cho ta nhưng là như n g là thánh vực toàn bộ cảnh giới vẫn là thái hư không m ở m i ệ n g toàn thân nóng bỏng khải nhĩ một bộ tâm thần không tuân thủ bộ dáng một bên làm lấy một loại nào đó vật liệu thí nghiệm một bên than thở làm là có ma khải sư truyền thừa khải nhĩ cho dù là đầu nhập quần tình tín ngưỡng phía dưới nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ nguyên bản ma khải sư con đường bởi vì đây tại có nhất định tu vi đặt cơ sở về sau Khải kết khải nhị vẫn tại tìm tòi một môn có thể kết hợp huyền thế giới cùng hắn ma khải sư chi pháp pháp môn tu luyện. Mà tại thời như tại tòi giới tại gian dài như vậy trôi vẫn môn cùng môn luyện. vậy về tìm một tu ma Mà có có qua sau, sư đối ạ tại i Khải lượng chuyển thừa tại trong đầu khải nhị cũng thừa đầu r t thành cuộc hoàn thành mình pháp môn. Đối với tại quần tinh phía dưới độc thuộc về mình p h á p môn này khải nhĩ đem mệnh danh là tinh không bá thể quyết cái gọi là tinh không bá thể quyết bất quá là đem đỉnh tiêm ma khải sư truyền thừa cưỡng ép đặt vào quần tinh hệ thống chi hạ mà thôi tu luyện tinh không bá thể quyết tu sĩ bản chất bên trên vẫn như c ũ là ma khải sư đường đi chẳng qua là lấy quần tinh lực lượng đến đi ma khải sư đường mà thôi cũng tỉ như cái này tinh không bá thể quyết khải nhĩ dựa theo hoàn toàn mới công pháp tu luyện về sau cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được thể nội bạch ngân thánh y l ì lực lượng tại phản hồi tại mình thân bên trên hóa thành mình lực lượng một phần có thần linh chú ý mang đến thiên địa chỗ chung có ma khải sư chi pháp mang đến ma khải trả lại khải nhĩ tu vi tăng tiến cho dù là tại toàn bộ chúng tinh thánh điện bên trong cũng đều không tính là chậm nhưng là cho dù như vậy thánh vực vẫn như cũng là xa xa khó vời ai điện hạ huyết dịch mặc dù huyền rượu nhưng là không gian lực lượng ta vẫn là không có cách nào lý giải bất luận cái gì một điểm tâm phiền ý loại bên trong khải nhĩ lấy đấu khí chi hỏa tại làm vật liệu dung hợp thí nghiệm không có gì bất ngờ xảy ra thất bại đã sớm chuẩn bị khải nhĩ cũng không có nổi giận mà là tâm sự trùng trùng hướng kia một tòa đốt một điếu thuốc khói vật này à từ khi khải nhĩ lần thứ nhất cùng điện hạ nhìn thấy thời điểm điện hạ cho hắn một cây về sau hắn liền triệt để thích lên cái đồ chơi này bất quá theo khải nhĩ càng ngày càng cường đại điện hạ ban cho hắn thuốc lá đã trải qua không có gì chứa dùng bởi vì đây đã có nghiện thuốc khải nhĩ không thể không khiến mình những cái kia không nên thân đệ tử đi tìm có thể thay thế mùi thuốc lá đồ chơi người khoan hay nói cuốn tinh đại lục bên trên cái đồ chơi này cũng không ít. bất quá bởi vì là không có lọc miệng nguyên nhân thích thứ này người không nhiều tìm tới vật này về sau khải nhi có thể nói là như nhặt được trí bảo thậm chí hắn còn lấy ma khải sư thủ đoạn vì chính mình chế tạo một cây có thể loại bỏ loại kia kỳ quái hương vị cái tẩu để cho mình hút lấy khói cuối cùng chỉ còn lại xuống một loại mê h u y ê n cảm giác hô thật sự là cái thứ tốt ta mặc dù có chút độc tính bất quá lao tử mặc kệ nó đắc ý hút một hơi thuốc khải nhi tâm tình thoải mái không ít mà vừa lúc này phương ly lại là đột ngột xuất hiện trong phòng của hắn nhìn xem khải nhi tiêm ộ t bộ kẻ nghiện thuốc diễn xuất phương ly nhịn không được cười lên ta nói khải nhi ngươi cái này nghiện thuốc là thật to lớn a thần linh điện hạ kia đã, đã bị hắn k h ắ t sâu vào chỗ sâu trong óc thanh â m vang lên doa đến bắt đầu đống nhiên ngầm đầu tại phát hiện thần linh điện hạ thật đến về sau khải nhĩ vội vàng lấy đấu khí đánh tan cái tàu bên trong siêu p h à m mùi thuốc lá sau đó một t r ư ờ n g cố ra kia c ô khó ngửi mùi khói nhao nhao hướng phía ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đi qua làm xong đây hết thảy khải nhĩ mới có chút khẩn trương nhìn xem phương ly u điện hạ ta cái này giờ phút này khải nhĩ rất khẩn trương trong lòng lại có một loại học sinh hút thuốc thời điểm bị lao sư bắt lấy cảm giác phương ly ngược lại là không quan trọng khoát tay á o một vừa quan sát khải nhị cái này loạn thất bát tao phỏng một bên hứng hở nói gần nhất vất vả ngươi vừa vặn bây giờ chiến tranh đã trải qua kết thúc ngươi cũng có thể ổn định lại tâm thần bắt đầu tìm tòi thành tựu thánh vực con đường chờ ngươi thành tựu thánh vực ta còn có sự t ì n h khác muốn giao cho ngươi nói lên thánh vực khải n h ị mặt bên trên lộ ra hộ thẹn thần sắc bất quá thần linh ở trước mặt hắn chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật nói điện hạ thánh vực với ta mà nói khả năng có chút khó khăn có lẽ là bởi vì là phía trước tiến dài quá nhanh ta cảm giác mình nếu là không có thời gian dài tích lũy rất khó đột phá đến thánh vực cảnh giới này phương ly ngay vậy khe vất hắn đương nhiên biết tín đồ cảnh giới đột nhiên tăng mạnh tệ nạn là cái gì chỉ cần không phải loại kia thiên tài khoáng thế loại này đột nhiên tăng mạnh tín đồ đều có căn cơ không đủ thai hoàng ẩm bất quá đối với phương l u y đến nói cái này đều không phải sự tình ngồi cầm giữ một khối đại lục t à i phú phương l u y liền xem như chồng cũng có thể đem khải nhĩ chồng đến thánh vực cảnh giới lại càng không cần phải nói phương l u y bản thân là thần truyền kỳ cảnh giới thần linh có là biện pháp để khải nhĩ mau trong cảm thụ không gian quy tắc huyền rượu bất quá thần linh mặc dù có thể cho tín đồ thân ân nhưng là có đôi khi ân chạch quá nhiều cũng chưa h ẳ n là chuyện tốt bởi vì đây nói phương huy i ánh mắt tính mịch nhìn xem khải nhĩ bình tĩnh nói ta có thể cấp cho ngươi cảm thụ không gian lực lượng cơ hội để ngươi có được bước vào thánh vực thời cơ ngươi tiếp nhận cái này cơ hội sao khải nhĩ minh bạch thần linh điện hạ đây là cho mình một lựa chọn vô luận mình làm thế nào lựa chọn đều không lại ảnh hưởng thần linh điện hạ đã làm tốt quyết định nhưng là mình lựa chọn vô luận là đúng mình vẫn là đối với đại thần linh đối với mình cái nhìn đều có cực kỳ trọng yêu ý nghĩa bởi vì đây khải nhi không cần suy nghĩ liền trả lời nói điện hạ ta lựa chọn lại chờ một các loại không được lời nói ta liền ra ngoài lịch luyện thời khắc sinh tử hẳn là có thể minh bạch một vài thứ phương l uy miệng lộ ra một vòng ý cười trong mắt khen ngợi thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất bất quá hắn lại là lắc đầu nói sinh tử không cần khoa trương như vậy tiếp xuống nơi này đem sẽ sửa xây thành mới thánh vực ta hy vọng nhìn ngươi có thể toàn bộ hành trình tham dự vào mới thánh vực bên trong không thể thiếu ứng dụng không gian lực lượng già lam học viện các pháp sư mặc dù bản sự chẳng ra sao cả nhưng là bọn hắn đối với tri thức nắm giữ vẫn là so với cấp ngươi mạnh rất nhiều hảo hảo đi theo đám bọn hắn học tập cảm thụ t h á n h vực biến hóa có lẽ ngươi liền có thể minh bạch cái gì mặt khác liên quan tới ngươi muốn đi đường nói đến khải nhĩ tương lai muốn đi đường phương ly u có chút chần chờ đầy trời quần tinh bên trong trừ ngũ đại tinh tú bên ngoài kỳ thật không có cái nào là tuyệt đối mạnh cùng không mạnh cũng tỉ như thuyết cắp lỵ trời kiếm tinh lực đối bên trên nắm giữ lấy ba viên phụ tinh t ấ n phúc ai thắng ai t h u a thật đúng là liền không nói được bây giờ khải nhĩ là tại đi chòm sao lộ tuyến bây giờ cấp bốn hắn đã đem thể nội tinh vân chuy t i ế nhưng t ê m một b ớ c l i ề sẽ là c u n nhân mã lực lượng. Nhưng là ự c lượng. l Nhưng nói thật khải nhĩ là một vị ma khải sư hắn cũng không thích hợp làm cung nhân mã hoàng kim thành đấu sĩ nghĩ tới đây phương uy vô v ô mình bạ vai ngữ khí hơi xúc động nói đường là thuộc về chính ngươi đường ta tin tưởng mình có thể làm ra chính xác lựa chọn làm v ì ngươi tín ngưỡng thần linh ta có thể cho ngươi cam đo a n là chỉ cần ngươi làm ra lựa chọn ta liền sẽ như ngươi mong muốn nhìn xem không có chút nào giá đỡ nhưng là không biết vì cái gì để khải nhĩ cảm thấy trước mắt thần nhân tử như là tinh không bao la phương uy khải nhĩ ngưng trọng gật đầu nói điện hạ ngài yên tâm ta lại đi ra thuộc về mình con đường nói khả i nhi có chút xấu hổ gại gai, gai đầu mình kỳ thật ta cũng cảm giác cung nhân mã không quá thích hợp ta gần nhất ta cũng đang nghiên cứu chúng tinh thánh kinh bên trong ghi chép của tinh đã trải qua có chút lông mày mục đích trong sao cùng tinh tú có nhiều chỗ là trung điệp trung điệp khu vực tinh thần chính là ta lựa chọn tốt nhất phương ly n g h e xong khả i nhi đây là đã có tự mình lựa chọn lập tức hài lòng nhẹ gật đầu có ý nghĩ của mình liền tốt tiếp xuống liền toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu lượt đi nói đến chỗ này phương ly rốt cục nói ra mình ý đ ổ đến chỉ gặp hắn cười tùng tìm nói ta thế nhưng là chờ lấy ta thánh đấu sĩ quân đoàn còn có thuộc về chúng tinh chi chủ thần khí ra mắt đâu. phương ly vừa mới nói xong khải nhĩ liền thần sắc đại biến điện hạ ngài muốn rèn đúc thần khí khải nhĩ làm sao cũng không nghĩ tới phương ly lại muốn chế tạo thần khí một cái thần linh đối với mình tín đồ nói mình muốn rèn đúc thần khí tích chứa trong đó có ý tứ gì có thể nghĩ điện hạ đây là muốn để cho mình đi chế tạo món này thần khí a có thể là như vậy vĩ đại thần linh chế tạo thần khí cho dù là tương lai mình không thể thành là vĩnh hằng bất tử tồn tại mình danh tự cũng đem lại vĩnh viễn lưu truyền ở trong nhân thế a phương ly nhìn xem kích động khải nhĩ khẽ vất cảm cười nói không sai ta xác thực có ý nghĩ như vậy nhưng là cụ thể còn không có đầu mối hết thể chờ ngươi thành là cường giả thánh vực về sau rồi nói sau đến lúc đó toàn bộ đại lục tài nguyên đều tùy ngươi điều động nhất định muốn cho ta chế tạo ra thích hợp nhất ta t h ầ n khí khải nhĩ s o n g quyền nắm chặt đỏ mặt tía hay nói điện hạ xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện tranh thủ nhanh chóng thành là thánh vực cấp bậc cường giả phương l u y gật đầu cười nói hy vọng ta có thể nhanh chóng nhìn thấy cái này một ngày nói xong phương l u y mịt mờ nhìn thoáng qua kia bởi vì là một cái thần linh mà vĩnh cựu mất đi đùi phải làm là tình tú cùng tình tú quy tắc người khai sáng hắn đã đại khái đoán được khải nhĩ tương lai lại đi đâu một con đường con đường kia thế nhưng là bá đạo rất đâu mang theo một vòng ý cười tại khải nhị sùng kính trong ánh mắt phương ly thân ảnh hóa thành tinh quang tiêu tán trong đại điện chương ba trăm hai mươi ba cái này rất hợp tình hợp lý a đi vào truyền kỳ cảnh giới có được mình thần quốc về sau phương ly cũng không có đại quy mô hiện lộ t h ầ n tích lấy này đến hiện lộ rõ ràng mình cương đại sự thật bên trên tại thành là truyền kỳ về sau phương ly vẹn vẹn tại lao doanh chính cùng khải nhị trước mặt lộ diện qua hai lần những người khác hắn thấy đều không gặp nhưng là chính là cái này hai lần lộ diện lại là đầy đủ làm cho cả tần tộc thậm chí cả toàn bộ đại lục đều vận chuyển lại không có người lại chất vấn có phải hay không là lao doanh chính giả truyền thần dụ thần linh hành tàu ở nhân gian không có người có lá gan kia đi giả truyền thần dụ lại càng không cần phải nói t ầ n tộc người đối q u ầ n tinh tín ngưỡng có thể nói là thâm căn cô đế là quả quyết không có khả năng giả truyền thần linh ý chí toàn bộ chúng tinh thánh điện đều vận chuyển lấy chúng tinh thánh điện đối phiến đại lục này thống trị toàn bộ đại lục lực lượng đều ngao ngoe muốn động là tự nhiên là đã trải qua sắp xếp bên trên nhật trình thánh vực ý lam học viện bên trong thánh vực cấp bậc lao pháp sư có chút bất đắc dĩ nhìn xem mình các học sinh khuyên n ủ Các nhất g cũng ư ơ i k ô n cần g bội vã bất mãn, mà bên trên đối với chúng ta mà nói, thực tế ta đối đây với là một Ma tham hội. rất tốt cơ hội. Pháp sư đối với tri thức cái cơ Pháp đối với Sư dò, không thể rời đi một lần một lần thực tiễn.、Kiến、thiết thánh vực chuyện rời đi Kiến lần lần này, n vực gian h thể thực ĩ đến đến bên trong dùng t có có vô số g n h tri đạo lao phu đã trải qua nghe nói thánh vực kiến thiết đem lại đại lượng sử dụng không gian chi thuật lao pháp sư ngôn từ rõ ràng khuyên nhủ lấy mình các học sinh dù sao bởi vì là chiến tranh mang đến tử vong cùng lợi ích tái tạo bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng kia vĩ đại thần linh có một chút cửu hận nhưng là có biện pháp nào đâu bây giờ cục diện chính là người là giao thất ta là cá thịt không chỉ là u ý lam học viện toàn bộ đại lục trên có danh hiệu thế lực tại chúng tinh thánh điện một tiếng khiến dưới về sau nhao nhao đều được bắt đầu chuyển động cho dù là vẹn vẹn làm bộ dáng bọn hắn cũng nhất định phải có chỗ biểu trạng thái dù sao chúng tinh thánh điện hiệu lệnh cũng không phải là đơn thuần áp bách trong đó bao nhiêu còn có lợi ích thúc đẩy đây cũng là đọc một chút kinh tế học thư tịch lao doanh chính làm ra quyết định tại tình huống như vậy dưới sẽ không lại cho chúng tinh thánh điện mặt mũi như vậy trong truyền thuyết giết người không chấp mắt thánh điện liền có lý do tìm các ngươi uống chút trà đương nhi bước vào truyền kỳ cảnh giới hắn đã có đầy đủ lực lượng cùng lực lượng chấn áp toàn bộ đại lục cho dù là hắn lúc rời đi ở giữa tương đối dài hắn cũng không lo lắng chút nào bởi vì là tất cả âm n h u quỷ kế tại hắn lực lượng cường đại trước mặt đều là giấy thế giới hiện thực phương l uy lại một lần nữa tại tối tăm mở mịn không gian vòng xoáy bên trong xuất hiện tại trong thế giới hiện thực mới vừa xuất hiện tại trong thế giới hiện thực c ư ờ n g đại thân lực và không có những quy tắc khác trở ngại mặt pháp hoàn cảnh phía dưới phương uy một cái ý niệm trong đầu liền đi tới châu phong tri đình châu phong tri đình ác n i ệ m pho tượng vẫn như cũ liên tục không ngừng tản ra kia cô có thể để cho ác n i ệ m chuyển hóa thành quỷ quái quỷ dị lực lượng. trước kia ngược lại là còn tốt phương ly cũng không rõ ràng cái đồ chơi này hạn mức cao nhất ở nơi đó nhưng là bây giờ bước vào truyền kỳ cảnh giới nằm trong tay quy tắc phương ly có thể rất rõ ràng đoán được cái này ác nghiệm pho tượng tối đa cũng liền vẹn vẹn sáng tạo cấp ba quỷ quái mà thôi có lẽ thứ này lực lượng trước kia rất cường đại nhưng là lúc trước phương ly đem cải tạo thời điểm lại là phá hủy nó nguyên bản thuần túy cấp ba a mà lại là cần tích xúc thật lâu mới có thể sinh ra cấp ba quái vật châu phong tri đình gió tuyết đầy trời như có linh tính lách qua phương ly phương ly đứng chắp tay nhẹ giọng tự nói bất q u á rất nhanh hắn mặt bên trên liền lộ ra một vòng ý cười cấp ba quỷ quái đã đầy đủ. bởi vì là tiếp xuống thế giới này tạo ra không hề chỉ là quỷ quái châu phong c h i thượng minh nguyệt dị thường băng lãnh phương ly làm là chúng tinh c h i chủ tắm rửa tại bên dưới ánh trăng hắn rất rõ ràng biết mình bây giờ lực lượng đã trải qua có thể ảnh hưởng thế giới này mặt trăng có lẽ tại dị thế giới mặt trăng bên trên dây dưa khác biệt thần linh sáng tạo quy tắc phương ly vận dụng quy tắc lực lượng không lại đối n g u y ệ t bày ra ảnh hưởng sâu như vậy nhưng là tại thế giới hiện thực phương ly duy ta độc thần quả nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó phan có cây thành yêu nhất định phải thụ ánh trăng tinh khí nhưng không phải canh thân trăng đêm hoa không thể bởi vì canh thân trăng đêm hoa trong đó có đế lưu tương hình như vô số bầu d ụ vạn đạo tơ vàng từng đống quán xuyến rủ xuống dưới nhân gian có cây thụ tinh khí tức có thể thành yêu hồ ly quỷ mị ăn chi năng hiện ra thần thông lấy có cây có tính vô mệnh lưu tương có tính có thể bổ mệnh hồ ly quỷ mị bản tự có mệnh cho nên ăn cực lớn hữu í c h n g u y ệ t quang phía dưới phương huy ngữ khi y ế u đ ớt miệng lại là treo một vòng làm sao cũng vô pháp che giấu tiêu dùng đế lưu tương hoa hạ nghe đồn rằng có thể làm cho vạn vật thành yêu bà bối đ ế từ nguyện quang bên trong chất chứa bà bối đương nhiên cái này vẹn, vẹn truyền thuyết mà thôi tại một cái mặt pháp thế giới bên trong loại này truyền thuyết không thể coi là thật nhưng là phương huy bây giờ lại là treo lên cái này truyền thuyết chủ ý tới dù sao hắn là thống ngự q u ầ n tinh trúng tinh tri chủ mặt trăng thực tế bên trên cũng tại hắn thần quyền phạm vi bên trong c h u y ê n kỳ cảnh giới hắn có thể là mất là nô ta xem trước một chút châu phong tri đ ỉ n h phương huy móc ra điện thoại di động của mình mở ra lịch v ă n g i ê n đế lưu tương d á n g lâm thời gian là canh thân năm một ư ơ i năm tháng bảy cái này mẹ nó đều năm hai nghìn bốn mươi rồi đợi không được đợi không được phương u y lập ra một lại điện thoại khi nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi thời gian này về sau quả quyết đưa điện thoại di động thu lại hiện tại mới chín nghìn một mươi hai năm khoảng cách năm hai nghìn bốn mươi còn có m ộ ư ơ i một năm thời gian dị giới đều đi qua hơn một trăm n ă m món ăn cũng đã lạnh mặc kệ linh khí khôi phục thời kỳ thái âm sao động đế lưu tương ra cái này rất hợp tình hợp lý a phương l i lắc đầu trong lòng hạ quyết tâm chính là muốn làm một lần đế lưu tương dù sao một đợt đế lưu tương xuống tới mặc cho những quốc gia kia có tính toán gì cùng vụ n trộm chuẩn bị đều phải tiếp nhận linh khí khôi phục thực truy k cùng lúc đó phương h thổ t bên n xuất huy cũng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng cái gọi là đế lưu tương tạo hóa hẳn là muốn làm sao phân phối mới được cân bằng vẫn như cũng là phương l u y muốn xem đến đồ vật âm dương sư tại kinh đô quỷ thần vừa mới chạy đến hộp cái đồ triệu viêm tại long hồ sơn địa khu âm xoa tại ngũ hồ hấp huyết quỷ tại berlin long kỵ sĩ tại bà di sau m ụ c nửa mở nửa khép ở giữa phương ly u ở trong lòng phát h ỏ a ra thế giới địa đồ bên trên ghi chú hắn đã trải qua bố cục hoặc là ngay tại trong kế hoạch bố cục siêu phạm sở tại địa những n à y siêu phạm chỗ gì thường lộn xộn nối liền cùng nhau về sau hoàn toàn cùng mặt trăng di động q u y tích kéo không lên bất kỳ quan hệ gì bởi vì đây ngay từ đầu cái kia để mặt trăng đối diện một phương hướng nào đó cố định lớn nhỏ khu vực bên trong sinh ra đế lưu tương ý nghĩ là không có cách nào thực hiện phương ly chỉ có thể nói đổi một loại hoàn toàn mới mạch suy nghĩ đế lưu tương là giả bản chất bên trên bất quá là ta thần lực ban â n chẳng qua là mượn nhờ nguyện quang áo ngoài tròn đế lưu tương gia mà thôi đã ta dự định để toàn cầu phạm vi bên trong đều xuất hiện yêu thú như vậy đang suy nghĩ cân bằng thời điểm liền không thể nặng bên này nhẹ bên kia đương nhiên hiện hữu siêu phạm giả nhóm cũng hẳn là ban cho một chút xíu ngon ngọt mới được gần vạn mét cao sơn trí thượng trong gió tuyết phương ly u cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó không gian lực lượng phía dưới để hắn phảng phất cùng thế giới này đ ề cách biệt đây là một loại không gian thủ đoạn cao siêu vận dụng phương ly tại dạng này thủ đoạn dưới vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền có thể làm được không thể gặp không thể thành thủ đoạn này, nhưng so sánh quang học gần thân không biết cao minh đi nơi nào trọn vẹn suy nghĩ nửa giờ phương ly mới tại quanh thân hư không khẽ run lên về sau biến mất tại châu phong c h i đ ỉ n h bên kia bờ đại dương có thế giới này cường đại nhất quốc gia hoa kỳ quốc hoa kỳ quốc nắm giữ lấy toàn bộ thế giới giao dịch dựa vào pháo d i ệ n cờ lìn khoa học kỹ thuật phát triển không thể rời đi dầu hỏa cùng tương quan sản phẩm hoàng kim cũng là địa cầu bên trên chân quý nhất đồ vật đem pháo d i ệ n cờ lìn cùng dầu hỏa cùng hoàng kim vượt chung một chỗ cũng liền mang ý nghĩa hoa kỳ quốc có chúa tể thế giới tiền vốn nó có thể hưởng thụ lấy toàn cầu chế tạo mang đến tiện lợi đồng thời đem trong nước đủ loại bọn biển cùng bành trướng đều thông qua pháo rừng cơ lìn chuyển rời đến quốc gia khác có thể nói lấy pháo rừng cơ lìn làm làm ra giá, giá trị thể hiện hoàng kim cùng d ấ u hỏa là hoa kỳ quốc làm là mạnh nhất quốc gia lớn nhất ỷ vào ngay bình thường ai k h ô n g phục có chút ít hoạt động hoa kỳ quốc đều có thể cùng ngươi tiểu đà tiểu nháo nhưng là có ai dám động d ấ u hỏa cùng hoàng kim cái này một khối như toàn muốn thành là thế giới trật tự người quyết định như vậy nên đón hắn sẽ là hoa kỳ quốc chân chính lực lượng đã từng a tác mẫu trà sữa là một cái lại hướng phía trước đột nhiên liền bọn biển vỡ vụn phù tăng cũng là một cái bất quá khác biệt là người phụ tăng dứt khoát nhận hoa kỳ là ba ba gian nan vượt qua một lần kia nguy cơ thật ở dạng này quốc gia phương l uy cũng không có cảm giác có cái gì khác biệt không khí tuyệt không thơ ngọt liền không nớt tháng trước b ả y ra cũng nên thế nào vẫn là thế nấy chưa chắc s o địa phương khác tròn đi nơi nào không sai giờ phút này bên kia bờ đại dương hoa kỳ quốc chính là trăng sáng treo cao thời điểm nguyệt quang n g h i ê n g tại đại địa bên trên để kia vô số lớn lầu san sắt thành thị đều lộ ra miệng nhỏ lại bên trên bầu trời quan sát kia rộng rãi thành thị phương uy mặt bên trên cũng không có bất kỳ cái gì sợ hay thán phục cùng kính sợ rằng thật liền hoa kỳ quốc thành thị này quy mô Có lơ lửng u so tại bên trên bầu trời không gian trồng chất phía dưới phương huy không kiêng nể gì cả đánh giá toàn bộ thành thị đồng thời hắn sở lấy mình cái cầm lẩm bẩm là lựa chọn trong thành thị vẫn là trong đồng hoang đâu sau một lát phương huy liền có quyết đoán thư không khẽ run lên phương l u y thân ảnh liền thuấn di đến mấy trăm dặm có hơn hoa kỳ quốc lãnh thổ rất lớn nhưng lại cũng không phải là hoa hạ cái loại người này miệng đông đảo tình hình trong nước mà là hoa vắng cái này cũng liền đưa đến hoa kỳ quốc rất nhiều nơi đều cùng nguyên thủy thế giới giống như giờ phút này phương luy chính là lơ lửng tại như thế một khối rậm rạp trong núi rừng có thể xưng khủng bố tinh thần lực phát ra toàn bộ sơn lâm tình huống đều bị phương luy hiểu rõ tại tâm hắn mặt bên trên cũng lộ ra hài lòng t h ầ n sắc dạng này mới đúng không muôn m à u muôn vẻ thiên nhiên đến cùng là thành thị không so được thành thị bên trong có thể có cái gì hấp thu đế lưu tương bùn cảnh a x i kỳ vẫn là trong đường cống ngầm chuột so với thành thị g i ã ngoại thành đàn động vật mới là ta cần a nhìn xem tiêu nhân loại hoạt động vết tích gần như không thể gặp tất cả mọi thứ đều tuân theo tại tự nhiên pháp tắc sơ lâm phương mệnh mọi hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua cương đại thân lực quán chú đến hai con người trăng sáng sao thưa thời tiết phương ly u đã trải qua có thể bằng vào mình hai mắt nhìn thấy vây quanh địa cầu xoay tròn vệ tinh cũng không biết các ngươi lại không sẽ phát hiện đêm nay d ị biến bất quá không quan trọng các ngươi sớm tối đều sẽ phát hiện phương ly nhú bay đối với đế lưu tương lần thứ nhất chân chính xuất hiện tại thế giới hiện thực lại không nhất định có người xem loại sự tình này hắn tỉnh không để ý hắn không có chút nào gấp bởi vì là toàn cầu tính giã thu tiến hóa coi như hoa kỳ quốc không ai phát hiện sớm tối đều sẽ có người phát hiện tiến tới toàn thế giới ánh mắt đều bị không ngừng giáng lâm tại các nơi trên thế giới đế lưu tương cùng đế lưu tương dẫn phát nhiều loạn hấp dẫn ý niệm tới đây phương l i mặt bên trên vẻ đăm chiêu thối lùi cả người tại s a u khi hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói ta lấy chúng tinh chi chủ chi danh tuyên bố đế lưu tương giáng lâm hơi anh giữa thiên địa tựa hồ cũng có một tiếng im ắng cự tiếng nổ vang lên Kia là mùa xuân phi châu đại thảo nguyên cùng mắt giới phương ly thân giới phạm vi mấy chục dặm khu vực so ra căn bản liền không cùng đẳng cấp vốn là không có sinh mệnh cùng tư tưởng cây cối tại kia cố rung động phía dưới vậy mà nhao nhao run g dày lên rầm rầm tiếng vang tràn ngập toàn bộ sân lâm rầm rầm tiếng vang bên trong đại lượng vốn là hẳn là ngủ say bay đ ề u tất cả đều n g ú t trời mà lên ô ép một chút tụ tập cùng một chỗ mù mục đích vây quanh mặt trăng lượn vòng lấy mà tại trong núi rừng càng là có đủ loại thú tiếng hô vang lên làm người sợ hãi thú tiếng hô không ngừng quanh quần tại trong núi rừng ngay sau đó ẩm ẩm tiếng bước chân đột nhiên như là vỡ đê giống như bạo phát ra đại điệu tại chấn động toàn bộ sân lâm tất cả mọi thứ đều táo động nhìn xem thân giới một m à n kia phương ly giang hai cánh tay thần s á c hưởng thụ nói đến đây là hắn lần thứ nhất tại thế giới hiện thực triển lộ thân tích mặc dù đối với mấy cái này động thực vật đến nói triển lộ cho b nhưng là đối với phương l u i đến nói những n à y động thực vật thuần túy nhất biểu hiện lại là cho hắn đi tới một loại tràn đầy giá tính lực trung kích chương ba trăm hai mươi bốn thú t r i ề u phương viên mấy chục dặm bên trong nếu có người ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên trăng trọn liền sẽ ngoài ý muốn phát hiện v ầ n g trăng kia trước nay chưa từng có sáng tỏ cũng trước nay chưa từng có to lớn trong sáng nguyệt quang đang lớn lên sáng lên về sau nội bộ tựa hồ tại dựng dục một loại nào đó khác quan hoa như là nước chảy tùy thời đều có thể từ không t r ú n g chút xuống đến đại địa chi thượng phương ly đứng sừng sững ở bên trên bầu trời bành trướng thần lực không kiêng nể gì cả phóng thích đến ẩm ẩm địa chấn nguồn bực tiếng nổ bên trong đại lượng sinh vật tranh nhau chen lấn từ trong núi rừng chạy ra hướng phía bọn hắn tự nhận là chống trải địa phương mà đi cũng chính là mười mấy phần trung công phu hoa kỳ quốc tu kiến rộng lớn so với vùng ngoại ô đường cái bên trên liền bí mật chậm r ạ i đứng đầy động vật nhỏ yếu đang thương bất lực con thỏ đỉnh chuỗi thực vật lá hổ linh trưởng loại hầu t ử sở hữu trong rừng rậm động vật đều ngay lập tức tụ tập đến kia rộng lớn đường cái bên trên để nguyên bản đường cái trở nên chật như nêm tối đen nghịt ấ t cả đều là động vật hứng từ n g tiếng thu tiếng hô từ đường cái bên trên văng lên sở hữu động vật mặc kệ cường đại hay không giờ khác này đều đối thiên thượng mặt trăng gầm thét thậm chí bọn hắn đều quên quy luật tự nhiên săn giết không có cách bởi vì là tắm rửa tại kia sáng tỏ bên dưới ánh trăng nhìn xem to lớn mặt trăng bên trong phảng phất đang chạy xuôi chất lỏng sở hữu động vật đều biết kia là một trận tạo hóa kia là một trận chú định sẽ sửa thay đ n h ữ n g động vật ngây thơ gầm thét lấy này để diễn tả đối tượng thiên kính sợ cùng cảm ơn động vật so với người càng thêm chân thực a bên trên bầu trời nhìn xem đường cái bên trên kia lít nha lít nhít động vật không ngừng hướng phía bầu trời gầm thét thậm chí như là hồ ly loại này động vật còn tại hướng phía mặt trăng không ngừng q bị l ạ i một màn này để phương ly cảm khái một tiếng sau đó hắn vất ống tay háo một cái lập tức mặt trăng bên trong ấp vũ chất lỏng đột nhiên phát ra rầm rầm lưu động âm thanh kia là đế lưu tương đang lưu động thanh âm thực tế bên trên đế lưu tương cũng không phải là thật tại mặt trăng trí thượng dù sao vầm trăng tia thế nhưng đế lưu tương lưu động thanh t g nhâm vang vọng giữa thiên địa hoặc là nói vang vọng tại kia nồng đậm nguyện quang bên trong sở hữu động vật thực vật càng thêm sao động bọn chúng đã biết tia để bọn hắn huyết mạch cùng ghen cũng vì đó gieo hỏi đồ vật đến cùng là cái gì chính là thiên thượng mặt trăng bên trong kia chất lỏng màu và nóng dương dầm run dày bách thú cao thét vạn điệu xoay quanh hoa kỳ quốc trong đồng hoàng diễn ra cái này thần kỳ một màn thần lực điên c u ầ n phong thích tại thanh long quy tắc chi hạ chuyển hóa thành mỗi trùng sinh cơ lực lượng sau lại dung nhập vào n g u y ệ t quang bên trong hóa thành cái gọi là đế lưu tương không gian trồng chất phương ly s ở lấy mình cái cảm đột nhiên trong lòng hơi động mà theo phương ly trong lòng hơi động n g u y ệ t quang bao phủ khu vực bên trong tựa hồ giữa thiên địa ông một tiếng nổ như là hồng trung đại lữ chúng tinh chi chủ danh hiệu tại thời khắc này bị những cái kia tỉnh tỉnh mê mê chìm thú biết được đó cũng không phải là bên thai nói nhỏ mà là càng thêm cùng loại với một loại phúc trí tâm linh đại đạo thanh âm thiên địa có đại đạo bắt nguồn từ q u n tinh q u n tinh không thể tên mạnh tên là chúng tinh chi chủ phương l i lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu mặt bên trên lộ ra vẻ vui thích từ hôm nay trở đi địa cầu bên trên những c ử u thái không chỉ là loài người còn nhiều thêm giao hẹ yêu tộc chỉ thấy phương l i thần tình thản nhiên một mặt ý cười đang khi nói chuyện bấm tay một đánh lập tức kia to lớn mặt trăng bên trên chất lỏng màu vàng nóng phảng phất hóa thành đại dương mênh ngông lật dâng lên cái này vẫn như cũng là quy tắc phương diện ảnh hưởng nhưng là chim thú nhóm thấy cảnh này về sau lại là tất cả đều hưng phấn hết lên chim chóc nhóm càng là liệu mạng muốn hướng phía mặt trăng bay đi thế là vạn thiên điệu loại tại bên trên bầu trời hóa thành nguyên một đám đen nghịt vòi rồng nhìn hùng vĩ dị thường. dầm dầm sóng biển thanh nhâm vang vọng ở trong ánh trăng để thường một cái sinh vật trong thoáng chốc đều p h ả n phất thấy được một mảnh kim sắc biển cả tại quần quận cái này vẫn như cũng là quy tắc diệu dụng sự thật bên trên mặt trăng bên trên đ ừ n g nói kim sắc biển rộng một c h ậ u rửa mặt thủy đều không cách nào tự nhiên nhìn thấy nhưng là bất kể nói thế nào bị quy tắc ảnh hưởng chỉ cần là sinh mệnh liền có thể tại trong thoáng chốc nhìn thấy mặt trăng bên trên chính phát sinh tình cảnh như vậy sóng lớn vô bờ đánh cho một tiếng cự tiếng nổ theo sóng biển trùng chung đập xuống dưới đại lượng kim sắc bọt nước từ kim sắc trong biển rộng tung tóe mà nguyễn quang chiếu xả hư không bên trong trên bầu trời điệu nhóm bất đắc dĩ phát hiện tia chất lỏng màu vàng nóng từ biển cả bên trên tung tóe sau khi đi ra vậy mà là văng đến bọn hắn thân giới không gian thế là điệu nhóm không cần suy nghĩ quay đầu liền hướng xuống đất túi vào tới dầm dầm cánh ngập âm thanh bên trong đại lượng điệu bởi vì là kia cường đại đà kích lực mà từ trên cao rơi dưới trùng trùng ngã tại đại điệu bên trên điên rồi điên rồi sở hữu đ i ề u đều điên rồi bọn chúng thậm chí đã trải qua quên đi tử vong trong mắt chỉ có kia mấy dọn chất lỏng màu và nóng g đ i ề u điên rồi mặt đất bên trên động vật cũng không khá hơn chút nào kia từng dọn chất lỏng màu và nóng g hấp dẫn bọn hắn toàn bộ tâm thần bọn hắn như bị điên không ngừng nhảy vọt muốn nhảy lên thật cao tiếp vào kia chất lỏng màu và nóng g từ đó hoàn thành sinh mệnh thuế biến đế lưu tương chính là thần kỳ như vậy tồn tại thực tế bên trên lấy phương luy bản sự muốn dễ dàng như thế chế tạo đế lưu tương đoán chừng muốn tại dị giới hảo, hảo đào tạo sâu một đoạn thời gian mới được nhưng là nơi này là thế giới hiện thực nơi kia là hoàn toàn thuộc về chúng tinh chi chủ hệ thống d ư ớ i tín ngưỡng hoa hạ cổ nhân tin tưởng mặt trăng bên trong có đế lưu tương phương ly cái này thần linh liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ để thế giới này thật có đế lưu tương đế lưu tương đầy đủ để bất luận cái gì sinh mệnh xuất phát từ bản năng cảm giác được nó là đồ tốt cũng tỉ như hiện tại sở hữu động vật thực vật đều tại khát vọng kia từ trên trời giáng xuống đế lưu tương thậm chí tại đế lưu tương trước mặt bọn hắn đã trải qua quên đi trong huyết mạch bản năng tồn tại chèm giết hứng một tiếng, thấp giống lên một tiếng bên trong một con báo nhảy lên thật cao huyết bùn đại khẩu một chương liền nuốt một giọt đế l kia báo không cần suy nghĩ điên cuồng hướng phía nơi xa chạy tới nhưng là nơi này động vật thực sự là nhiều lắm nó còn không có chạy ra bao xa đều bị phẫn nộ những động vật cho xé cái vỡ nát mùi huyết tinh bắt đầu ở đường cái bên trên lan tràn vì đế lưu tương cho dù là sinh mệnh đại giới cũng có thể nỗ lực đây là tự nhiên pháp tắc một loại chỉ là mấy dọn đế lưu tương trước mặt sở hữu động vật đều nóng n à y bắt đầu chuyển động nguyên thủy nhất huyết tinh tranh đoạt tại hoa kỳ quốc đường cái bên trên triển khai bất quá đây cũng không phải là chân chính đế lưu tương đây là phương ly sáng tạo đế lưu tương bởi vì này phương ly đối với những này đế lưu tương phân phối có tuyệt đối quyền nói chuyện mà đối với đế lưu tương như thế nào phân phối phương ly u khi nhìn đến những n à y động thực vật thời điểm trong lòng liền có chừng đếm trừ một phần đế lưu tương là thật muốn xem vận khí bên ngoài cái khác phương ly u đã đại khái phân phối xong những n à y đế lưu tương luôn luôn có thể thông qua đủ loại ngoại ý muốn trùng hợp cuối cùng bị phương ly u lựa chọn may mắn đạt được hứng một tiếng trong tiếng gầm giống tức giận một đầu điếu tỉnh mánh hổ đ ỗ n g nhiên quay đôi một cái thân hình khổng lồ nạnh sinh gạt mở quanh mình động vật sau đó dựa vào hắn tia cường đại thân thể lá hổ toàn bộ nhảy lên thật cao một ngụm liền đem cái kim sắc đế lưu tương cho lướt xuống đế lưu tương nh Một cố nga h u lực ô dạng này biến hóa để mánh hổ đã là vui vẻ lại là sợ hãi mượn nhờ mình bách thú chi vương cường đại cùng minh nghiêm nó xé nát mấy cái không có mắt ra hỏa về sau đông nhiên hướng phía trong núi rừng vào tới liền triệt để rời đi nơi thị phi này đối với bình thường sinh vật đến nói một giọt đế lưu tương liền đầy đủ cho bọn hắn bước vào siêu phàm thời cơ lại nhiều cũng liền vô dụng muốn tiếp tục tiêu hóa đế lưu tương lực lượng tối thiểu muốn chờ chúng nó chân chính bước vào siêu phàm mới được nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không có cái kia lâu góc đế lưu tương kéo dài đến m ộ ư ơ i phần trung m ộ ư ơ i phút sau đạt được tạo hóa động thực vật nhao nhao đều an tính lại thậm chí đã rời đi nơi này không được đến tạo hóa thì là đối bầu trời không ngừng kêu thảm tựa hồ là đang khẩn cầu thượng thiên lại cho bọn chúng một lần cơ hội nhưng là phương ly trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì ba động làm là cao cao tại thượng thần bọn chúng không thể đạt được cái này tạo hóa. đó chính là mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm kia tràn đầy huyết thịt cùng thi thể đường cái phương ly quay người liền rời khỏi nơi này toàn cầu phạm vi bên trong đế lưu tương đem lại không ngừng phát sinh ở thế giới thường một cái góc hoa kỳ cảnh nội vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi mà đối với mình lựa chọn may mắn nhóm trên thực tế là bao gồm hải lục không động thực vật cơ hồ là toàn bộ phân loại cái này kêu cái gì cái này gọi tính đa dạng phát triển hoa kỳ quốc một nơi khác phương ly nhìn phía dưới hoàn toàn khác biệt nhưng như cũng dựng dục đại lượng sinh mệnh sơ lầm k h ỏ môi nếch lên một vòng đùa bỡn thương sinh mới có vui vẻ tiêu dung Mà mới Tại vừa mới phương lúc y đầy huyết lần lưu là l nhất hàng xuống đế lưu tương địa phương, đầy đất huyết thịt gần như là để đường cái đều trở nên máu chạy thành sông. thứ đất thịt trở chạy đều máu đế địa để cái này một chiếc xe hàng lớn tại ầm ầm động cơ cùng trướng mắt đèn lớn bên trong gào thét mà tới ta thượng đế đây là cái gì hoa kỳ đường cái nhiều chuyện rộng rãi lại t h ẳ n g t ắ p tại dạng này đường cái bên trên vốn là ngủ gật lái xe khi nhìn đến đèn lớn chi hạ đầy đất huyết thịt tràn g cảnh về sau tinh thần chấn động mạnh một cái mặt bên trên không tự chủ được liền lộ ra chân kinh thân xác một cước phanh lại xuống tới lớn xe hàng tại gấp rút tiếng thắng xe bên trong hiểm mà lại hiểm dừng ở kia đầy đất huyết nục chi bên ngoài đốt một điếu thuốc một mặt dâu quay nón người da trắng lái xe xuống xe nhìn trước mắt tràn đầy thi thể động vật đường cái mặt bên trên viết đầy không thể tưởng tượng nổi ta thượng đế đến cùng xảy ra chuyện gì dâu quay nón lái xe nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi một màn vội vàng móc ra điện thoại mình bấm tháng chín năm một m ộ t trọn vẹn mấy giờ về sau một đoàn cảnh sát gào thét mà đến trong đó còn có mặc áo đen đặc công bất quá một phen thăm dò xuống tới nơi này tựa hồ trừ những động vật tại tranh đoạt thứ gì bên ngoài cũng không có phát sinh sự tính khác mà ngay tại những n à y người tại hiện trường thăm dò thời điểm phương ly đã đã tại hoa kỳ quốc một khối khác địa phương lại một lần nữa mở ra cái gọi là đế lưu tương mấy chục dặm bên trong phạm vi bên trong n g u y ệ t quang trở nên sáng lên mặt trăng quỷ dị to lớn n g u y ệ t quang phạm vi bao phủ bên trong một cái xây d ỡ i lưng vào núi trong thôn các thôn dân tại phát hiện một màn này về sau nhao nhao từ trong nhà đi ra đối thiên thượng kia so cối x a y còn muốn đại n g u y ệ t bày ra chỉ trỏ ta thượng đế đây là xảy ra chuyện gì các ngươi nhìn mặt trăng bên trong giống như có đồ vật gì là một mảnh kim sắc biệt cả đang nói vừa sao mặt trăng bên trên làm sao có thể có kim sắc biệt cả đương nhiên bọn hắn chia sẻ ngay cả cái bọn nước đều không có nhấc lên mặt trăng trở nên so cối say còn lớn hơn mặt trên còn có kim sắc biệt cả loại chuyện này là tại khiêu chiến dân mạng trí thông minh sao cái này rõ ràng chính là tờ s vết tích rõ ràng tác phẩm mạng lưới bên trên không thể gây nên cái gì phản tiếng nổ các thôn dân cũng không quan tâm bởi vì là tắm rửa ở trong ánh trăng bọn hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình vậy mà là trước nay chưa từng có dễ chịu hẳn là đây chính là vong bên trên nói tới linh khí khôi phục chờ chờ ta giống như nhớ tới ta tổ tiên là thánh điện kỵ sĩ không chừng hắn lưu lại công pháp gì rồi tắm rửa ở trong ánh trăng cảm thụ được loại kia lệnh bút thoải mái dễ chịu cảm giác các thôn dân hưng phấn dị thường mà vừa lúc này không biết hai đột nhiên chú ý tới đặt ở mặt đất tiếp nước bùn tại có tiết tấu nổi lên một trận trận vận sóng thật giống như đại địa đang run dày giống như x ả ra chuyện gì ta thượng đế các ngươi nhìn bên kia núi đám người chấn động rất nhanh mọi người liền kinh ngại phát hiện cách đó không xa núi rừng bên trong đột nhiên có lít nha lít nhít bay chim bay ra p h ô thiên cái địa liền hướng phía thôn xóm nơi này bay tới hống ngay tại lúc đó từng tiếng thu hống liên tiếp không ngừng vang lên toàn bộ sơn lâm đều trong nháy mắt này sống lại cái kia có thể cảm giác được rõ ràng sát khí cùng điên cuồng để sở hữu thôn dân đều ý thức được giống như xảy ra đại sự đáng chết mau báo cảnh sát chơi ạ bọn g i a hỏa này điên rồi sao đám người nháy mắt liền hoảng loạn tất cả mọi người lộ ra chân tay luôn cuống dù sao đối mặt sức mạnh tự nhiên nhân loại thực sự là quá nhỏ yếu